Đấu La chi Truy Thiên Thăng cấp 04 chương 72 Lực lượng bảo phát hạ hưu hưu hưu. Thiết Lạnh chi Chu Mâu đâm rách không khí, phát ra một từng đạo hàn quang, thẳng đến Trần Tiểu Minh hai mắt, hai vai, vị trí hiểm yếu, trái tim, hai đầu gối, Hả thể tất loại muốn hại vị trí mà đi, liền thân phía dưới đều không có buông tha, trực tiếp phong tỏa Trần Tiểu Minh hết thảy đường lui, quả thực là tàn nhẫn vô cùng. Tốc độ quá chậm hàn quang ở trước mắt không ngừng phóng đại. Thậm chí là dưới thân đều có thể cảm nhận được từng tia từng tia ý lạnh. Trần Tiểu Minh trong miệng lời nói tại phiêu đẳng. Mà bóng người đã hóa thành một đảo lưu quang. Gần như dán vào chi chu mâu. Đi tới bị bị đông trước người. Oanh. Trong trước mắt. Võ hồn chân thân bị bị đông giống như chi chu bản năng đồng dạng. Bụng một đảo tư nhện phun ra. Nhưng Trần Tiểu Minh quyền đầu đã đập tới Tư nhiện tại Trần Tiểu Minh quyền đầu Ngay cả ngăn cản một lát đều không có làm đến Liền bị liền mang theo nhất quyền đập vào bị bị đông bụng Phốc to lớn chi chu thân thể trong nháy mắt bay ngược Máu tươi dâng trào Bất quá đến cùng là 98 cấp bị bị đông Thực lực vẫn có chút Thế mà gượng chống lấy Miễn cưỡng suy trì lấy võ hồn chân thân trạng thái không có bị đánh nát Chết, nhất kích mới ra Kim ngạc đấu la thiết vĩ quét tới So sánh với bị bị đông công kích Kim ngạc đấu la cách này một cách thiết vĩ Nhìn qua thì lực lượng mười phần Tràn đầy bảo tạc tính Không khí bị sinh sinh quất bảo Phát ra tiếng vang dịch liệt Cách đuôi huy động Càng là cuốn lên cuồng phong gào thét Biên giới chỗ mang theo kinh khủng màu đen hú quang Lực lượng chưa đủ tay phải nắm tay Ngân sắc quang mang bên phải quyền thượng ngưng tụ Thể nổi hồn lực bảo phát Hồn cốt lực lượng bị thôi đồng đến cực hẳn Trần Tiểu Minh không có sử dụng vũ hồn của mình Hắn muốn biết Lực lượng của mình đến tột cùng đạt đến mực nào cấp độ Oanh Đồng dạng nhất quyền thật đơn giản oanh ra Chỉ là một quyền này so với vừa mới nhất quyền Uy lực lên lại là lớn hơn nhiều Ngân sắc quang mang lói lên một cái rồi biến mất Sau đó Trần Tiểu Minh nhất quyền đón nhận ngạc vĩ. Lực lượng kinh khủng theo trên nắm tay bảo phát. Trần Tiểu Minh chân đạp hư không hơi đồng một chút. Quyền đầu bên trong lực lượng dọc theo ngạc vĩ trực tiếp lan truyền mà đi. Cao đến 99 cấp hồn lực. Đẩy mạnh nguyên bộ hồn cốt nhất kích. Dù là không có sử dụng võ hồn. Lực lượng cũng là khủng bố công cực. đỉnh cấp võ hồn. Vẫn là hệ sức mạnh hoàng kim ngạc vương võ hồn, Bạo phát hồn lực, vận dụng võ hồn chân thân, mạnh nhất nhất kích. Thế mà bị đối phương nhất quyền đánh bay, khí huyết cuồn cuộn lấy, lực lượng kinh khủng dọc theo ngạc vĩ lan truyền đến thể nội. Kim ngạc đấu la khóe miệng từng tia từng tia vết máu chảy ra, trong mắt có kinh hãi cùng vẻ không cam lòng. Hắn đường đường 98 cấp phong hào đấu la thế mà bại triệt để như vậy, liền đối phương nhất quyền cũng đỡ không nổi. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia. Có treo không tại tuổi nhỏ. Không treo không sống trăm năm một miệng lão huyết theo kim ngạc đấu la trong miệng thốt ra. Khí tức đê mệt. Võ hồn chân thân trạng thái tuy nhiên vẫn còn. Nhưng khí thế của cả người đã bắt đầu trượt. Hắn trung quy là già. Dựa vào 98 cấp hồn lực Còn có thể nhất chiến Nhưng bây giờ bị nổi thương Dưới thực lực trơn so bị bị đông còn nhiều hơn Bành bành bành Lại là ba đảo thân ảnh bay ra Chỉ là cách này ba đảo liền không có bị bị đông cùng kim ngạc đấu la như vậy cứng chắc Vốn là hồn lực liền không có bị bị đông bọn họ cao Lại không có kim ngạc đấu la cường lực như vậy võ hồn Cũng không có bị bị đông có hồn cốt bảo vệ. Trực tiếp giữa không trung đấm máu, té ngã dưới mặt đất, không biết sống chết. Khủng bố, không có thể ngang hàng tuyệt vọng. Bị bị đông giờ phút này rất là phức tạp, nàng giờ khắc này mới biết được nàng treo trọc đến tổt cùng là mực nào tồn tại. Nhớ nàng bị bị đông thông minh ẩn nhẫn cả đời cuối cùng giáo hoàng vị trí để cho nàng dần dần mất phương hướng. song sinh võ hồn 98 cấp hồn lực. Một ngàn năm hồn hoàn Một ngàn năm hồn cốt Cách nào không phải đại lục ở bên trên hồn sư tha thiết ước mơ Thế nhưng là nàng đều có Tại Trần Tiểu Minh trước đó Nàng coi là ngoại trừ thiên đảo lưu số ít mấy người bên ngoài Không người là đối thủ của nàng Hiện tại Cách này tự đại ý nghĩ vì Trần Tiểu Minh xinh xinh đánh nát Vẫn là vỡ thành liễu trần cát bùi cái chủng loại kia Nhất quyền một cái tiểu bằng hữu Vừa đánh có chút cảm giác Trần Tiểu Minh, càng chuẩn bị lại huy đồng hai huyền Nhưng là không có người tiến lên nữa. Không hiểu ngầm đầu nhìn lại, vừa vắn đối mặt bị bị đông kim ngạc đấu la các loài người ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn qua kim ngạc đấu la liền khí tức đều giảm xuống Trần Tiểu Minh có chút khó chịu. Ai quá yếu? Nhẹ nhàng thở dài. Thực sự không có hứng thú. Vừa mới có chút khởi sắc bị bị đông bọn người. Mới bất quá nhất quyền thì không chịu nổi. Hắn còn có thể nói gì nhiều con lẽ thực lực của hắn bây giờ. Cũng liền những cái kia thần mới mang đến cho hắn áp lực chỉ là thần. Thầm suy nghĩ muốn chính mình phối trí. Vẫn là yên lặng lắc đầu. Thần thân thể yếu là khẳng định nhưng là thần không kém nha. Suy nghĩ một chút cấp hai thần thực lực. Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy muốn tiếp tục cầu thả một chút. Có thể cậu thả thì cậu thả, chờ hắn điểm kinh nghiệm đầy đủ thăng mấy cấp, đến lúc đó lại đi khiêu chiến thần. Tỉ như cái gì hải thần. Chiến thần. Tu la thần. Tử vong cùng hủy diệt thần vương. Hắn toàn diện muốn một đường đánh lên đi. Ngay tại Trần Tiểu Minh âm thầm tính toán về sau treo lên đánh tu la thần thời điểm. Dưới đáy đái một mạch. mã Hồng Tuấn bọn người nhìn qua đã bị thua chỉ còn lại hai cái võ hồn điện. Không khỏi có chút không thể tin được. Lúc này mới bao lâu công phu, lại ngã xuống ba cái, còn có hai cái nhận lấy trọng thương. Nhìn qua trước người cách đó không xa. Tạp nhạc nằm dưới đất sáu bóng người. Đái một bạch bọn người không biết nên như thế nào đi nói. Mà giờ khắc này đồng dạng tâm tình phức tạp. Còn có cách đó không xa độc đấu la độc cô bác. Thân là 92 cấp phong hào đấu la hắn. Theo mở màn vẫn không có có tồn tại cảm giác. Mọi người dường như đã quên đi hắn tồn tại. Dù sao. Bị trần tiểu minh miêu sát 92 cấp phong hào đấu la thì có mấy cái. Nghĩ đến cái sau thân là sử lai khắc học viện phó viện trưởng. Độc cô bác không khỏi may mắn. Chính mình lúc trước khi dễ phất lan đức đám người thời điểm. Vị này ngoan nhân hắn không tại. Nếu không chính mình mộ phần cỏ cũng đã cao 3 mét. Ai, hai vị, đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhìn một cái trước người hai vị. Đều cùng võ hồn điện đánh tới loại trình độ này. Lại nhiều giết hai cái phong hào đấu la. Trần Tiểu Minh cũng là không ngại. Dù cho trong đó có bị bị đông tồn tại. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh cũng sẽ không vì cái gì nội dung cốt truyện đẩy mạnh. Mà cứ như vậy buông tha đối phương. Dù sao không có bị bị đông. Nội dung cốt truyện liền không có cách nào đẩy mạnh sao Trần Tiểu Minh ngược lại không cho lại như vậy. Dù sao không có bị bị đông. Có lẽ còn sẽ ra ngoài một cái cùng đường tam đối nghịp so tài một chút tây đâu bất quá. Trần Tiểu Minh nhàn nhạc nhìn phía một chỗ. Nơi đó là cung phùng điện. Một vị lão giả theo cung phùng điện bên trong bay ra. Mặc dù là vị lão giả. Nhưng lại cao đến. Khôi ngộp. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thương lão chi sắc, ngoại trừ mái đầu bạc trắng bên ngoài. Nhìn không ra đối phương đã có trăm tuổi lấy cao tuổi tác. Bóng người vừa xuất hiện, thì lơ lượng mà đến. Bóng người đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đạp xuống. Không gian bốn phía liền phản phất tắm rửa một tầng thánh khiết quang mang. Đại cung phủng. Đã tuyệt vọng kim ngạc đấu la, nhìn qua xuất hiện lão giả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi sắc Cho dù là cùng lão giả không hợp nhau bị bị đông Gặp đến lão giả xuất hiện Trong mắt lại là như thế nào oán hận áp độc Thần sắc khẩn trương cũng là nơi lòng một tia Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn qua Nhìn đối phương giống như đạp trên thánh quang mà đến Hồn nhiên không thèm để ý đối phương so với chính mình còn trang bức hành động Hiện tại cách này bức để ngươi đứng Một hồi để ngươi quỳ xuống đem bức còn trở về Khóe miệng mỉm cười Võ hồn điện bên trong có thể có tu vi như vậy chỉ có một người Rốt cuộc bỏ được theo ngươi cái kia tiểu địa phương đi ra Thiên sứ đấu la thiên đảo lưu đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 73 Thiên đảo lưu rốt cuộc bỏ được theo ngươi cái kia tiểu địa phương đi ra Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu lão giả chân đạp thánh quang. Trên mặt thần tình lạnh nhạt. Bước ra một bước. Bóng người thời gian lập lò. Đã đứng ở bị bị đông đám người trước người. Đại cung phùng, hắn. Kim ngạc đấu la cố nén thương thế bên trong cơ thể. Tiến đến người tới trước người. Lời còn chưa nói hết. liền bị lão giả phất tay đánh gãy. Lui ra đi. Các người không phải là đối thủ của hắn phất phất tay Một đảo thánh quang tràn vào đến kim ngạc đấu la thể nổi Tuy nhiên không phải cái gì chữa trị kỹ năng Nhưng kim ngạc đấu la nhất thời cảm thấy thương thế bên trong cơ thể đạt được chậm lại Trong mắt vui mừng ló lên Trực tiếp cung kính nói thi lễ Theo sau đó xoay người rời đi Cũng không có đi xa Mà là tại phía dưới võ hồn điện trước Yên lặng nhìn lấy Chờ đợi lấy thiên đảo lưu treo lên đánh Trần Tiểu Minh một màn Hôm nay võ hồn điện chịu khuất nhục Võ hồn điện nhất định muốn cầm về Bị bị đông thần sắc oán hận nhìn qua lão giả Nàng cùng lão giả quan hệ trong đó Cũng không hòa hợp Bất quá giờ phút này bị bỉ đông vẫn lại nhìn xuống Một tiếng không phát Trực tiếp lách mình xuống Trần Tiểu Minh nhìn qua hai người rời đi Không thèm để ý chút nào toàn bộ ánh mắt đặt ở thiên đảo lưu trên thân 99 cấp cực hạn đấu la Toàn bộ đấu la vị diện cũng cứ như vậy nhiều Hiện tại tồn tại Cũng chỉ có hiện tại sát lục chi vương đường thần Võ hồn điện đại cung phụng thiên đảo lưu Cùng tại phía xa hải thần đảo ba các tây ba người Ta vốn cho rằng đường thần là ta đời này duy nhất đối thủ Không nghĩ tới đại lục phía trên Thế mà chẳng biết lúc nào nhiều các hạ nhân vật như vậy. Trong mắt tinh quang lói lên đánh. Giá trần tiểu minh thiên đảo lưu trên nét mặt có một tia ngưng trọng. Đối phương giờ phút này bảo phát hồn lực tuy nhiên cũng là 99 cấp. Có thể là lực lượng của đối phương. Rõ ràng khủng bố gì thường. Liền xem như đường thần so sánh cùng nhau. Cũng là yếu đi không biết bao nhiêu. Không biết các hạ hôm nay ý muốn như thế nào võ hồn điện đã thương vong thảm trọng. Nhưng thiên đạo lưu không có nắm chắc có thể trăm phần trăm lưu lại đối phương. Dù cho phía sau mình thì là thiên sứ thánh điện nơi truyền thừa. Theo tâm lý tới nói. Thiên đạo lưu cũng không muốn cùng đối phương giao thủ. Hồn lực đạt tới 99 cấp cực hạn phong hào đấu la. Tỉ như hắn. Tỉ như đường thần. Theo đuổi đều là sao cùng trăm cấp con đường thành thần Tại thiên đảo lưu xem ra Trần Tiểu Minh còn trẻ như vậy thì đạt đến như thế cảnh giới Không có khả năng không truy cầu một bước cuối cùng Các hạ tuổi còn trẻ Tu Vi đã đuổi kịp lão phu Không muốn đuổi theo cầu cái kia một bước cuối cùng sao gặp Trần Tiểu Minh không hề bị lay động Thiên đảo lưu tiếp tục lên tiếng nói Chỉ là trong lời nói dụ hoạt mười phần Hát Một bước cuối cùng Trần Tiểu Minh không hiểu nghi hoặc một tiếng. Chỉ là tâm lý đang âm thầm cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này thiên đảo lưu trong hồ lô đến tổt cùng muốn làm cái gì dưới thân đái một bạch. Mã Hồng Tuấn bọn người là dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe. Muốn biết cái kia một bước cuối cùng là cái gì chẳng lẽ là trăm cấp thành thần thế nhưng là cái thế giới này thật sự có thần sao trăm cấp thành thần. Bằng cách hạ thực lực. Chẳng lẽ không muốn theo đuổi một phen sao thiên đạo lưu sống trăm tuổi Đối với nhân tâm nắm chắc rất là vi diệu Hắn không tin Trần Tiểu Minh cách tuổi này Biết con đường thành thần Sẽ không đi truy cầu một phen Lão Phu biết một chỗ thành thần chi địa Chỉ cần cắt hạ nguyện ý cùng ta võ hồn điện ăn oán xóa bỏ Lão Phu nguyện đem chỗ kia thành thần chi địa cáo chi Lời nói rơi xuống Nghe được như thế lời nói mọi người đều là chấn động thành thần chi địa trăm cấp thành thần Đái một bạch Đường Tam Mã Hồng Tuấn bọn người là triệt để phủ Cái thế giới này thật sự có thần Hồn sư thật có thể trăm cấp thành thần a ngươi nắm ta làm cái gì bàn tử một tiếng hét thảm âm thanh vang lên Rất là bất ngờ Chỉ thấy hắn vung tay lên Đem nắm bắt chính mình thịt áo tư tạp đập đi Áo tư tạp, đái một bạch bọn người liếc nhau một cái, bàn tử sẽ đau, nhìn đến không phải nằm mơ. Chỉ là bọn hắn một ngày này kinh lịch so mộng còn muốn khoa trương. Đầu tiên là biết Tiểu Vũ không phải người. Là một trăm ngàn năm hồn thú. Lại là nhìn lấy Trần Tiểu Minh một người độc đấu võ hồn điện thập đại phong hào đấu la. Giống như thái thịt đồng dạng. Đánh ngã một mảnh. sau cùng thế mà ra đến một cái lão đầu. Nói cho bọn hắn, có một chỗ thành thần chi địa, có thể trăm cấp thành thần. Một mực chờ đợi thiên đảo lưu ra chiêu trần tiểu minh, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn không được bật cười. Ta làm ngươi thiên đảo lưu có gì vừa kế đâu, nguyên lai là đánh lấy như vậy chủ ý nha. Trên mặt tươi cười ánh mắt tại thiên đảo lưu trên thân đánh giá, đối với cái sau tâm tư hắn là hiểu rõ. Ngươi muốn nói chỗ kia thành thần chi địa. Có phải hay không sát lục chi đô nha sát lục chi đô vừa xuất hiện Thiên đảo lưu bộ kia lạnh nhạt thần sắc bỗng nhiên biến đổi Không nói thêm gì nữa Ánh mắt không ngừng tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá Cái sau biết sát lục chi đô Càng là biết sát lục chi đô là thành thần chi địa Nói rõ trước đó hết thảy đều là đối phương trang Sát lục chi đô thiên đảo lưu nghe hiểu Thế nhưng là đường tam đái một bạch bọn người xác thực không hiểu Đó là cách nào chỗ địa phương Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà hử Thiên đảo lưu Không muốn lấy ta làm ngô ngốc Quát lạnh một tiếng Sát lục chi đô cũng là tu la thần phủ biến tung lưới một nơi Làm thần giới người chấp pháp Tu la thần truyền thừa tuyển bạc cùng khác thần không giống nhau Khác thần là một đối một trường hợp như hải thần tỉ như la sát thần tỉ như thực thần loại hình. Thế nhưng là tu la thần là một đôi nhiều. Dù sao mà kể người thế nào. Trước đắp cái chính mình. Sau đó mặc kệ đi phát triển. Đến có thể tiếp nhận thần vị thời điểm lại đến. Đường tam làm sao thu hoạt được xong thần vị cũng là bởi vì tu la thần đi ra chặn cách nói bừa. Hải thần muốn không phải đánh không lại hắn Nhất định phải tu la thần đánh ra liệng tới Thiên đảo lưu Ngươi để cho ta đi sát lục chi đô Là muốn cho ta cùng đường thần gặp nhau đi Đến lúc đó hai người chúng ta tranh đoạt một cái thần vị Tất nhiên ra tay đánh nhau Vô luận kết quả là ta thắng Vẫn là đường thần thắng Tất nhiên sẽ có một cái sẽ chết Trần Tiểu Minh lắc đầu Nhìn qua thiên đảo lưu trong ánh mắt mang theo trào phúng Đến lúc đó, võ hồn điện liền thiếu đi một địch nhân. Nếu như ta cùng đường thần lưỡng bài câu thương, đều đã chết. Cái kia võ hồn điện không cần tốn nhiều sức thì diệt trừ hai cái kinh địch. Đúng không tính toán của mình bị Trần Tiểu Minh toàn bộ đỡ ra. Thiên đảo lưu cũng là vèn vẻn kinh ngạc một chút. Sau đó vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ ráng. Đã sự định bị người ta phát hiện thiên đảo lưu áng mắt dần dần biến đến sắc bén lên. Oanh, kinh khủng hồn lực trong nháy mắt bảo phát. Một cỗ xa so trước đó kim ngạc đấu la cùng bị bị đông mạnh hơn hồn lực uy áp bao phủ tứ phương. Thiên đảo lưu sau lưng quang mang lói lên. Toàn bộ người đã bị một đoàn kim quang chỗ vây quanh. Hồn lực phun trào thời khắc. Đồng thời xuất hiện. Còn có ba cặp trắng noãn vũ rực. Đỉnh cấp võ hồn, lục rực thiên sứ đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. đinh. Từng đảo từng đảo tản ra khủng bố uy áp hồn hoàn theo hắn dưới chân bay ra trong chốc lát bao phủ toàn bộ bầu trời. Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ. 8 hắc, một đỏ kinh khủng hồn hoàn phối trí, tại thời khắc này triển lộ ra thiên đảo lưu khủng bố thế lực. Nhìn qua một màn này Trần Tiểu Minh xác thực cười nhạt một tiếng trong mắt có vẻ thất vọng. Chỉ có ngần ấy thực lực sao thật là khiến người thất vọng nha đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 74 thiên đảo lưu hạ võ hồn điện trên không thiên đảo lưu sau lưng lục rực thiên sứ vư ảnh xuất hiện. Vũ rực chấn động. Toàn thân phát ra đảm kim sắc quang mang. Tiến vào trạng thái hư vô. Sau lưng xuất hiện lục rực thiên sứ vư ảnh lặng yên hướng về phía trước. Mà thiên đảo lưu chính mình thì cùng cái kia lục dực thiên sứ hư ảnh cấp tốt dung hợp lại cùng nhau. Cả người bao quát ra thịt cùng lông tóc ở bên trong. Toàn bộ bị phủ lên thành thuần túi kim sắc. Quần áo trên người tại cái kia kim sắc bên trong tỉnh hóa biến mất. Huyến lệ kim sắc quang diễm bao vây lấy. Giống như hóa thành thần thánh thiên sứ đồng dạng. Thì liền trên người hồn hoàn tại thời khắc này cũng đều bị phủ lên thành kim sắc. Vầng sáng màu vàng ấm chậm rãi dâng lên Sau đó bỗng nhiên khuyết tán Trên không trung mang theo từng vòng từng vòng huyến lệ vầng sáng Thiên đạo lưu nói thẳng sau lưng lục rực rán ra Giống như một khỏa kim sắc giống như sao băng hướng Trần Tiểu Minh bay đi Tuôn ra kim quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong nháy mắt mở rộng Chỉ là thời gian nháy mắt liền đã bao gồm không trung mấy ngàn mét vuông phạm vi Hết thầy chung quanh đột nhiên đều biến thành kim sắc. Thiên đảo lưu lĩnh vực. Thiên sứ lính vực thân ở thiên sứ lính vực bên trong. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cường đại áp lực. Chính mình cảm quan dường như bị cực hạn tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. lĩnh vực sao người nào không có ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nổi bộc phát ra. Giống như hừng hực mặt trời. Phát ra hào quang trói sáng đồng dạng. Thiên đảo lưu kim quang thiên sứ lĩnh vực trong nháy mắt khác gạt ra. Ngân quang không ngừng lan tràn. Cơ hồ một lát liền đem thiên sứ lĩnh vực áp đến thiên đảo lưu quanh thân 10 mét phạm vi bên trong. Thiên đảo lưu thần sắc không thay đổi. Dù cho lĩnh vực bị áp chế. Cũng là thằng tiến không lùi. To lớn lục rực thiên sứ vư ảnh tay bên trong kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa kia phản phất là thái dương chi hỏa đồng giảng. Vừa xuất hiện, thì dẫn đồng bốn phía thiên tượng, từng sởi năng lượng đặc biệt chầm rãi dung nhập trong đó, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, một thanh kim sắc hỏa diễm cử kiếm hình thành, lóng lánh kim sắc quang mang, tràn ngập mánh liệt thần thánh khí tức, hư quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh cùng một thời gian thể nổi hồn lực phun trào, bàng bạc hồn lực bạo phát, vẫn không dùng tới võ hồn rốt cục xuất hiện. Dưới chân chín đảo huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn luật động lấy Phát ra hừng hực hồng mang Võ hồn mở ra động Huyết sắc 100.000 năm thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng Bay vào thanh một thủ võ hồn bên trong Một đảo to lớn thanh một thủ hư ảnh tại Trần Tiểu Minh sau lưng hiện lên Cao đến 15 mét thanh một thủ nganh phong đong đưa Thanh sắc trên cây khổ Bao phủ nhàn nhạt ngân quang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 Từng tiếng tiếng vang truyền đến Lơ lượng mà đến thiên đảo lưu Sau lưng lục giựt thiên sứ hào quang tỏa sáng Lục đảo vũ rực trong lúc nhất thời bay ra Nóng rực kim quang chớp động lên Vũ giựt trong khoảnh khắc hóa thành kim sắc hỏa diễm Hỏa diễm bốc lên ở giữa Hình thành một thanh hỏa diễm cử kiếm Hỏa diễm cử kiếm cùng lục giựt thiên sứ Trong tay cử kiếm giống như đúc thiên đảo lưu hơi Hơi dơ lên Kim quang đại phóng, lục rực thiên sứ sau lưng sáu nói ngọn lửa màu vàng cử kiếm đồng dạng bay ra. Vô tận Thái Dương chi hỏa Bạo phát, hướng lên trời làm trong tay cử kiếm mà đi. Không ngừng Thái Dương chi hỏa dung nhập, ngọn lửa màu vàng cử kiếm quang mang ngưng thực. Trong khoảnh khắc hóa thành 100 mét lớn nhỏ, toàn thân từ Thái Dương chi hỏa tạo thành. Toàn bộ võ hồn điện bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến một cái trình độ khủng bố. Phất Lan Đức cùng Đại sư bọn người tạo thành hoàng kim cử long toàn lực ngăn cản mới miễn cưỡng kiên trì được. Cách đó không xa độc đấu la bọn người đều là vận dụng võ hồn chân thân mới chẳng thái dương chi hỏa dư uy. Trần Tiểu Minh khuyết tán ra tới không gian lĩnh vực. Tại thái dương chi hỏa ba đồng dưới. Lại là có một chút ba động gần sóng. Hân ở thanh mục thủ bên trong Trần Tiểu Minh gặp. Trong mắt đấu trí đồng dạng bốc cháy lên. Thiên đảo lưu muốn một chiêu phân thắng bại. Vậy hắn Trần Tiểu Minh thì phụng bồi tới cùng. Thanh mục thủ sau lưng to lớn hư ảnh. Hơi hơi vấy tay một cái. Thanh mục thủ bản thể bên trong một cái tráng kiện cành kéo dài mà ra. Chín nói vầng sáng màu đỏ quấn quanh. khắp sâu tại cành phía trên. Một đảo lói lên ánh bạc mà qua. Sau đó thanh sắc cảnh ngân quang lấp lóe. 3. Ba, Trần Tiểu Minh vư ảnh một tay nắm chặt. Phất tay gịch liệt ngân quang cùng tư ảnh dung hợp. Trong khoảnh khắc, vô luận là Trần Tiểu Minh vư ảnh vẫn là trong tay gậy gỗ đều là tăng vọt Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì bảo đã tăng tới hơn 30 mét độ cao. Thiên sứ thánh kiếm lục đạo vũ rực hỏa diễm cử kiếm dung nhập. Thiên đảo lưu sau lưng to lớn lộc rực thiên sứ một kiếm chém ra. Ui lực khủng bố. Để không gian bốn phía kịch liệt dung chuyển. Cự kiếm xẹt qua không gian. Từng đảo từng đảo màu đen vết nước hiện lên. Ui lực khủng bố để mặt đất sụp đổ. Phương viên ngàn mét bên trong. Vốn đang có thể kiên trì hồn thánh. Cùng hồn đấu la toàn bộ không cam lòng té xỉu. Ngưng tụ thái dương chi hỏa nhất kích. Kim quang đại phóng. Giống như một đoàn mặt trời đánh tới. Trần Tiểu Minh trước mắt dường như thấy được trên trời mặt trời rơi xuống. Muốn nện ở trước người của mình. Đi. Lời ít mà ý nhiều. Trần Tiểu Minh không có quá nhiều nói nhảm. Hơn 30 mét dư ảnh. Đối lên khoảng trăm mét ngọn lửa màu vàng cự kiếm. Trần Tiểu Minh trong tay ngân sắc gãy gỗ vung ra. Hào quang màu bạc đại phóng. Phía trên chín đáo huyết sắc hồn hoàn quấn quanh. Hồn hoàn bay múa ở giữa không ngừng biến lớn. Nguyên bản chỉ có hơn 30 mét gậy gỗ không ngừng bành trướng. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì biến thành 100 mét cười to. To đến chừng 10 thước. Chín đáo huyết sắc hồn hoàn bay về phía thanh một côn hai đầu. Trong nháy mắt dung nhập vào thanh một côn bên trong. Ngân quang. Hồng mang tại thời khắc này xem lẫn. Vung ra thanh một côn lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng cử lực nhanh đón tiếp lấy bốn phía có màu đen không gian của quang. Oanh! Hỏa diếm cử kiếm cùng thanh một côn đối đụng vào nhau. Cử lực Thái Dương chi hỏa bạo phát. Lực lượng kinh khủng không ngừng hướng phía dưới áp chế thanh một côn thế công. Thái Dương chi hỏa lan tràn. Thiên đảo lưu trong ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, nhưng qua trong giây lát thì ngây ngẩn cả người. Răng rắc, răng rắc. Răng rắc Từng tiếng phá nát âm thanh theo hỏa diễm cử kiếm bên trên truyền đến Năng lượng ngưng thực một kiếm thế mà xuất hiện vết sách Thiên đảo lưu nhìn phía Trần Tiểu Minh Chỉ thấy hắn giờ phút này cười nhạt một tiếng To lớn Trần Tiểu Minh hư ảnh tay phải hơi động một chút Thanh một côn lên hào quang màu bạc bảo phát Lan tràn mà đến Thái Dương chi hỏa trong khoảnh khắc bị bao phủ mà quay về Ngân quang trong trước mắt bao phủ hỏa diễm cử kiếm. Thanh một côn uy lực bảo phát. Đột nhiên một đập. Liền đem kim quang phá nát. Hỏa diễm cử kiếm bị nện bay ngược mà đi. Từng đảo từng đảo viết sách rốt cuộc nhìn không được. Trực tiếp ở giữa không trung vỡ ra. Một chút xíu hỏa diễm quang mang từ giữa không trung vẩy xuống. Thanh một côn dư uy không giảm trực tiếp nhất côn đảo qua thiên đảo lưu sau lưng lục dực thiên sứ hư ảnh. Lục dực thiên sứ vận chuyển kim quang ngăn cản. Nhưng bất quá chạm vào tức phá. Nhất côn quét tại thiên sứ vư ảnh phía trên. Trực tiếp đem đánh nát. Phốc. Kim quang phá nát. Thiên đảo lưu bóng người từ giữa không trung xuất hiện. Bóng người bay ngược thời khắc. Đấm máu giữa không trung. Từ thân khí tức ngã rơi xuống cực hạn. To lớn trần tiểu minh vư ảnh gặp. Lắc đầu nhẹ dòng thở dài một tiếng. Ai? ta còn không có xuất lực. Ngươi thì ngã xuống đấu La chi chư thiên thăng cấp 04 chương 75 năm năm ước hẹn yên tĩnh. Giống như vạn vật câu kịch đồng dạng. Võ hồn điện trên không. Ngoài trừ Trần Tiểu Minh một người lơ lửng mà đứng bên ngoài, lại là không có người lại phát ra cái gì một chút tiếng vang. Đái một bạch. Đường Tam. Mã Hồng Tuấn đám người đã chết lặng. Kiến thức nhiều lắm. Bọn họ đã không biết như thế nào để hình dung Mà chứ phong trí kiếm đấu la Phất lan đức bọn người thì là đồng dạng không cách nào ngôn ngữ liền tại bọn hắn còn đang cảm thán võ hồn điện thực lực cường hãn thời điểm Trần Tiểu Minh đã một người đem võ hồn điện giết không sai biệt lắm Bị đánh chết phong hào đấu la đều nhanh có một tay số lượng trọng thương càng là có mấy cái Danh xưng võ hồn điện mạnh nhất thiên sứ đấu la thiên đạo lưu Liện Trần Tiểu Minh một chiêu đều không có ngăn lại liền bị đánh bay Trực tiếp bị thương nặng Tình huống như vậy Cho dù là gặp qua cảnh tượng hoàn trang Chứ phong trí cùng kiếm đấu la Đều là triệt để phủ Ai Không chỉ là người nào thở dài một cái Võ hồn điện bên kia không hề rời đi ghim ngạc đấu la Giờ phút này sắc mặt ửng hồng Một ngụm máu phun tới Vốn đang chuyển biến tốt đẹp thân thể Hiện tại lại lại lần nữa bị thương nặng Nhưng kim ngạc đấu la không trần chờ Bóng người ló lên Vội vàng hướng thiên đảo lưu ngã xuống địa phương mà đi Bị bị đông nhìn qua bị thua thiên đảo lưu Tâm tình rất là phụ trách Thiên đảo lưu trọng thương Vốn là nàng cần phải vui vẻ Bây giờ lại là một chút cũng không vui Bởi vì thiên đảo lưu bại Võ hồn điện tất cả đại nghiệp đều là một tờ nói xuân Khủ khủ khủ Ngã rơi xuống đất thiên đảo lưu Sắc mặt tái nhợt Trong mắt có khó có thể tin thần sắc Hắn không có nghĩ qua chính mình sẽ bài thảm như vậy Nắm giữ đỉnh cấp võ hồn Lục giựt thiên sứ võ hồn chính mình Thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi Khù khù Ngươi thành thần ngầm đầu Chật vật nhìn qua không trung trần tiểu minh Cái sau giờ phút này bị ngân sắc quang mang bao phủ Thiên đảo lưu nghi ngờ mở miệng hỏi. Đồng dạng là phong hào đấu la. Đối phương làm sao có thể xếp mạnh hơn chính mình nhiều như vậy giải thích duy nhất. Thì là đối phương đã thành thần. Thế nhưng là nhìn qua đối phương cái kia huyết sắc một ngàn năm hồn hoàn. Thiên đảo lưu áng mắt không khỏi mở đi. Thua, không nghĩ tới thua như thế triệt để. Không biết là không cam lòng. Vẫn là nhớ nhung, vẫn là tuyệt vọng Tóm lại thiên đạo lưu thần sắc rất là phức tạp Đồng dạng phức tạp còn có Trần Tiểu Minh Nhìn qua giới thân suy tàn một mảnh mọi người Trần Tiểu Minh không có hạ sát thủ Hắn đã trèo lên đỉnh cái thế giới này phàm nhân đỉnh phong Đi tiếp nữa cũng là trăm cấp thành thần con đường Thần không nhiều Cứ như vậy một số người Khấu trừ một số thực lực không mạnh Tỉ như thực thần hàng ngũ. Còn lại thiên sứ chi thần. Thực lực cũng xem là tốt. Ánh mắt theo dưới thân đảo qua. Tại đường Tam bị bị đông thiên đảo lưu ba trên thân người dừng lại một lát. Đã lựa chọn đi lên con đường này. Như vậy Trần Tiểu Minh cũng nên vì về sau làm chuẩn bị. Tỉ như đang chờ đợi điểm kinh nghiệm tăng thời gian dài bên trong. Thôi đồng những thứ này vì diện các nhân vật chính. Để bọn hắn nhanh điểm trưởng thành. Nhàm chán đến Trần Tiểu Minh tình trạng này Đã vô địch đến chính mình bồi dưỡng thần Chính mình bồi dưỡng đối thủ trình độ thiên đảo lưu Bị bị đông Năm năm Ta chỉ cho ngươi nhóm thời gian 5 năm 5 năm về sau Ta cần cùng thần nhất chiến Nếu không Võ hồn điện diệt lời nói lạnh như băng Để bị bị đông cùng thiên đảo lưu hai người đều là xứng sờ Cùng thần đánh một trận đối phương đây là ý gì thờ phụng thiên sứ chi thần thiên đạo lưu trong lúc nhất thời dường như nghĩ tới điều gì. Nhìn qua trần tiểu minh ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đời này của hắn đường thần là hắn đối thủ lớn nhất nhưng hắn cũng bội phục đường thần thực lực cùng khí phách. Chỉ là không có nghĩ đến hôm nay hắn đã thấy đến một vị so đường thần còn muốn có bá lực người. Năm năm về sau. Cùng thần nhất chiến sao thiên đảo lưu nhìn một cây sau lưng. Trong đầu hiện ra một bóng người. Sau đó cắn răng một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tốt. Trận chiến này. Ta võ hồn điện đáp ứng Trần Tiểu Minh gặp chi nhẹ gật đầu. Giết thiên đảo lưu lại như thế nào. Hắn hiện tại. Tăng lên hồn lực. Trăm cấp thành thần cũng hẳn không phải là tu la thần những thứ này thần đối thủ. Đối phương là thiên sứ chi thần người phát ngôn Thì cùng hải thần đảo ba các tây không sai biệt lắm Không cho thiên đảo lưu mặt mũi Thiên sứ chi thần mặt mũi vẫn là muốn cho Bóng người phiêu nhiên mà xuống Trần Tiểu Minh rơi vào đái một bạch đám người trước người Nhìn qua trở về Trần Tiểu Minh Đái một bạch Bàn tử mã Hồng Tuấn bọn người đều là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nổi tâm gích động cùng khâm phục chi tình Tiểu Vũ cùng đường Tam trầm rãi đi tới. Cám ơn hai người chân thành đối với Trần Tiểu Minh khom người nói lời cảm tạ nói. Võ hồn điện nhiều như vậy vì phong hào đấu la. Đường Tam biết. Nếu như không có Trần Tiểu Minh. Hắn liều mạng. Cũng không có khả năng cứu Tiểu Vũ. Tốt trả ngươi hồn cốt nhân tình Tiểu Tam. Không thèm để ý phất phất tay. Võ hồn điện mà thôi. Phàm nhân lại nhiều cuối cùng cũng là Phàm nhân. Bất quá, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt quay người nhìn phía một chỗ, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Thế nào? Nhìn hồi lâu. Còn không ra Trần Tiểu Minh lời nói để mọi người xứng sờ. Còn có người đái một mạch bọn người coi là võ hồn điện còn có ẩn nút cường giả. Không khỏi hơi hơi vừa căng thẳng. Nhưng nhìn đến Trần. Tiểu Minh ở bên cạnh cũng là thở dài một hơi. Một đảo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng đồng xuất hiện. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn qua ước chừng có hơn 50 tuổi. Thân hình cao lớn khôi ngô. Tổn hại áo choàng mặt lên người. Lộ ra phía dưới màu đồng cổ da thịt. Một bộ thủy nhãn mông lung dáng vẻ. Đầu dối bời giống tổ chim đồng dạng. Gương mặt ria mép đã không biết có bao nhiêu thời gian không có chỉnh lý qua. Hừm. Lúc trước cái kia một cái búa, người cảm giác cho chúng ta muốn làm sao tính toán quát lạnh một tiếng. Người trước mắt, ngoại trừ hảo thiên đấu la đường hảo bên ngoài. Còn có thể là ai? Lúc trước chính mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Trang bức kỹ thuật. Phi, là tu vi không đủ cao. Kém chút bị một cái búa đánh chính mình trang bức bảng hiệu. Hiện tại khó lại phải gặp phải, Trần Tiểu Minh không khỏi có chút cảm thấy hứng thú nhìn phía đường hảo. Khục, tôn hạ nói đùa, bằng tôn hạ thực lực bây giờ, ta tự nhiên là mặt cho xử trí. Lời nói nói xong. Đường hảo một bộ mặt cho xử trí bộ ráng. Trong mắt lại là tinh quang ló lên. Tâm lý rất là minh bạch Bằng vào thực lực của đối phương. Chính mình đã sớm bài lộ. Thật nghĩ tính toán lúc trước sổ sách. Chính mình liền một gậy cũng đỡ không nổi Liền có thể trực tiếp chơi xong Đâu còn dùng như vậy tốn công tốn sức gọi mình đi ra Không thú vị, không thú vị, đi Thực lực đã đạt đến hiện tại cách này cấp độ Hồn lực Hồn hoàn Hồn cốt Huyết mạch bản nguyên chi lực Trần Tiểu Minh thực lực so với trước đó Mạnh không biết bao nhiêu lần Hiện đang khi dễ đường hảo một cách bệnh tàn phong hào đấu la Thực sự có chút mất mặt nha Đúng rồi Tiểu Tam Phụ thân ngươi khoản tiền kia Tính toán tại trên đầu ngươi Năm năm về sau Sử lai like khắc học viện Ta sẽ dẫn các ngươi trước khi đi đáp ứng thành thần chi địa Nhớ kỹ Chờ ngươi thành thần Ngươi cần muốn thay thế phụ thân ngươi đánh với ta một trận Nhân sinh tịch mịch như tuyết Trần Tiểu Minh lời nói nói xong, lại là không tiếp tục để ý. Bóng người thời gian lập lòe, đã rời đi. Dần dần từng bước đi đến, bỏ không phía dưới hắn ẩm chứa hồn lực lời nói quanh quẩn tại giữa không trung. Thanh một chiếu liễu xanh ảo ảo như sao băng. Xong chuyện phủi áo đi thân tàng thân cùng danh. Tác giả canh ba tới, gõ chữ mã tráng đầu hoa mắt tổng kết một câu, dược không thể ngừng nha. Đấu La Chi Truy Thiên Thăng Cấp 04 chương 76 5 năm về sau 5 năm sau Dương Quang Phổ Chiếu. Bầu trời xanh ngàn rằm không mây. Nhu hòa gió mát mang theo một chút nóng rực thổi lướt phất sử Lai Khắc Học viện. Từ khi 5 năm trước Sử Lai Khắc Học viện chiến thắng, Trần Tiểu Minh một người độc chiến võ hồn điện về sau. Tuyết Dạ đại đế tự mình đến đến Sử Lai Khắc Học viện cầu kiến phất Lan Đức bọn người. Cuối cùng Tại thiên đấu đế quốc suy trì dưới. Sử lai khắc học viện nhanh chóng phát triển. Tình thế cưỡng chế thiên đấu hoàng gia học viện một bậc. Mà bị Trần Tiểu Minh chèn ép võ hồn điện. Có lẽ bởi vì lúc trước Trần Tiểu Minh lập hạ 5 năm, năm ước hẹn. Đối với phát triển sử lai khắc học viện. Căn bản không dám ngăn trở. Trong lúc nhất thời sử lai khắc học viện trở thành toàn bộ đại lục danh phó kỳ thực đế nhất học viện. Lúc này chính là ngày chính giữa, một nam một nữ hai cái người đi tới sử lai like khắc học viện trước cửa. Bọn họ nhìn qua đều là chừng 20 tuổi thanh niên tuổi tắc hơi lớn thiếu nữ nhìn qua muốn nhỏ một chút. Thanh niên có một đầu kim sắc lớn lên. Buông thả không bị trói buộc rối tung ở sau lưng. Mắt xinh song đồng. Mang trên mặt một chút thần sắc kích động. Chính đứng ở nơi đó nhìn chăm chú sử lai like khắc học viện cửa lớn tấm biển lên cái kia đặc thù quái vật điêu khắc. Thiếu nữ một mặt băng lãnh. Cực kỳ sôi động. Hoàn mỹ dáng người cùng trên mặt nàng hàn ý hình thành so sánh rõ ràng. Càng làm cho người ta cảm thấy sức hấp dẫn mãnh liệt. Cùng thanh niên toàn thân áo đen ngược lại. Nàng mặc lấy màu trắng liên ý váy dài. Che lại toàn thân tuyệt đại bộ phận da thịt tuyết trắng. Thanh niên tóc vàng thở dài một tiếng thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt cũng là 5 năm, năm. Không biết bọn họ đều thế nào. Nhìn thấy chẳng phải sẽ biết a Thiếu nữ không nhiều tại nàng băng lánh dưới khuôn mặt, một đôi đôi mắt to xinh đẹp bên trong cũng mang theo vài phần kích động. Cái này một đôi bề ngoài suốt chúng thanh niên nam nữ. Chính là sự lai khắc thất quái bên trong lão đại tà mâu bạc hổ đái một bạch cùng lão thất vô minh linh miêu chu trúc thanh. 5 năm bọn họ đều không có quên 5 năm trước Trần Tiểu Minh lưu lại ước định 5 năm trước trận chiến kia Trần Tiểu Minh đánh bại võ hồn điện tất cả cao thủ Sau đó bóng người dường như biến mất đồng dạng Chỉ cấp đường Tam lưu lại một câu 5 năm về sau sử lai like khắc học viện gặp lại ước định Bởi vì có Trần Tiểu Minh uy hiếp Võ hồn điện không dám đối đường hảo cùng Tiểu Vũ bọn người xuất thủ Nhưng hồn sư giải đấu lớn kết thúc Tất cả mọi người đi lên con đường của mình. Đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người về tới Tinh La Đế Quốc. Đường Tam cùng Tiểu Vũ thì là đi theo đường Hảo rời đi. chữ Vinh Vinh bị chữ Phong Trí mang về thất bảo lưu ly tung. Áo tư tạp vì truy cầu hạnh phúc. Đồng giảng đi theo. Có chút thương cảm bàn tử mã Hồng Tuấn trong miệng nói chính mình muốn du lịch một phen đại lục, một thân một mình xuất phát. Sử lai khắc thất quái tái ngắn ngủi tụ họp một chút về sau đường ai nấy đi cho tới bây giờ 5 năm ước hẹn. 5 năm đã đến, bọn họ mong mỏi thất quái tái tụ họp kích động thời khắc. Cho nên, bọn họ trở về. Đái một bạch cùng chu Trúc Thanh nổi tâm kích động thậm chí đã theo trên nét mặt toát ra tới. Ngay tại đái một bạch cùng thủ về họp viện nổi tranh chấp thời điểm. Một bên dưới bóng cây đại bàn tử lại là một mặt hài hước nhìn lấy bọn hắn. Ô vị này học để tính khí thật là lớn Lại muốn đối với chúng ta đái lão đại không khách khí Lá gan không nhỏ thân cao 8 thước Vòng eo cũng là 8 thước To cao béo mập Tròn vo trên đầu Ngắn ở giữa biến thành kiểu tóc màu gà Còn mang theo một mặt tiện tiện nụ cười Chính là tà hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn Cùng đái một bạc đơn giản hàn huyên vài câu Học viện thủ về yêu nguyên khiêu khích Bàn tử trừng mắt liếc Bành trướng Hùng hậu Lại tràn ngập bảo lệ chi khí uy áp từ trên người hắn bỗng nhiên phóng thích 61 cấp hồn lực Áp hai tên thực lực không đủ học viện quả quyết lui lại Năm năm không thấy bàn tử ngươi thịt mỡ không ít Phách lối lại càng nhiều thanh âm thanh thúy từ xa đến gần Phấn hồng sắc áo lót Phấn hồng sắc quần dài Tóc dài dối tung cùng mông Trên thân mang theo ung dung khí độ. Ôn nhu mà cao quý. Tựa như nàng võ hồn cửa bảo lưu ly tháp đồng giảng. Chứ vinh vinh xuất hiện để đái một mạch bọn người cao hứng lên. Nhưng áo tư tạp tao ngộ cùng lựa chọn. Để mọi người lại không thể không trầm mặt lại. Chú Trúc Thanh đem đắt là khóc không thành tiếng chứ vinh vinh ôn vào trong ngực nhỏ giọng an ủi. Ban đầu vốn phải là kích động vạn phần đoàn tụ Lại biến thành như thế bi thương một màn Không biết tam ca cùng tiểu vũ thế nào Bọn họ sẽ không có chuyện gì đi Mã Hồng Tuấn nhìn không được nói ra Cùng đái một bạch hai người liếc nhau một cái Trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm Cùng lúc đó Một đảo thân cao qua một mơ chín Lưng dài vai rộng Hình thể cực kỳ cân xứng thanh niên chậm rãi đi tới Anh Tuấn Địa khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hỏa, áng lam sắc tóc dài yên tĩnh mà dối tung trên bờ vai. Một đôi như ngọc thạch trong đôi mắt tràn ngập mấy phần đặc thù thần thái. Một bộ bạch y lộ ra là như thế ưu nhã thong song. Trong lúc phất tay trong lúc vô hình tản ra quý tộc đặc thù địa khí chất. Là ai gây cho chúng ta vinh vinh như thế thương tâm âm thanh trong chẻo bằng bầu trời vang lên. Người tới chính là xa cách 5 năm lại lần nữa trở về đường Tam. Chỉ là 5 năm tu luyện. Đối với đường Tam cải biến thực sự quá lớn. Vô luận là ngoại hình hay là khí chất phương diện. Đều bị đái một bạch bọn người nhận không ra. Một phen đối thoại không có kết quả. Đái một bạch cùng bàn tử bọn người trực tiếp xuất thủ cùng đường Tam đánh cùng một chỗ. Lam ngân thảo võ hồn. Hồn kỹ, còn có ngoại phụ hồn cốt, đái một bạch bọn người rốt cuộc tin tưởng đường Tam thân phận. Một đoàn người tại sử lai like khắc học viện cửa lẫn nhau trò chuyện đề tài không thể tránh khỏi hàn huyên Trần Tiểu Minh. Tiểu Tam. Những năm này, Trần Lão Sư có liên lạc với người sao đường Tam nghe vậy cười khổ. Từ khi 5 năm, năm trước, Trần Tiểu Minh lưu lại một câu thành thần cùng đánh một trận về sau. Hắn xem như lớn nhất khổ não. Khi đó hắn mới hơn 40 cấp hồn lực. Khoảng cách trăm cấp thành thần còn kém xa lắm đâu. Cho dù hắn 5 năm, năm qua khắc khổ tu luyện. Một khắc không có buông lòng. Cũng bất quá mới miễn cưỡng đột phá đến 64 cấp hồn lực. Ai tiểu tam không cần lo lắng trần lão sư hẳn là nói một chút. Đái một bạch vỗ vỗ đường tam bả vai. Những năm gần đây hắn khắc khổ tu luyện. Cũng bất quá mới cấp 63 hồn lực. Trăm cấp thành thần. Cơ bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là năm đó Trần Tiểu Minh thế nhưng là tại một đám phong hào đấu la trước. Nói các loại đường tam thành thần về sau nhất chiến. Đái một bạch bọn người lại là không biết vì sao. À! Tam cả! Tiểu Vũ không cùng ngươi cùng đi sao bị Chu Trúc Thanh An ủi một phen. Chứ Vinh Vinh tốt mấy phần. Nhìn qua độc thân mà đến đường Tam Không khỏi nghi ngờ hỏi Ánh mắt tại đường Tam đến chỗ quan sát một chút Năm đó đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng rời đi Tuy nhiên võ hồn điện bởi vì Trần Tiểu Minh sự tỉnh Không có lập tức xuất thủ Nhưng tất cả mọi người vẫn là có chút lo lắng Hắc hắc Vinh Vinh đây là nhớ ta không một đảo xinh đẹp bóng người thoát ra Ôm chặt lấy chứ Vinh Vinh Màu trắng liên ý váy dài bao trùm đến chân mặt Giống như như tinh linh tinh xảo dung nhăn không cách nào tìm tới nửa phần tì vết Dối tung ra tóc đen một mực từ phía sau lưng rủ xuống mũi chân Một đôi ánh sáng nhô hòa lấp lóe mắt to tựa như biết nói chuyện đồng dạng cười nhẹ sờ lấy chứ vinh vinh khuôn mặt nhỏ Tốt tiểu vũ Đường tam không khỏi che mặt Năm năm qua Tiểu vũ tính cách ngược lại là không thay đổi Vẫn là như thế chơi đùa Không Phải nói tại đường tam cưng chiều phía Dưới càng phát tùy tính thoải mái Mọi người ở đây một trận chơi đùa thời điểm Một bóng người chậm rãi tới Rất tốt Xem ra các ngươi tới rất đủ nha Đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 77 Lại tổ họp sử lai like khắc học viện Sử lai like khắc học viện Phòng làm việc của viện trưởng Phất Lan Đức ưu quá thay ngồi dựa vào trong phòng làm việc to lớn trên ghế Mấy năm này cuộc sống của hắn có thể nói là khoan thai tử đắc. Tuy nhiên thân là viện trưởng. Nhưng học viện rất nhiều chuyện đã không dùng hắn tự mình xử lý. Học viện sự vụ có liễu nhì long chủ trì. Dạy bảo học viên có đại sư cách này cấp lý luận ra. Thân là viện trưởng hắn càng là tại không cần vì học viện tiền tài sầu muộn. Toàn bộ học viện vận chuyển cần thiết đều từ thiên đấu đế quốc chuyên môn cấp phát. Cuộc sống tạm mở qua được gọi là một cách thoải mái. Bởi vì có Trần Tiểu Minh tạm giữ chức lấy học viện phó viện trưởng. Liền võ hồn điện cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Có thể nói là phải có bao nhiêu thoải mái thì có bao nhiêu sướng rồi. Đông đông đông. Cửa ban công bị gõ. Cửa không có khóa, vào đi. Phất Lan Đức lười miếng nói ra. Cơ ca ý tê, tờ tờ, cửa bị triệu vô cực đẩy ra, một mặt cười hì hì đi hướng Phất Lan Đức. Triệu vô cực những năm này đến lúc đó tu thân dưỡng tính, hồn lực đột phá đến 81 cấp, trở thành một vị hồn đấu la cấp cường giả. Phất Lan Đức tùy ý nhìn một cái, cũng không thèm để ý, nhưng áng mắt theo nơi cửa nhích lên, chỉ thấy một đảo mặc áo trắng, một đầu tóc bạc phiêu tán. Tuấn Tú khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như gió xuân hưu hưu đồng dạng. Phật Lan Đức viện trưởng đã lâu không gặp nha bóng người nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Phật Lan Đức lên tiếng chào hỏi. Sau đó không khách khí đi lên trước, cầm lấy Phật Lan Đức trên bàn trà mới đổ ra. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh có trà ngon cùng trà cụ, vậy liền tha thứ hắn không khách khí. Chính mình tốt xấu làm sử lai like khắc học viện hơn 5 năm phó viện trưởng đâu, một hào tuyến đều không có cầm. Mau vào đi chớ nút lấy. Mới vừa vặn kinh hỉ một chút. Phất Lan Đức lại một lần nữa cảm nhận được ngoài cửa khí tức ba động. Không khỏi kích động đứng lên. Đường Tam. Đái một mạch Đại sư. Liễu nhị long bọn người theo ngoài cửa đi đến. Phất Lan Đức ánh mắt theo trước mặt sáu trên mặt người đảo qua. Trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Sử lai khắc thất quái. Là trong lòng của hắn vĩnh viễn ghiêu ngạo. Hôm nay thế nhưng là hiếm thấy gặp nhau. Làm sao cũng muốn để Phất Lan Đức tốn kém một phen. Năm năm không thấy. Trần Tiểu Minh tính cách ngược lại là càng phát vẩy cởi ra. Giờ phút này một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa. Dường như mang theo một cố đặc biệt mị lực đồng giảng. Khiến người ta không sinh ra chán vết. Nghe được muốn làm thịt Phất Lan Đức Chiều vô cực lại là rất là hưng phấn Năm năm Sử lai like khác đều xưa đâu bằng nay Nhưng Phất Lan Đức muốn tiền không muốn mảng keo hiệt tính cách Thế mà còn là không có thay đổi Thật là khiến người ta không thể không bội phục nha Đái một mạch Đường tam bọn người cùng Phất Lan Đức chào hỏi Trần Tiểu Minh ngồi lặng lặng pha trà Thời gian 5 năm, năm đi qua Trần Tiểu Minh cũng không phải là không có thu hoạch. Không biết từ chỗ nào học được một tay pha trà chi thuật, tu thân dưỡng tính, hun đúc một phen tình cảm sâu đậm. Có vẻ như còn giống như cùng đường Tam Cô Cô tiến hành một phen luận đảo. Tới đi, nếm thử. Nhẹ nhàng đẩy ra. Đường Tam. Đái một bạch mấy người cũng là ngồi xuống. Phất Lan Đức thấy trước mắt sáng lên. Mắt sắc hắn đã nhìn ra ít đồ. Nhẹ nhàng nâng lên Lấy tay hơi hơi một chút Sau đó khẽ nhấp một miếng Đái một bạch Chu trúc thành chữ vinh vinh Đường tam bọn người là không sai biệt lắm Mà triệu vô cực cùng mã hồng tuấn thì là uống một hơi cạn sạch Muốn nhiều như vậy tư thái làm gì Nốc ứng ử mới là thoải mái nhất Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý Một chén nước mà thôi Cuối cùng là phải uống vào Tỉ mỉ phẩm cùng nốt ưng ư lại có gì khác biệt. Đại đảo đơn giản nhất. Trà đảo tu thân dưỡng tính. Là để cho tiện bài trừ tạp niệm. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Bắt trước tự nhiên. Hết thầy tùy tâm. Tức là tự nhiên. Tâm không tính. Thì vạn pháp khó tiến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đáp ứng ban đầu mang các ngươi tiến về thành thần chi địa. Hiện tại 5 năm, năm ước hẹn đã đến. Cũng nên nói cho các ngươi biết. Nhìn qua mã Hồng Tuấn đã không kịp chờ đợi ánh mắt. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nói cho đường tam bọn người. Bất quá là vì sao cùng lưu niệm thôi. Hơ, tùy ý vung tay lên. Một cấu ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh tay bên trong bay ra. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ văn phòng. Hào quang màu bạc không có bất kỳ cái gì uy áp. Giống như gió nhẹ lướt qua Nhưng bất quá là đường tam Vẫn là phất lan đức bọn người cảm nhận được một cỗ gì dạng Không cần lo lắng Đây là lĩnh vực của ta Lời gây tiếp Không muốn để cho người khác nghe được mà thôi Trần Tiểu Minh không có mở miệng tiếp tục giải thích cái gì Thời gian 5 năm đi qua Theo huyết mạch bản nguyên lính ngộ Thực lực của hắn tăng trưởng Chẳng lẽ thật kỳ quái sao Thực lực của hắn tăng trưởng lĩnh vực mạnh lên Chẳng lẽ thật kỳ quái sao lời ghê tiếp Các ngươi có thể phải nhớ kỹ nha Nhắc nhở mọi người một cái Đem đường tam các loại suy tư của người kéo lại Trần Tiểu Minh tiếp tục mở miệng nói ra Cách đại lục này có thần tồn tại Trăm cấp thành thần đối với hồn sư mà nói Không phải một cái truyền thuyết Mà là có thể thực hiện Một mực nghe đại sư Nghe được Trần Tiểu Minh trong miệng trăm cấp thành thần Trong mắt không khỏi toát ra tinh quang. Thật sự có trăm cấp thành thần thành thần phương thức. Bình thường có hai loại. Một loại là hồn lực trăm cấp thành thần. Một loại là thần vị truyền thừa. Loại thứ nhất phương thức các ngươi không cần giải. Ta cho các ngươi giảng giải phía dưới loại thứ hai phương thức đi. Nhìn qua Trần Tiểu Minh trực tiếp nhảy qua loại thứ nhất phương thức. Tất cả mọi người là xứng sờ. Nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao những thứ này bí ẩn sự tình. Trần Tiểu Minh nếu như không nói cho bọn hắn. Bọn họ căn bản không biết. Thần vị truyền thừa điều kiện. Điểm thứ nhất là trở thành hồn lực 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Điểm thứ hai là tìm tới một chỗ thần đệ nơi truyền thừa. Điểm thứ ba là tiếp nhận thần đệ khảo hạch. Dưới tình huống bình thường. Hoàn thành thần đệ khảo hạch. Trên cơ bản liền có thể đột phá trăm cấp tu vi thành thần. Dựng lên ba ngón tay. Còn lại Trần Tiểu Minh đều chưa nói cho bọn hắn biết. Bất quá chỉ là cái này tam điều nói xong. Mã Hồng Tuấn bọn người thì nuốt một ngụm nước bọc. Trần Lão Sư. Cách này phong hào đấu la. Cách chúng ta còn rất xa nha. Mã Hồng Tuấn nhìn không được mở miệng nói ra. Hắn mới 61 cấp. Nhìn như khoảng cách phong hào đấu la còn kém 34 cấp Thế nhưng là cách này 34 cấp Không có 3-4 thời gian 10 năm Hắn không có một chút chắc chắn nào nha Phất Lan Đức cùng triệu vô cực đều là liếc nhau một cái Hai người tuổi như vậy Mới bất quá hồn đấu la Đời này phong hào đấu la đoán trứng là không có vi vọng Ai khó trách trăm cấp thành thần trở thành truyền thuyết Đại sư cũng là nhẹ nhàng thở dài. Thành thần điều kiện như thế hà khắc. Điều thứ nhất thì phá hỏng 99% hồn sư. Đại lục tổng cộng mới bao nhiêu cái phong hào đấu la nha. Thành thần điều kiện thứ nhất cũng là hồn lực 95 cấp trở lên. Không biết hiện tại có hay không một tay số lượng. Trần Tiểu Minh nhìn qua đại sư như vậy. Lại là không tiếp tục mở miệng. Không phải cách nào 95 cấp trở lên phong hào đấu la đều được Người ta thần cũng là muốn nhìn võ hồn cùng cá nhân tiềm lực Dù sao lúc trước áo tư tạp kém chút liền không có bị coi trọng Muốn không phải cỡ thiên huyền đa tuyển chứ vinh vinh Thực thần làm sao có thể sẽ đem chính mình thần vị Ném cho một cái miệng niệm cứng chắc Cứng chắc kim thương răng đồng dạng tồn tại Có hải thần cách nha, một chút thần bức cách cũng không có Nghĩ tới đây ánh mắt không khỏi theo chứ vinh vinh trên thân đảo qua Không khỏi lắc đầu tâm lý âm thầm thở dài Cái trắng quả nhiên đều là bị heo cho ủi nha đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 78 xuất phát hải thần đảo Trần Lão Sư Chúng ta bây giờ mới bất quá hơn 60 cấp hồn lực Cái này thành thần có vẻ như cách chúng ta thẳng xa a Ngược lại không phải là bàn tử sợ Mà chính là cái này thành thần điều kiện một cái so một cái hà khắc Đằng sau còn có một cái khảo hạch Ha ha Hắn mã hồng tuấn xem ra ngốc Cũng không phải thật ngốc Thành thần khảo hạch Thấp nhất đều là phong hào đấu la Bọn họ những thứ này hồn đế đi Là đưa đồ ăn sao Trần Tiểu Minh nhìn qua hầu tinh hầu tinh mã hồng tuấn Lắc đầu Những người này Liền không thể chờ hắn đem bức Phi Nói hết lời à Tự nhiên Hiện tại tu vi của các ngươi quá thấp. Ta đề nghị các ngươi về sau đạt được thần vị truyền thừa. Tốt nhất cũng đem hồn lực tu luyện tới 95 cấp trở lên. Không phải vậy khảo hạch khối kia. Các ngươi không nhất định có thể đi qua. Khảo hạch cũng không dễ dàng nha. Đường Tam có nhân vật chính vầng sáng. Khảo hạch cửa ai cuối cùng. Đối chiến thâm hải ma hình vương cũng thiếu chút quỷ. Những người còn lại. Nếu không có lấy đường Tam trợ lực. Quá sức nha. Có điều. Lần này ta mang các ngươi đi địa phương. Không cần lo lắng. Tuy nhiên cũng là thành thần chi địa. Nhưng chỉ cùng Tiểu Tam có quan hệ. Các ngươi chỉ là đi ma luyện một phen. Tăng trưởng phía dưới tô vi mà thôi. Nói xong. Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía đường Tam. Cái này hải thần vị trí. Thế nhưng là không phải ngươi thì còn ai Không phải vậy những người khác Có thể không nhất định có thể thành công nha Đến mức hải thần cửu khảo đồ vật Trần Tiểu Minh lại là không thèm để ý hắn hải càn khôn cháo Cần phải ở trên trời đấu trong hoàng cung Thứ này bị bị đông cùng thiên đảo lưu bọn họ cũng không biết Nếu không đã sớm vào tay Chỉ cùng Tiểu Tam có quan hệ Chẳng lẽ đại sư khẽ ồ lên một tiếng. Nghe được Trần Tiểu Minh trong lời nói thâm ý. Năm năm trước Trần Tiểu Minh cũng đã nói để đường Tam thành thần cùng đánh một trận. Hiện tại còn nói cùng đường Tam có quan hệ. Không sai chỗ kia thành thần chi địa gọi là hải thần đảo mà ở nơi đó đường Tam đem phải. Tiếp nhận hải thần khảo nghiệm thông qua được đường Tam liền có thể thu hoạch được hải thần vị trí. Lời nói rơi xuống. Chúng người vì thế mà kinh ngạc Hải thần vị trí hải thần Đường Tam muốn thành thần nhìn qua mọi người kinh ngạc bộ ráng Trần Tiểu Minh vẫn là rất là hưởng thụ Chính mình không dễ dàng nha Vì tìm mấy cái đối thủ Đều muốn chính mình bồi dưỡng Thật khó Đến mức vì thế nào không tìm có sáng hải thần cùng tu la thần đánh Trần Tiểu Minh chỉ là tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ thôi Không vội ở như thế nhất thời. Có sẵn. Nào có chính mình dưỡng thành tới có cảm giác đau khổ khổ khổ. Kém chút lại hiểu sai. Trần Tiểu Minh nhẹ vo hai tiếng. Không cùng bọn họ nói gì nhiều. Định ra 3 ba ngày. Cho bọn hắn điều chỉnh một phen. Ba ngày sau đó. Thì khởi hành tiến về Hải Thần Đảo. Cho chuyện kết thúc. Trần Tiểu Minh cũng không có nhàn dối. Tự mình tại đại sư chỉ huy dưới. Đi đến một phen thiên đấu hoàng cung. Trong hoàng cung. Hóa thân thành thiên đấu đại hoàng tử thiên nhận tuyết ngược lại là không có nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì Trần Tiểu Minh áp lực. Thiên đạo lưu không thể không chịu hồi thiên nhận tuyết. Để cho nàng chuyên tâm tu luyện. Từ đó nên đối với thiên sứ thần khảo hạch. Sớm ngày thành thần ứng đối Trần Tiểu Minh năm năm ước hẹn. Trong hoàng cung. Trần Tiểu Minh đơn độc gặp mặt tuyết dạ đại đế Không có ai biết hai người ở trong mật thất nói chuyện cái gì Bất quá sau khi đi ra tuyết dạ đại đế trên mặt tràn đầy nụ cười Theo trong hoàng cung đi ra Trần Tiểu Minh cũng không có lại nhiều làm cái gì Chuyện kế tiếp Chỉ còn lại tìm tới áo tư tạp tên kia Không biết có phải hay không là vận khí tốt Tại ngày thứ hai thời điểm Áo tư tạp thì cùng đường ba cùng một chỗ về tới sử lai like khắc học viện. Sau đó mọi người tại lúc buổi tối cùng một chỗ tụ một lần chúc mừng sử lai like khắc thất quái lại lần nữa tụ họp. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng là tham gia. Sau đó lại một lần nữa chứng kiến chứ vinh vinh cái kia kinh khủng tiểu lượng. Áo tư tạp cái thứ nhất ngược lại. Về sau Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn. Đái một bạch. Đường tam theo thứ tử bị chứ vinh vinh cho đánh ngã. Trần Tiểu Minh ở một bên nhìn lấy. Nhìn qua đất say ngã sử lai khắc nhóm. Vì bọn họ yên lặng thở dài. Thật là không được nha. Cần đoán luyện nha. Đến mức nói Trần Tiểu Minh vì sao không có ngã xuống. Nói đùa. Hắn. Trần Tiểu Minh. Thế nhưng là chư thiên vạn giới có tên treo bức. Biết vì sao kêu treo bức sao uống đến không sai biệt lắm thời điểm. Trần Tiểu Minh trực tiếp tải trạng thái cái kia một cột bên trên điểm một cái. Say không tồn tại. Trong nháy mắt thanh tỉnh có hay không? Bất quá mới 10 triệu điểm kinh nghiệm mà thôi, hắn tải đại khí thô, không quan tâm. A không đúng a ta vì sao không dùng hồn lực bức ra tửu đâu. Ngày thứ hai tuy nhiên tối hôm qua mọi người uống thật nhiều. Nhưng là sáng sớm. Các loài Trần Tiểu Minh thanh tỉnh về sau. Phát hiện đường Tam đám người đã chuẩn bị xong. Vội vã chuẩn bị một chút. Trần Tiểu Minh cũng không có dừng lại lâu. hắn hải càn khôn cháo tuyết xạ đại đế đã giao cho đường Tam. Đường Tam cũng đã trở thành tuyết lở lão sư. Thiên đấu thành nơi cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Tới đưa tiến không chỉ có sử lai like khắc học viện các lão sư. Chứ phong trí. Kiếm đấu là... Cốt đấu là. Đường môn các vị trưởng lão đều bị đại sư mới đi qua. Nhìn qua mọi người một bộ lưu luyến không rời bộ ráng. Trần Tiểu Minh cũng không có thúc giục. Lộ trình xa xôi. Hắn hiện tại cũng không có cách nào trực tiếp mang đường tam bọn người bay qua nha. Ngắn ngủi cáo biệt một phen đường tam bọn người rốt cuộc xuất phát. Hướng về hải thần đảo xuất phát. Một đường lên. Trần Tiểu Minh không nói thêm gì nữa. Dù cho dọc theo đường cảm nhận được một số trong bóng tối người theo dõi, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Thừa dịp nhàm chán thời điểm, chính thật buông lòng tìm một chút niềm vui thú. Dọc theo đường một mực rất là thuận lợi. Ngoài trừ nửa đường gặp một đám không có mắt lang đảo bên ngoài, tổng thể vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Đến mức đám kia không có mắt lang đảo tự nhiên là đường tam bọn người thu thập. Mấy ngày sau hãng hải thành thiên đấu đế quốc Tây Thủy Đại Thành Đệ nhất Cũng là đại lục ở bên trên lớn nhất một tòa hải tân thành thị cảng khẩu thành thị Khô, rốt cuộc đến Đi tới nơi này Mang ý nghĩa cách hải thần đảo cũng là không xa Cũng không biết đến đón lấy sẽ sẽ không gặp phải đầu kia thâm hải ma kỳnh vương Nếu như gặp phải Vậy thì có ý tứ Mang theo đường Tam Đái một bạch bọn người vào thành Vừa tiến vào trong thành. Hãn hải thành người chú ý lực thi chuyển rời đến chứ vinh vinh. Tiểu vũ. Chu trúc thanh các loại trên thân thể người. Nóng rực mà lại có chút sắc mì mì ánh mắt. Để Trần Tiểu Minh khẽ trao mày. Quát lạnh một tiếng. Nhàn nhạt hồn lực áp bách trực tiếp phóng thích ra. Nhìn chầm chầm Tiểu vũ đám người hãn hải thành người. Trong khoảnh khắc thì ngã xuống một mảnh. Trong mắt có vẻ hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Sau đó ở người phía sau ánh mắt lạnh như băng dưới. Cúi đầu xuống. Không còn dám nhìn. Hử đi. Trần Tiểu Minh nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ánh mắt ấy làm cho hắn rất khó chịu. Chính hắn đều không nhìn đâu. Các ngươi thế mà cũng dám nhìn như vậy. Lần này cũng chỉ là một chút cho bọn hắn một chút áp lực. Nếu như lại có ý khác. Trần Tiểu Minh không ngại làm chút gì. Nhìn qua Trần Tiểu Minh giúp nhóm người mình xuất khí. Tiểu Vũ. Chứ vinh vinh bọn người là lộ ra hoa nhi đồng giảng nụ cười. Phát ra ngân linh đồng giảng tiếng cười. Đường Tam cùng đáy một bạch bọn người liếc nhau một cái đều là cười khổ lắc đầu. Cho dù là bọn họ cảm thấy có chút quá kiêu căng. Sợ làm cho võ hồn điện cảnh giác. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh ở chỗ này. Coi như bị võ hồn điện phát hiện Cũng không dám đến tìm phiền toái nha Ai Làm người quả nhiên vẫn là muốn làm Trần Tiểu Minh nha Đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 79 Đến Hải Thần Đảo ngày thứ 2 Tại hãn Hải Thành tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm Trần Tiểu Minh cũng không để ý đến đường tam bọn người ngày hôm qua đi hướng Sáng sớm xuất phát Hướng về hãng Hải Thành cửa Tây mà đi Đường tam cùng áo tư tạp bọn người hôm qua liền đát đát đặt xong hải thuyền. hắn hải thành cầu tàu làm thiên đấu đế quốc lớn nhất cảng khẩu cầu tàu. Tu kiến cũng là không tầm thường. Chỉ ít có 20 cây dài đến vài trăm mét cầu tàu thăm dò vào trong biển rộng. Thả neo mấy trăm đầu hải thuyền. Đường tam cùng áo tư tạp bọn người đoán định hải thuyền ở vào cầu tàu phía đông. Là một chiếc hoàn toàn mới hải thuyền. Nhìn qua bề ngoài coi như không tệ. Thân thuyền toàn thân sơn thành sắc sắc. Thân thuyền chiều dài đạt 50 m Bao quát cũng có 20 m có hơn. Thân tàu bên ngoài màu dù sét sắc sơn dưới. Có một tầng thật dày thiết giáp. Bảo hộ lấy thân thuyền. Chẳng qua là khi Trần Tiểu Minh bọn người sau khi lên thuyền. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Lộ ra một tia không rõ ràng cho lắm nụ cười. Hoan nganh đi vào hải ma số. Một tên nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nhân tiến lên đón cười ha ha làm ra hoan nghênh thủ thế Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân quét mắt liếc một chút Trung niên nhân chợt cảm thấy một cố vô cùng sắc bén kiên quyết đâm thẳng trong lòng của mình Một cố nồng đậm nguy hiểm báo động trước ở trong lòng hiện lên Loại kia cảm giác nguy hiểm liền tựa như bị hung mãnh hải hồn thú để mắt tới đồng dạng Trung niên nhân không khỏi cúi đầu xuống Thần sắc thu liếm mấy phần. Ha ha. Tử chân châu đoàn hải tặc người sao Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng. Nhìn lướt qua. Đối phương ẩm nặp hồn lực liền bị khám phá. Nghĩ đến ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cũng là những người này đem đường tam bọn họ mang hướng về phía thâm hải ma Hình vương. Không khỏi lắc đầu. Vị đại nhân này nói đùa. Ta không biết ngài đang nói cái gì trung niên nhân tại tử chân châu đoàn hải tặc mấy chữ xuất hiện thời điểm. Thì thân thể không tự chủ được run lên. Đối phương có thể một miệng nói toạt ra lai lịch của bọn hắn. Để hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Đường tam. Đái một bạch mấy người cũng không phải cái gì không hiểu thế sự tiểu thái điểu. Một nhìn đối phương bộ ráng như vậy. Ao ào vận chuyển hồn lực. Âm thầm cảnh giác. Trần lão sư. Đám người này là võ hồn điện áo tư tạp nhỏ giọng tiến đến Trần Tiểu Minh bên người Những người trước mắt này bọn họ lần thứ nhất gặp Cách này hắn hải thành cũng là lần đầu tiên đến Ngoại trừ võ hồn điện Áo tư tạc thật không nghĩ tới còn có ai sẽ gây bất lợi cho bọn họ Không phải, đi thôi, chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian đây Nhìn một cái sắc trời Nên thời điểm xuất phát Trần Tiểu Minh một bước bước lên trước người hải thuyền Đường Tam Đái một bạch bọn người liếc nhau một cái Cũng là đi theo Có Trần Tiểu Minh tại chỉ bằng thực lực của bọn hắn Liền xem như võ hồn điện thuyền bọn họ cũng dám lên Trung niên nhân nhìn qua biết rõ lai lịch mình Trả hết thuyền Trần Tiểu Minh không khỏi xứng sờ Nhưng thời khắc này Trần Tiểu Minh chạy tới bên cạnh hắn Không nên đồng bất luận cái gì tâm tư Nếu không Chết nhàn nhạt lời nói bay xuống Trung niên nhân chỉ cảm thấy mình không gian chung quanh bị giam cầm Một cái bàn tay vô hình nắm cổ của mình Ánh mắt trởn to Ngạt thở cảm giác cùng khí tức tử vong nồng nạp tràn vào trong đầu Thì tại người trung niên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm Hết thầy áp trí cùng giam cầm đều là biến mất Trung niên nhân mở to mắt Bên cạnh Trần Tiểu Minh đã sớm đi xa. Liện đường tam bọn người là đã qua. Miệng lớn thở hào hện. Trung niên nhân thật sâu nhìn một cách Trần Tiểu Minh bóng lưng. Trong mắt có không cách nào ngôn ngữ e ngại. Trần Tiểu Minh trước đó lời nói trong đầu quanh quẩn Trung niên nhân thần sắc biến đổi hướng về thủ hạ của mình đi tới. Mà một bên khác đường tam bọn người. Thì là đi theo Trần Tiểu Minh sau lưng. Có chút nghi hoặc Vì cái gì biết rõ chiếc thuyền này có vấn đề. Còn muốn lựa chọn chiếc này. Trần Tiểu Minh không có nói đường tam mấy người cũng không có mở miệng hỏi. Bởi vì có Trần Tiểu Minh cảnh cáo. Ban đầu vốn chuẩn bị đối đường tam các loại người hạ thủ hải đức Nhĩ bọn người. Lại là một. Đường lên ăn tình đầy đủ. Muốn không phải biết đối phương là hải tặc Trần Tiểu Minh cũng đều coi là đây là muốn bình chọn điển hình thuyền viên đây. Bất quá đối phương dạng này thức thời tự nhiên là cực tốt. Không phải vậy Trần Tiểu Minh cũng không để ý để bọn hắn cho cá mập ăn. Giải quyết phiền phức. Trần Tiểu Minh nhàn nhã ngồi tại bung tàu. Phơi nắng ánh sáng mặt trời. Thổi một chút gió biển. Thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh. Đại hải cảnh sắc là bất luận cái gì cảnh vật đều không thể thay thế. Không có tránh thức đến qua đại hải. Vĩnh viễn cũng vô pháp cảm thụ loại kia ầm ầm sóng dậy cảm giác. Minh mông mặt biển. Nơi xa là biển trời đụng vào nhau. Mặt trời theo phía đông từ từ bay lên. Chiếu dòi trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Tâm tình thật tốt Trần Tiểu Minh. Tự nhiên lựa chọn một cách chính mình nghỉ dưỡng phương thức. Kỷ như tải hồn thú khu vực bên trong câu cá. Chạy trên tàu biển câu cá. Ngu xuẩn như vậy được vì vốn là để hải đức nhí bọn người nói xấu sau lưng một phen Thế nhưng là làm Trần Tiểu Minh câu lên một đầu lại một đầu hải hồn thu thời điểm Bọn họ triệt để là quay cuồng Cho dù là đường tam bọn người là phủ cuối cùng là làm sao làm được Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng Cũng không giải thích Lại câu lên một đầu dài 15 mét to lớn loài cá về sau Trực tiếp nhẹ nhàng vung lên Đem đánh chết. Ê, xử lý một chút, hôm nay thêm đồ ăn đi. Nhẹ giọng phân phó một chút, Hải Đức nhí một đám người vội vàng chạy tới, đem nguyên liệu nấu ăn chuyển đi xử lý. Tốt tại bọn họ đều là hồn sư. Không phải vậy thì 15 mét kích cỡ lớn. 6 người chuyển. Thật không nhất định có thể xử lý. Phô, hôm nay tu luyện chỉ tới đây thôi. Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn như đang câu cá Nhưng thật ra là đang huấn luyện không gian năng lực của hắn Cứ như vậy Một đường lên Trần Tiểu Minh cùng đường tam bọn người mỗi người bận rộn Trong bất tri bất giác liền đi qua thời gian 10 ngày Ngày thứ 11 buổi sáng Hải Đức Nhĩ sáng sớm thì đứng ở bung thuyền phía trên Hướng về tiến lên phương hướng nhìn tới Xa xa Đường chân trời lên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ Hải Đức Nhĩ nhìn đến cái điểm đen này về sau. Lập tức mệnh lệnh thủy thủ hạ neo ngừng thuyền. Đại nhân, phía trước cũng là hải thần đảo, chỉ là ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Nhìn một cây sau lưng đi ra trần tiểu minh, Hải Đức Nhĩ cung kính mở miệng giải thích. Trung quanh đây vùng biển có được đông đảo hồn thú, một khi tới gần thì sẽ gặp phải công hít mà lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần nói nhiều còn lại chính chúng ta đi qua. Phất phất tay. Ở trên biển phiêu đáng thời gian 10 ngày. Rốt cuộc đi tới nơi này. Trần Tiểu Minh trong mắt cũng là có vẻ mong đợi nha. Hải thần đảo. Hải thần khảo hạch. Cũng không biết có hay không phần của mình đâu khói miệng lộ ra cười khẽ. Trần Tiểu Minh nhìn một cây sau lưng đến đông đủ sử lai khắc thất quái. Trần Tiểu Minh thể nổi một cố không hiểu ba đồng lan tràn ra. Chúng ta đi. Lời nói rơi xuống. Đường Tam bọn người chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế phiêu lơ lửng Không có chỉ trong chốc lát Thì lên tới mặt biển 50 mét độ cao Nguyên bản hải thuyền Giờ phút này cũng là lộ ra mịt mù nhỏ lại Trần Tiểu Minh nhìn một cái phía trước hải thần đảo Cũng không có dừng lại lâu Trực tiếp mang theo đường Tam bọn người Xuyên qua vùng biển Bay đi Nhìn qua Trần Tiểu Minh bọn người bóng lưng rời đi Dưới thân trên tàu biển Hải Đức Nhĩ bọn người đều là kinh ngạc dị thường Khó có thể tin Sau một hồi lâu Hải Đức Nhĩ trong mắt mới lóe qua một tia may mắn May ra hắn không có đối với những người này ra tay Nếu không chính mình thật muốn cho cá mập ăn đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 80 Hải thần khảo hạch hải thần đảo hải thần đảo ấm áp như Xuân Phóng tầm mắt nhìn tới Là một mảnh xanh biếc To lớn hòn đảo căn bản nhìn không thấy bờ. Trong không khí mang theo đặc biệt khí tức. Tươi mát. Ôn nhuận. Thấm vào ruột gan. Trong gió ẩm ẩm có biển nỉ non. Bãi cát dưới ánh mặt trời. Trắng noãn. Tinh tế tỉ mỉ giống như từng viên tiểu diết tan giống như cát thô sẽ phát ra ngân quang. Nơi này chính là hải thần đảo sao bình tĩnh an lành hải thần đảo trên bờ cát. Trần Tiểu Minh mang theo đường tam bọn người rơi xuống. Nhìn lấy trước mắt cái này đẹp như bức tranh cảnh sắc. Áo tư tạc không khỏi lòng sinh cảm thán. Đi thôi. Các loại đường tam. Đái một bạch bọn người lấy lại tinh thần. Trần Tiểu Minh ánh mắt đã nhìn phía nơi xa. Dường như thông qua cái này vô tận lục lâm. Thấy được nào đó một chỗ tươi đẹp mỹ diệu tràng cảnh. Một đoàn người tại Trần Tiểu Minh chỉ huy dưới. Tùy ý tại hải thần đảo phía trên đi về phía trước. Hải thần đảo rất lớn. Tựa như một mảnh lục địa một dạng. Không có tiến lên bao lâu công phu thì bị một đám mặt lấy màu vàng nhạt phục sức bóng người cản lại. Bởi vì không có chân châu đảo cách này một việc nhỏ xem giữa. Đường tam bọn người đối với hải thần đảo hiểu rõ cũng không nhiều. Càng không hiểu hải thần đảo phía trên phục sức đại biểu hàm nghĩa. Ta là trước tới tìm các ngươi đại cung phủng, mà đám người này thì là ngưỡng mộ hải thần. Đến đây tiếp nhận hải thần khảo hạch, dù sao cũng là hải thần địa bàn. Trần Tiểu Minh hiện tại cũng không muốn cùng hải thần nhất chiến, tự nhiên muốn điều thấp một chút. Đại cung phủng dẫn đầu trung niên nhân nhếu nhếu mày tìm đại cung phủng thoáng một cách hắn cũng không nắm được chú ý. Hải thần đảo phía trên cao quý nhất cũng là hải thần Mà tiếp theo thì là phụng dưỡng hải thần đại cung phụng Ánh mắt không ngừng tại trần tiểu minh trên thân đảo hoa Trung niên nhân cuối cùng tại trần tiểu minh dưới ánh mắt Vẫn còn do dự chỉ chốc lát Đáp ứng xuống Các ngươi là địa lục hồn sư đi Ta lại hỏi các ngươi một lần Rời đi Vẫn là tiếp nhận hải thần đại nhân khảo nghiệm ta phải nhắc nhở các ngươi Hải thần khảo nghiệm đối với địa lục hồn sư mà nói, càng thêm khắc nghiệt. Một khi tiếp nhận khảo nghiệm, liền không có nửa đường lui ra khả năng. Lần này Trung Liên nhân nhìn phía Trần Tiểu Minh sau lưng đường tam bọn người, hỏi ý kiến hỏi ý kiến của bọn hắn. Mọi người không khỏi nhìn một cách Trần Tiểu Minh. Nhưng Trần Tiểu Minh lại là không hề bị lay động. Cách này quyết định thì nhìn chính các ngươi. Cơ hội đã cho các ngươi. Nếu như các ngươi lựa chọn từ bỏ, vậy liền thật thật xin lỗi sử lai like khắc thất quái xưng hô thế này. Đúng vậy, chúng ta phải tiếp nhận khảo nghiệm. Đường tam bọn người liếc nhau một cái. Sau đó ngoại trừ tiểu vũ bên ngoài. Sử lai like khắc thất quái cơ hồ là trăm miệng một lời đáp. Trung biên nhân gặp cũng không nói thêm cái gì. Hướng bên người một tên tuổi trẻ áo vàng hải hồn sư nói nhỏ vài câu. Tên kia tuổi trẻ áo vàng hải hồn sư cung kính đáp ứng một tiếng. Thật nhanh xoay người đi. Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Đi theo ta. Trung niên nhân nói xong, liền mang theo Trần Tiểu Minh đường tam bọn người hướng trong rừng cây đi đến. Trần Tiểu Minh một ngựa đi đầu, một đường hướng về bốn phía xem chừng lấy, cũng không có chút nào cuốn cuồng cùng không kiên nhẫn. Không đến bao lâu công phu. Xuyên qua rừng cây. Mọi người đi tới một mảnh nước triệt Nước triệt chung quanh đều là rậm rạp rừng rầm Nhìn qua đường kính ước chừng có chừng 500 m Tại thủy đàm chính bên trong vị trí Có một hình tam giác bình đài Phía trên bụi đứng thẳng một cái kỳ gì thạch trộ Thạch trộ hình dáng như mũi nhọn Trên cùng điêu khắc một cái đặc thù điêu khắc Toàn bộ cán phía trên khắc họa người vô số hoa văn phức tạp Dưới cột đá ngồi ngay ngắn một người Mấp máy hai mắt, lùi bước thạch trụ tựa hồ tải minh tưởng tu luyện, mà trên thân người này y phục, là màu đen. Khởi bẩm hải mã đại nhân, hiện hấu ngoại lai địa lục hồn sư đến đây tiếp nhận khảo nghiệm, mời cho phép. Tại hồn lực thôi đồng dưới, cái này áo vàng trung niên thanh âm của người giống như thẳng tắp đồng dạng truyền tới. Ngồi ngay ngắn ở tam giác bình đài cái kia hải mã thánh chỗ phía dưới người áo đen đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đảo u oán ánh mắt tựa như là hai gâu thâm huyên đồng giảng. Ngăn cách xa như vậy. Đường tam bọn người cảm nhận được chấn đồng run sợ. Hờ, quát lạnh một tiếng. Không gian bốn phía dường như bị quấy. Người áo đen khí thế ác bách trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đường tam bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Đi, ta mang các ngươi tiếp nhận khảo hạch. Lời nói rơi xuống. Áo vàng trung niên nhân còn chưa kịp phản ứng liền đến trần tiểu minh bọn người lơ lượng bay lên Bóng người hóa thành một đảo sao băng Thẳng đến hải má thánh chỗ mà đi Không tốt Trong miệng kinh hô một tiếng Trung niên nhân vạn vạn không nghĩ đến trần tiểu minh bọn người sẽ như thế lỗ mãng Tại hải má thánh chỗ nơi này tự tiện hành động Nhưng đã quá muộn Nhìn một cái hải mã thánh trù phía dưới hải má đấu la là... Áo vàng trung niên nhân thần sắc biến đổi. Hải mã thánh chỗ phía dưới hải mã đại nhân thế mà không có đồng thủ đây là có chuyện gì thực sự. Vẹn vẹn kinh ngạc công phu. Trần Tiểu Minh mang theo đường tam đám người bóng người liền đã bước lên hải mã thánh chỗ dưới. Vừa rơi xuống. Trần Tiểu Minh khẽ trao mày. Ánh mắt cũng không có nhìn về phía hải mã đâu là. Mà chính là đem ánh mắt nhìn phía bầu trời. Ngay tại vừa mới Trần Tiểu Minh cảm nhận được một tia khí tức như có như không đang nhìn chăm chú chính mình Là hải thần sao tâm lý âm thầm lầm bẩm một câu Đây chính là Trần Tiểu Minh vì cái gì không muốn tới những địa phương này nguyên nhân Cả đám đều bị thần chú ý Không có thực lực Tới nơi này đưa đồ ăn sao cho nên Trần Tiểu Minh tẩu thả thời gian hơn 5 năm Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười Trần Tiểu Minh cúi đầu xuống Cũng là không tiếp tục để ý Muốn nhìn liền để ngươi nhìn Để ngươi nhìn cách đầy đủ ánh mắt Tại một mặt âm trầm hải mã đấu la trên thân đảo qua Trần Tiểu Minh nhìn một bên không biết làm sao đường tam bọn người Một bộ như quen thuộc bộ ráng Đến Ta giới thiệu cho các ngươi một chút Trước mắt các ngươi vị này đâu Là hải thần đảo thất thánh chủ Một trong hải mã thánh chủ thủ hộ giả Hải mã đấu la Võ hồn hải mã, hồn lực 91 cấp, phía sau hắn cái kia cây cột đâu cũng là hải thần đảo thất thánh trụ, đây là hải mã thánh trụ. Các ngươi muốn tiếp thu được khảo nghiệm đâu, thì là đến từ cách này thánh trụ. Mỗi một cái thánh trụ đều như thế, đều có thể tiếp nhận hải thần khảo hạch. Dưới tình huống bình thường, khảo hạch chia làm 5 loại, bạch cấp khảo hạch, hoàng cấp khảo hạch. Từ cấp khảo hạch, hát cấp khảo hạch cùng đỏ đỉnh cấp khảo hạch, khảo hạch đẳng cấp càng cao, khen thưởng càng phong phú. Trên đại thể cho đường Tam bọn người giới thiệu xong, chỉ thấy đường Tam, đái một bạch cùng hải mã đấu la bọn người là quay cùng. Đường Tam bọn người, cách này tính là gì Trần Lão Sư không phải lần đầu tiên tới sao làm sao quen thuộc như vậy, thì cùng đến nhà mình một dạng hải mã đấu la. Đây là cái gì vượt. Hắn đem ta đều nói hết. Ta còn nói cái gì hải mã đấu la ánh mắt ngưng tụ. Đối phương thế mà đối hải thần đảo như thế hiểu rõ. Không thể không khiến hắn hoài nghi. ngươi đến tổt cùng là ai quanh thân hồn lực âm thầm phun trào lấy hải mã đấu la đối với Trần Tiểu Minh đã cảnh giác. Cái sau trong mắt hắn tựa như một cái không có hồn lực người bình thường đồng dạng. Nhưng đến hải mã đấu la cấp bậc này. Lại là không thể nào cho rằng như vậy Cái sau như vậy tình huống Hắn chỉ ở đại cung phùng ba tắc tây trên thân cảm nhận được qua Ta sao ta là tới tìm ba tắc tây Nhìn lấy trước người mình hải mã đấu la Trần Tiểu Minh thế nhưng là không có hứng thú Một người nam Hồn lực còn thấp như vậy Không để vào mắt nha Ánh mắt hơi hơi hướng về phương hướng sau lưng nhìn tới Trần Tiểu Minh khóe miệng vừa lên truyền Sau đó hai mắt tỏa sáng. Người nói đúng không ba các tây đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 81 hải thần khảo hạch hạ canh ba người nói đúng không ba các tây nơi xa. Một cái điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng đại. Mọi người chẳng qua là cảm thấy không gian tựa hồ hơi bóp méo một chút. Sau một khắc, hải mã thánh chủ trước liền đã thêm một người. Bóng người toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Hải Lam sắc xóa dài tại sau lưng. Ôn nhô dung nhăn nhìn qua tối đa cũng thì chừng 30 tuổi. Toàn thân tản ra đặc biệt khí chất cao quý, ưu nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Trong tay phải, nắm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng. Quyền trượng là kim sắc. Toàn thân điêu khắc minh văn. Trượng đỉnh chỗ là giống như trường mâu đồng dạng hình thoi nhô lên. Khảm nạm lấy một khỏa hình thoi đá quý màu vàng ấm. Trong suốt mắt màu lam so đại hải càng thâm thúy hơn trong đó hiền hóa tang thương lại phản phất đã trải qua hàng cổ năm tháng. Tham kiến đại cung phụng. Hải mã đấu la hơi hơi khom người, hướng áo bào đỏ nữ tử hành lễ. Trong lúc nhất thời, đường tam đám người ánh mắt đều bị đến nữ tử hấp dẫn. Mà Trần Tiểu Minh thì là nhiều hứng thú lấy nhìn lấy nữ tử trước mắt. Hải thần đấu la ba cắt tây. Tam đại cực hán đấu là bên trong mạnh nhất tồn tại. Đánh bại thiên đảo lưu cùng đường thần hai người. Muốn là tại 5 năm, năm trước. Trần Tiểu Minh có lẽ còn có hứng thú cùng đối phương làm qua một trận. Hiện tại nha. Khủ khủ khủ. Chính sự quan trọng. Đường Tam các ngươi trước đi tiếp thu hải thần khảo hạch. Cùng ba các tây nhìn nhau. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng phân phó một tiếng. Đường tam bọn người lấy lại tinh thần. Hải mã đấu la thì là đưa áng mắt về phía ba tắc tây. Cây sao khẽ gật đầu, hải mã đấu la trong lòng không sai, hơi hơi lui xuống. Đường tam bọn người hướng về ba tắc tây hơi hơi hành lễ. Sau đó cùng hải mã đấu la hướng về phía trước hải mã thánh chỗ mà đi. Trần Tiểu Minh cùng ba tắc tây bèn nhìn nhau cười. Có hứng thú hay không nhìn xem đám người kia có thể thu hoạt được hải thần dạng gì khảo hạch đâu nhàn nhạt đem ánh mắt chuyển qua đường tam các loại trên thân thể người. Giờ phút này hải mã đấu la đã bắt đầu khảo hạch. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Trên mặt đều là thành kính chi sắc. Hai tay sách đến trước ngực. Nhàn nhạt ánh sáng màu lam chậm rãi xuất hiện tại hắn đôi thủ trưởng tâm chính bên trong vị trí. Quang mang bỗng nhiên nở rộn. Khiến cả tòa hải mã trên thánh trụ đều pha trộn lên một mảnh rừng hào quang màu xanh lam Ngay sau đó Hải mã thánh chủ phía dưới quang mang lói lên Một vệt sáng xanh dọc theo thánh trụ phía trên đường vân lan tràn mà lên Cơ hội là thời gian nháy mắt liền lên thăng đến cuối cùng Hải mã đấu la xoay người Đối mặt đái một bạch Tay phải hướng về đái một bạch thân thể nhất chỉ Một đảo màu xanh lam quang trụ từ trên trời ráng xuống Bao phủ lại đái một bạch thân thể Quang trụ nhan sắc bắt đầu sinh chuyển biến Từ màu xanh lam biến thành màu trắng Ngay sau đó Lại nhanh chóng từ màu trắng biến thành màu vàng Cơ hồ không có chút nào dừng lại lại chuyển hóa làm tử sắc Cuối cùng đứng tại màu đen phía trên Hắc cấp lục khảo Hải mã đấu la khóe miệng hơi rắc bỗng nhúc nhích cười khổ một tiếng Hiện tại hắn đã có thể xác định Trần Tiểu Minh bọn người trước đó hành động, đoán chừng để Hải Thần không vui, không phải vậy sẽ không ban thưởng cái này hẳn phải chết khảo hạch. Có chút đồng tình nhìn một cái còn lại áo tư tạc bọn người, hiện tại hắn đã không cách nào lại giúp bọn hắn. Đái một mạch về sau, thì đến phiên Chu Trúc Thanh gia sơn, đồng dạng hắc cấp khảo nghiệm, chỉ là chỉ có ngũ khảo. Hải Mã đấu La nhìn một cái, không nói gì. Về sau áo tư tạp ra sân đồng dạng là hắc cấp lục khảo cấp bậc, ai? Một cái phụ trợ thực vật hệ hồn sư. Rõ ràng đều là hắc cấp lục khảo. Cái này hải mã đấu la còn có thể nói cái gì? Hắn là tín ngưỡng hải thần chỉ có thể yên lặng thay đám người này cảm thán hạ. Áo tư tạp về sau. Thì đến phiên chứ Vinh Vinh ra sân. Trần Tiểu Minh nhìn qua trong miệng lẩm bẩm qua lục khảo chữ Vinh Vinh. Không khỏi mỉm cười. Lục khảo đoán chứng là không có có, thất khảo ngược lại là có một cái. Như là máu tươi đồng giảng quang mang thẳng cắp đâm vào trong trời cao. Khiến không trung trong xanh phẳng lặng trời xanh lóe qua một mảnh huyết quang. Đỉnh cấp thất khảo một mực không hề bị lay đồng ba các tây rốt cuộc kinh hô một tiếng. Trong mắt khép hờ bên trong có lấy sợ hãi lẫn vui mừng. Hồng quang dần dần ẩn lui. Thất mặt màn sáng màu đỏ từng cái chui vào chữ Vinh Vinh cái chán bên trong. Hóa làm một cái kỳ gì màu đỏ thất mang tinh. Đại biểu cho đỉnh cấp thất khảo. Vinh Vinh, làm không tệ, màu đỏ tối cao khảo hạch xem ra áo tư tạp đời này là đừng nghĩ xoay người. Trần Tiểu Minh trong miệng trêu dẻo nói. Đối với chữ Vinh Vinh thu hoạt được đỉnh cấp thất khảo. Trần Tiểu Minh ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Cây sau cửa bảo lưu ly tháp cũng coi là đột phá một loại nào đó hạn chế. Cùng áo tư tạp tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ so ra. Cần phải càng có ưu thế một điểm. Không có việc gì. Quả nhiên là ta lão bà. Thiên phú cũng là cao mắt thấy chứ vinh vinh thu được tối cao đẳng cấp khảo hạch. Áo tư tạp một mặt tiện tiện nụ cười. Sau đó đưa tới chiếm tiện nghi. Đối với Trần Tiểu Minh đùa nhịp. Căn bản không thèm để ý. Ngược lại chuyển tay gắn một đợt thức ăn cho chó. Phù ở giữa không chung ba tắc tây. Thân sắc biến đổi. Nàng vừa mới cảm nhận được chung quanh tản ra nhàn nhạt ba động. Tuy nhiên rất nhanh biến mất. Nhưng ba tắc tây vẫn là cảm nhận được. Một đôi tròng mắt màu lam nhìn phía Trần Tiểu Minh có chút nghi hoặc Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. phát <cười> ha. Áo tư tạp. Người ra nha tâm lý âm thầm khó chịu. Trần Tiểu Minh nhìn tính vạn tính. Thiếu tính toán một vật. Cái kia chính là áo tư tạp ra mặt. Ừ. Xem ra. Ta có cần phải đi cùng thực thần tâm sự đang cùng chứ Vinh Vinh thanh tú ăn áo tư tạp. Đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Phản phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Khảo hạt tiếp tục. Bởi vì có chứ Vinh Vinh đỉnh cấp thất khảo tại. Mã Hồng Tuấn hắc cấp lục khảo thì lộ ra không có kinh ngạc như vậy. Bất chi bất xác chỉ còn lại đường tam cùng Tiểu Vũ hai người đâu. Bởi vì có Trần Tiểu Minh nhúc tay. Tiểu Vũ cũng không có giống ban đầu nội dung cốt truyện một dạng không có cách nào đồng đẩy. Tại Mã Hồng Tuấn kết thúc về sau. Hoạt bát hiếu đồng nàng. Nhúng nhảy một cách đi lên trước. Cung kính đối với Thánh Chủ nói thi lễ. Sau đó trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy qua thất khảo, qua thất khảo, nghe một bên hải mã đấu la mí mắt trực nhảy. Đám người này mỗi một cách đều là điên rồi sao hôm nay đã tới một cái thất khảo. Ba cái lục khảo, một cái ngũ khảo, lại tới một cái thất khảo. Các ngươi làm đây là chợ bán thức ăn sao ngươi muốn cái gì? liền đến cái gì dù sao hắn hải mã đấu la là không tin sẽ lại tới một cái thất khảo. Nếu quả như thật lại tới một cái Hắn thì dựng ngược ăn Ánh sáng màu đỏ thẳng tắp đâm vào trong trời cao Hải mã đấu la còn chưa nói xong lời thề Trực tiếp nuốt xuống Nói đùa Hắn nhưng là hải thần trung thành tín đồ Hết thảy nghe theo hải thần an bài Lại một cái đỉnh cấp thất khảo vừa mới kinh lịch một lần Ba các tây không nghĩ tới xét lại tới một cái Mở mắt Có không thể tin được Há <cười> hạ, không nên gấp, điên cuồng hơn còn ở phía sau đâu nhìn qua cùng tiểu vũ chúc mừng hết đường tam chậm rãi tiến lên Trần tiểu minh không khỏi mở miệng an ủi một chút ba tắc tây Tiểu vũ có thể thu được đỉnh cấp thất khảo đoán chừng là hải thần tặng không cách bù thêm chân chính màn kịch quan trọng, thế nhưng là tại đường tam trên thân Tới đi Hải thần cửu khảo đấu La chi chư thiên thăng cấp 04 chương 82 chiến 3 các tây hải thần đảo. Hải mã thánh chủ một tiếng giống như đại hải cuồn cuộn giống như ong ong theo hải mã thánh chủ chỗ vang lên. Ngay sau đó, so lúc trước muốn mạnh hơn gấp 10 lần to lớn huyết sắc quang chủ phóng lên tận trời. Trong nước biển sôi trào. Tại thời khắc này, toàn bộ trong nước biển bỗng nhiên nhấc lên cao đến 100 m sóng lớn. Thằng đứng hướng lên. Sóng lớn bên trong. Bột phát mánh liệt pha trộn ánh sáng màu lam. Cả tòa hải thần đảo dường như đều theo hải mã thánh chủ phóng lên tận trời hồng quang mà run dậy lên. Ngay sau đó. Đồng dạng sáu đảo cử đại huyết sắc quang chủ phóng lên tận trời. Thất đảo cột sáng trên không trung chuyển tụ vào một điểm. Sau một khắc. Huyết sắc rút đi. Theo bọn họ hội tù cái kia một chút chỗ út. Một đảo rực rỡ đến cực hạn ánh sáng màu vàng từ trên trời ráng xuống. Ánh sáng màu vàng tại đường tam trước người nhấp. Nhô! Sau đó chui vào đường tam trên trán của. Kim quang dần dần làm nhạt. Kim sắc tam xoa khích tiêu ý hiện lên. Đường tam trên thân một cỗ tràn ngập uy nghiêm cao quý khí tức lan tràn ra. Phản phất tại nhìn xuống chúng sinh đồng dạng. Hải mã đấu la đã triệt để chết lặng. Loại này hắn trước đây chưa từng gặp khảo hạch Nếu như không phải hắn xác định hắn không phải đang nằm mơ Hắn đều muốn trực tiếp cho mình một bàn tay Đem chính mình đánh thức Ha ha ha Hải thần cửu khảo Tiểu Tam Xem ra hải thần vị trí chứa ngươi ra không còn có thể là ai khác nha Trần Tiểu Minh bóng người từ phía sau mà đến Rơi vào đường Tam sau lưng Nhìn một cái trên trán Tam xoa kích tiêu chí Vỗ vỗ đường Tam bà vai Cây sau thân là nhân vật chính Có nhân vật chính vầng sáng ra trì Một cây hải thần cửa khảo Đó là dễ như trở bàn tay Nghe Trần Tiểu Minh lời nói Đường Tam hai mắt tỏa sáng Biết mình khảo hạt là cây gì Cũng minh bạc Trần Tiểu Minh trước đó nói tới con đường thành thần Chỉ là đến một bước này Đường Tam tâm lý nghi hoặc càng phát ra mãnh liệt cấp thành thần Cách này là bao nhiêu hồn sư tha thiết ước mơ Trần Tiểu Minh thực lực tuy nhiên mạnh Nhưng đường Tam có thể cảm nhận được Nhất là vừa mới tiếp nhận hải thần cửa khảo Hắn càng phát ra khẳng định Trần Tiểu Minh không có đột phá đến thần cấp bậc Vậy tại sao Trần Tiểu Minh muốn để cho mình trở thành hải thần đâu nói đi Có gì muốn hỏi thì hỏi đi nhìn qua muốn nói lại thôi đường Tam Trần Tiểu Minh mỉm cười. Trần Lão Sư, ngươi cần phải còn không có trăm cấp thành thần đi, vì sao? Đường Tam lời nói chưa nói xong. Trần Tiểu Minh liền biết ý tứ của hắn. Tay phải trên vai của hắn vỗ vỗ. Sau đó nhiều hứng thú nhìn phía sau lưng theo tới ba cắt tay. Các ngươi cảm thấy thần là cái gì Trần Tiểu Minh? Để đường Tam bọn người hơi xứng sờ. Nhưng một bên hải má đấu la lại là những mày. Trong mắt có vẻ không vui. Bọn họ là thờ phụng hải thần. Vọng nhị thần. Đây chính là tối địa. Trong mắt của ta thần cũng là nắm giữ phi phàm lực lượng người. Cũng không có các loại đường tam bọn họ trả lời. Trần Tiểu Minh chính mình liền đem đáp án nói ra. Trong mắt có nóng giựt tinh quang lóe ra. Đấu là bên trong thần. Nghe tên thật là dễ nghe. Nhưng đối với chư thiên vạn giới mà nói. Đoán chừng tùy tiện kéo cách đại đế tới, thì đều muốn bị đánh nổ. Cho nên đối với Trần Tiểu Minh mà nói, nào có cái gì thần bất quá thực lực nguyên nhân thôi. Nắm đấm lớn, người gọi cái gì đều có thể. Quyền đầu tiểu, người kêu ba ba đều là bị nhân trùy hồn đế tu vi các ngươi Bây giờ đang ở những cái kia không có hồn lực trước mặt người bình thường. Tùy tiện liền có thể nghiện chết bọn họ. Các ngươi đối bọn hắn mà nói. Chẳng lẽ không cũng là thần đồng dạng tồn tại sao nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường tam những người này. Đối với thần cuối cùng vẫn là lòng mang kính ấy. Cho nên. Ta mặc dù không có thành thần. Nhưng thực lực của ta đã không cần lại e ngại thần. Tự nhiên là không cần thần vị truyền thừa. Hàn huyên nửa ngày. Trần Tiểu Minh rút cuộc đem lời nói vòng vo trở về. Sau đó cũng mặc kệ trong lúc hiếp sợ đường tam bọn người Mà chính là vòng qua hải mã đấu la Hướng về hải mã thánh chỗ mà đi Nơi này là hải thần địa phương Trần Tiểu Minh rất muốn đo lường một chút chính mình Nhìn xem bằng vào thực lực của hắn bây giờ Hải thần dám cho hắn cái gì khảo hạt chỉ là Trần Tiểu Minh còn chưa lên trước Một nói hồng sắc thân ảnh đang ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người Các hạ vẫn là thối lui tốt đối với Trần Tiểu Minh trước đó cái kia phiên đối thần bất kính lời nói. Hải thần đã nghe được. Thơ phụng hải thần nàng. Đạt được hải thần mệnh lệnh. Giáo huấn một phen cái này tiểu tử cuồng vọng ba các tây trong lòng cũng là cười khổ. Bất quá hải thần nhiệm vụ. Nàng vẫn là muốn hoàn thành. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là ngươi muốn ngăn cản ta. Vẫn là ba các tây thân là hải thần đảo đại cung phủng Chính mình bất quá muốn đo lường một chút hải thần cho mình cái gì khảo hạch mà thôi Đối phương thế mà lại ngăn cản chính mình Đây chính là có chút không phù hợp lẽ thường nha Không phải do Trần Tiểu Minh không nghĩ đến một ít ra thích nghe lén Nhìn lén chi thần Đi thôi ta cũng muốn cùng ngươi giao lật tay một cái chúng ta đi bên ngoài Bất quá đã hải thần muốn tiếp cận đến Trần Tiểu Minh không ngại hâm lại thân. Vừa vặn gió biển hơi lạnh. Hai người làm nóng người một chút. Suốt một chút mồ hôi. Trở lại hải thần đảo. Còn có thể tắm dừa. Sảng khoái hơn nhanh hưu. Bóng người ló lên. Trần Tiểu Minh trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang bay ra. Bóng người thời gian lập lò. Đã rời đi hải thần đảo. Đi tới minh mông trên biển lớn. Hưu. Ba cắt tây theo sát phía sau, bóng người nhảy lên ở giữa, xuất hiện ở Trần Tiểu Minh trước người. Hải mã thánh chỗ dưới. Đường Tam cùng hải mã đấu la bọn người. Nhìn qua trò chuyện đều không có phiếm vài câu. liền trực tiếp ra ngoài khai chiến Trần Tiểu Minh cùng ba cắt tây hai người. Một điểm đầu mối đều không có. Hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì làm sao đang yên đang lành hai người muốn đánh. Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh. Từng tiếng tiếng vang. Chỉ thấy hải thần đảo bảy chỗ địa phương. Bỗng nhiên bục phát ra một đảo sáng trói ánh sáng màu lam. Thất đảo lam quang ở giữa không trung hội tụ. Sau đó tổ hợp lại cùng nhau. Phát ra to lớn màn hình. Mà trên màn hình thì là có hai bóng người lơ lượng mà đứng. Chính là rời đi Trần Tiểu Minh cùng ba các tây hai người. Ngạch. Hải mã đấu la nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Có chút rối loạn. Cái này tính là gì hắn vừa mới coi là hải mã thánh trồ dung chuyển. Là hải thần có cái gì ý chỉ. Nhưng hiện tại cách này. Có vẻ như cùng trong lòng của hắn kính ấy hải thần. Có một tia khác biệt khác nhau. Ai xem ra các ngươi vị bằng hấu nào giữ nhiều lành ít. Hải mã đấu la nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại hắn xem như biết đại cung phùng tại sao muốn tiến lên. Loại này thủ bút. ngoại trừ hải thần chỉ lệnh. Bọn họ căn bản không vận dụng được thánh trụ Càng không khả năng hình thành như vậy cảnh tượng. Hải mã đại nhân. Ngươi nói là đường tam trong mắt tinh quang lói lên. Đồng dạng nghĩ tới điều gì. Không khỏi nhẹ dòng hỏi. Hải mã đấu la nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Không kính sợ thần giả Cái kia có kiếp này đi Ai cũng không giúp được hắn Theo hải mã đấu la chỗ đạt được trả lời chắc chắn Đường tam các loại trong mắt người tuy nhiên có chỗ lo lắng Nhưng đối với Trần Tiểu Minh vẫn là có lòng tin Dù sao cái sau thực lực một mực rất khủng bố Hắn dám nói như vậy tất nhiên có phấn khích Đường tam bên này như thế nào Trần Tiểu Minh lại là bất kể Hắn hiện tại Chính trên biển lớn. Cùng ba các tây nhìn nhau. Chuẩn bị xong chưa ta lên đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 83 chiến ba các tây trung hải thần đảo bên ngoài. Vô tận hải vực một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức theo ba các tây trên thân phóng thích mà ra. To lớn ánh sáng màu lam thấp thoáng phía dưới. Tại sao lưng nàng. Một cái cử đại kim sắc tư tượng chầm rãi nổi lên. tư tượng hiện lên hình người. Ui nghiêm khí tức chính là từ trên đó thả ra Tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo Nhưng lại có thể mơ hồ nhìn đến Cái này hư tưởng trong tay nắm một thanh to lớn tam xoa ghi Chính là ba tái tây võ hồn hải thần Đinh đinh đinh đinh đinh đinh Bát hát đỏ lên Chính cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại ba các tây trên thân Lơ lượng tại giữa không chung Đem ba các tây quay chung quanh lên Bàng bạc hồn lực giống như dưới chân minh mông biển lớn đồng dạng phun trào lấy. Biển dưới mặt. Theo ba các tây võ hồn xuất hiện. Trong nháy mắt dao động dâng trào lên. Đi. Ba các tây dưới chân thứ hai hồn hoàn quang mang trước động. Tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động. Dưới thân nước biển phun trào ra. Trong khoảnh khắc. Một đảo vượt qua 100 m sóng biển dâng lên. Hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Hưu. Ba cắt tây bóng người ló lên. Dưới chân quang mang lại lần nữa hiện lên. Hào quang màu xanh lam chợt ló lên. Sóng biển mãnh liệt dâng lên. Trong nháy mắt hóa thành tam điều chiều dài vượt qua 100 mét thủy long. Thủy long gào thét ở giữa. Đi theo ba các tây mà đến. Ngập trời sóng biển áp qua trên đỉnh đầu liệt dương. Giống như tận thế đồng dạng đánh tới. Già thiên tế nhật. Thủy long gào thép ở giữa Bóng người chuyển một cái Chia làm ba phương hướng Đem Trần Tiểu Minh đường lui phong kín Đinh Trần Tiểu Minh lạnh nhạc ngẩn đầu Trong mắt lói lên ánh bạc Thể nổi hồn lực phun trào Tay phải thanh một thủ võ hồn hiện lên Sau đó ngân sắc quang mang thời gian lập lòe Một cách bị hào quang màu bạc bao phủ thanh một long thương hiện lên Tay cầm thanh một long thương Trần Tiểu Minh bóng người ló lên. Dưới chân không gian ba động Bóng người yêu nguyên xuất hiện ở một đầu thủy long trước người. Phá. Nhất điểm hồng quang thiểm qua. Chín đáo huyết sắc một ngàn năm hồn hoàn luật động. Trần Tiểu Minh bóng người theo thủy long bên trong xuyên qua. Phá vỡ lỗ hồng. Nước biển không ngừng hồi tù khôi phục. Nhưng một cố nhàn nhạt ba đồng từ cửa chỗ lan truyền mà đi. Thời gian trong nháy mắt. Ba động càng chuyển càng liệt. Toàn bộ thủy long thân thể chấn động. Ẩm vang một tiếng hóa thành nước biển rơi xuống. Giống, giống. Còn lại hai đầu thủy long nắm lấy cơ hội. Lúc lên lúc xuống. Xong long giáp công. Muốn đem Trần Tiểu Minh một miệng nuốt vào. Thủy long chi bên trong ẩm chứa lấy kinh khủng hồn lực. Toàn bộ thủy long nặng như sơn nhạc. Theo Trần Tiểu Minh đỉnh đầu mà xuống. To lớn uy thế cơ hồ đem không khí bốn phía xinh xinh đè ép hầu như không còn. Trần Tiểu Minh nhìn một cái. Ánh mắt xéo qua phủy liếc một chút thủy long về sau to lớn sóng biển. Dưới chân một chút. Bóng người bỗng nhiên mà xuống. Trong tay thanh một long thương phía trên ngân quang một chút. Thẳng đến phía dưới mà đến thủy long mà đi. Ngân sắc quang mang chợt lói lên. Dù cho thủy long bên trong ẩm chứa bàng bạc hồn lực. Nhưng Trần Tiểu Minh yêu nguyên nhất thương điểm phá, bành, thủy long phá nát, đầy trời nước biển rơi xuống. Một cố đặc biệt ba đồng tùy theo tràn ngập ra, đang chuẩn bị tiếp tục xuất kích Trần Tiểu Minh. Chỉ cảm thấy không gian bốn phía, làm xiết chặt. Chính mình dường như đặt mình vào tại bên trong biển sâu. Một cố khó nói lên lời biển ếp một chút bách lấy chính mình. Bốn phương tám hướng khủng bố áp lực. Để Trần Tiểu Minh hơi xứng sờ, lập tức kịp phản ứng. Hải Dương lính vực oanh oanh oanh. Lại là ba đảo tiếng vang. Rơi ở phía dưới Trần Tiểu Minh tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy còn lại ba mặt. Lại lần nữa dâng lên 100 mét sóng biển. Cùng lúc trước sóng biển cùng một chỗ. Đem Trần Tiểu Minh vây ở chính giữa. Tứ phía sóng biển cùng đến. Liệt Dương triệt để bị hắn che cạn. Ba tắc tây giờ phút này đứng ở sóng biển phía trên. Tứ phía sóng biển hơi hơi hướng về trung gian dựa vào. Sau đó cùng theo người Thủy Long cùng một chỗ hướng về phía dưới đập xuống. Đi theo Thủy Long về sau. Thì là ba tắc tây vốn là. Giờ phút này hắn trên thân thứ bảy hồn hoàn quang mang chớp động lấy. Sau lưng hư ảnh đã cùng nàng vốn là hỏa thành một thể. Thân vì cực hạn đấu la, nàng suốt thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình, huống chi, đây là biển ý chỉ của thần. Võ hồn chân thân phát động. Bà cắt tay trong tay trên tam xoa gích màu đen thứ tám vòng quấn quanh lấy. vàng bạc hồn lực chậm rãi đưa vào trong đó. Nguyên bản màu xanh thăm thắm tam xoa gích. Giờ phút này lại là phát ra hừng hực kim quang. Hải thần đảo. Hải mã thánh trù phía dưới đây chính là ba các tây tiền bối thực lực sao nhìn qua biểu hiện trên màn ảnh tràng cảnh. Đường tam trong miệng không khỏi xứng sờ nói. Cái kia mãnh liệt kim quang. Dù cho ngăn cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Đó là một loại khí tức thần thánh. Cùng hắn trên chán trước đó kim quang kia có điểm giống nhưng không có mãnh liệt như vậy yếu đi rất nhiều. Đái một bạch cùng áo tư tạp bọn người Lại là không có đường tam ý nghĩ như vậy Bọn họ bây giờ nhìn lấy ba các tây đồng một chút lại ghép bỏ 100 mét sóng lớn Dẫn đồng Hải Dương tác chiến Đều là triệt để bị chấn động Năm năm trước Trần Tiểu Minh cùng võ hồn điện thời điểm chiến đấu Khi đó đối chiến thiên đảo Lưu đều không có đồng tính lớn như vậy đâu Chẳng lẽ ba các tây so thiên đảo Lưu còn mạnh hơn ai Đại nhân nàng nghiêm túc. Thân là hải thần đảo bảy đại phong hào đấu la. Hải mã đấu la nhìn qua vừa ra tay thì vận dụng võ hồn chân thân. Càng là dùng ra thứ 8 hồn hoàn. Trong miệng không khỏi yên lặng thở dài. Nơi này là hải thần đảo. Bên ngoài là hải dương. Ba các tây thân là hải thần đảo đại cung phụng. Phụng dưỡng hải thần tồn tại. Có thể là có thể dẫn đồng hải dương chi lực, giết. Khẽ quát một tiếng, kim quang lóe ra tam xoa kích hướng về phía dưới trần tiểu minh mà đi. Nhất lên to lớn sóng biển cùng thủy long công gích đã tới gần. Oanh, to lớn sóng biển cùng thủy long nện xuống. Kinh khủng sóng sung gích bão phát. Toàn bộ mặt biển trong lúc nhất thời Nhấc lên to lớn thủy Triều Dù cho cách rất xa, đường tam bọn người cảm nhận được hơi hơi chấn động. Trần Lão Sư Đâu Mã Hồng Tuấn một mặt khẩn trương nhìn qua dưới màn hình. Sóng biển cùng thủy long trong công dịch. Cũng không nhìn thấy Trần Tiểu Minh bóng người. Hơ, ngay tại đường Tam bọn người lo lắng thời điểm. Một bóng người từ phía dưới bay đi lên. Toàn thân ngân quang lấp lóe. Trong tay một cây ngân thương. Giống như một đảo sao băng. Thẳng đến phía dưới sông Ba Các Tây mà đi. Ông! Ngân thương cùng kim sắc tam xoa gích đối đụng vào nhau. Hai cỗ bàng bạc hồn lực đối đầu. Một cỗ nhàn nhạt ba đồng hướng về bốn phía tán đi. Rằng co bất quá thời gian qua một lát. Một mực lạnh nhạt ba các tây thần sắc đại biến. Một cỗ rồi rào đến không cách nào ngăn cản lực lượng theo tam xoa gích bên trong truyền tới. Trong mắt màu xanh lam bên trong có lấy vẻ kinh ngạc. Nhìn một cách trần tiểu minh. Chỉ thấy hắn đối với mình nhẹ nhàng cười một tiếng Phá Trần tiểu minh khí tức quanh người biến đổi Lói lên ánh bạc Lực lượng kinh khủng theo ngân thương phía trên bạo phát Ba các tây cơ hồ trong nháy mắt té bay ra ngoài Trong tay kim sắc tam xoa khích quang mang mở đi Theo từng tiếng thanh thúy tiếng vang Ẩm vang phá nát Phốc Kim sắc tam xoa khích vì ba cắt tay võ hồn chân thân biến thành Bị Trần Tiểu Minh đánh vỡ Trong nháy mắt võ hồn chân thân bị phá Thể nổi khí tức hốn loạn Khí huyết dâng lên Một ngụm máu tươi phun tới Quanh thân hồn lực hốn loạn Khí tức hạ xuống Bất quá trong phiến khắc Thì ngã rơi xuống thung lũng Trần Tiểu Minh bóng người ló lên Cũng không có truy hít Mà chính là ngừng ở giữa không trung bên trong cười nhạt một tiếng Thế nào Thương của ta Vẫn là lời hại A đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 8493 các ba tây hạ hải thần đảo Hải mã thánh trụ làm sao có thể Đại nhân nàng bại nhìn qua trên màn hình Nhất khiết bị đánh bại ba các tây Hải mã đấu la trong mắt có khó có thể tin thần sắc Hắn làm sao cũng không có nghĩ qua Trong lòng nàng vô địch tồn tại sẽ ở Trần Tiểu Minh trong tay một chiêu đều không ngăn được Cái này sao có thể đồng dạng không thể tin được. Còn có giờ phút này hải thần đảo phía trên tất cả hải thần tử dân. Ba các Tây là phụng dưỡng hải thần cung phụng. Nàng tại người trong lòng là trừ hải thần bên ngoài. Cường đại nhất. Nàng bây giờ bị người nhất kích đánh bại. Đối với bọn hắn những thứ này thờ phụng biển thần nhân tới nói. Là khó có thể tiếp nhận. Ai thật sự là đáng thương. Áo tư tạp nhìn qua một mặt khiếp sợ hải mã đấu la bọn người. Tâm lý ngầm thở dài. Hắn của ban đầu nhóm cũng là như thế chấn kinh tới. Nhớ ngày đó, Trần Tiểu Minh một người độc chiếm võ hồn điện thập đại phong hào đấu la. Bọn họ cũng là bên cạnh phụ trách khiếp sợ người xem. Hiện tại rốt cuộc đến phiên người khác. Cùng lúc đó, trên mặt biển ba tắc tây sắc mặt hơi có chút trắng xám bất lực. Thể nội hồn lực tuy nhiên bị hắn bình phục xuống tới. Nhưng võ hồn chân thân bị phá. Đối ảnh hưởng của nàng. Vẫn là thật lớn. Trọng yếu nhất chính là Trần Tiểu Minh cũng không có đụng tới qua võ hồn chân thân. Trinh lịch khó có thể ngăn cản trinh lịch. Bà các Tây tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ có trinh lịch lớn như vậy. Nhưng trước mắt có một chút. Không thể nghi ngờ là có thể xác nhận. Hải thần đại nhân giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không có cách nào hoàn thành. Trong mắt có từ trách cùng xấu hổ chi ý, nhưng ngay tại phía dưới dây ba các tây trong mắt thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hưu, một đảo lưu quang từ đằng xa trong hải thần điện bay ra. Lưu quang toàn thân tản ra kiên quang. Thật sự là trong hải thần điện hải thần tam xoa khích. Cùng trước đó ba cắt tay võ hồn chân thân tay cầm tam xoa khích tương tự. Chỉ là cái này một cách là thật hải thần chi vật. Thần khí nguyên bản lỗ chống tam xoa gích lăng hình lỗ chống chỗ. Giờ phút này có một vệt trói mắt ánh sáng màu vàng. Quang mang thần thánh mà không thể mạo phạm. Toàn bộ tam xoa gích thần tính. Đều là đến từ cái kia một cố kim quang. Kim sắc hải thần tam xoa gích bay vào ba các tay trong tay. Lăng hình lỗ chống chỗ nóng sự kim quang trong nháy mắt đại phóng. Đem ba tắc tây bao phủ Nguyên bản thổ thương ba tắc tây Cảm nhận được thể nổi một dòng nước ấm phun trào lấy Trong cơ thể mình thương thế thế mà trong nháy mắt khỏi hẳn Càng kinh khủng chính là Theo ánh sáng màu vàng bao phủ Ba tắc tây phát giác được thực lực của mình Thế mà lại lần nữa tăng vọt Nắm tay bên trong đã từng hải thần vũ khí Ba tắc tây trong mắt thành kính vô cùng giống như gặp được chân chính Hải thần đồng dạng tiếp cận hắn đơn giản hai chữ theo Hải thần Tam xoa hích bên trong truyền đến Than Âm rộng rãi dường như đến từ tại gẩu thiên phía trên hoảng sợ không lường được chỉ là phụng dưỡng Hải thần nhiều năm ba các Tây trong nháy mắt thì lính ngộ khói miệng lộ nở một nụ cười khổ nhìn qua Trần Tiểu Minh trong ánh mắt có một tia nghi hoặc đối phương đến rốt cuộc đác làm gì cái gì Chỉ bằng trước đó đối thần không kính sợ lời nói Đáng giá hải thần xuất thủ như thế sao vấn đề này Chẳng những ba các Tây muốn hỏi Trần Tiểu Minh giờ phút này cũng muốn hỏi một chút nguyên bản vừa mới lắp cái bức Sau đó còn không có 3 giây Hắn thì cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động Sau đó trong hải thần điện hải thần tam xoa khích thì bay ra Thần khí thì cũng thôi đi Ai có thể nói cho hắn biết Cái kia lăng hình ánh sáng màu vàng là cái gì đó là hải thần thần lực đi. Đồ chơi kia đều vận dụng. Hải thần đang chơi cái gì ra rắn đâu không sợ bị tu la thần bắt được cái chuôi sau đó nhốt vào phòng tối. Tiếp nhận một phen trừng phạt chẳng lẽ là muốn đau cũng khoái lạc lấy tâm lý yên lặng suy nghĩ rất nhiều. Dù sao hải thần tâm tư. Trần Tiểu Minh là không hiểu rõ. Trước mắt ba các Tây bởi vì hải thần tam xoa khích đến. Liền phản phất đổi thành một người khác Đều nói cực hạn đấu la là bán thần Thiếu hụt cái kia một nửa cũng là thần tính Hiện tại ba các tây kim quang này bao phủ Sợ là nói là thần cũng không phải là quá đáng Vẫn là một cái cầm lấy ngưu bức thần khí thần Bất quá Cứ như vậy Cũng thật có ý tứ Trần Tiểu Minh đã sớm muốn cùng thần đánh một trận Dạng này ba các tây Ngược lại để Trần Tiểu Minh nghiêm túc mấy phần, hưu, ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Xa xa hải mã thánh chỗ phía trên. Một đảo ánh sáng màu vàng bay ra. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới trên chiến trường. Không nói hai lời. Trực tiếp dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nội. Nhìn qua kim quang nhập thể Trần Tiểu Minh xứng sờ, lập tức lại là phản ứng lại tâm lý vui vẻ. Hải thần vẫn là muốn mặt nha. Biết chỉ cho ba tắc tây tăng thực lực lên không công bằng Còn bổ chính mình một cái Không tệ Xem ra là ta hiểu lầm Hải thần một khảo Bảy thành dưới thực lực đánh bại hải thần đấu la ba các tây Khảo hạt thông qua trần tiểu minh thần sắc biến đổi Vừa mới chính mình muốn nói cái gì tới Có vẻ như Giống như Hắn thật hiểu lầm Hiểu lầm chủ yếu nhất một chút Thần không biết xấu hổ Thiên hạ vô địch nha thương thiên nha, khắp nơi nha, không ai nói cho hắn biết. Hải thần là như vậy dung nhập trong cơ thể mình kim quang trong nháy mắt đem trần tiểu minh hồn lực áp chế. Nguyên bản 99 cấp hồn lực, một chút xíu lùi lại, bị ánh sáng màu vàng áp chế mà xuống. Một mực bị sinh xinh áp đến 96, mới ngừng lại, càm. Thủ được trong cơ thể mình rơi mất gần như nhiều gấp đôi hồn lực Trần Tiểu Minh rất muốn hỏi một chút hải thần Nhà ngươi số học từ chỗ nào học Giáo viên thể dục dạy A không biết 98 cấp thăng 99 cấp hồn lực liền có 3 phần hồn lực trinh lệch rồi ngươi cái này trực tiếp bước cấp 3 hồn lực Để hắn hồn lực rơi mất nhiều gấp đôi nha Đây là ngươi nói 7 thành thực lực một bên khác ba tắc tây Đồng giảng nhận được hải thần một khảo thông báo Giờ phút này nhìn qua Trần Tiểu Minh Bão hàng gấp đôi hồn lực Khóe miệng hơi hơi một bẻ Cười khổ Cùng lúc đó Thần giới nơi nào đó một đảo hoảng sợ bóng người bị lam sắc quang mang bao phủ Nhìn không rõ ràng Bóng người trong mắt quang mang chớp đồng lấy Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt Ông Sau lưng không gian hơi hơi ba động Bóng người cảm nhận được thần sắc biến đổi Nụ cười thu liếm Một mặt nghiêm túc Ba cắt đông. Người làm trái uy định một tiếng băng lánh kêu rên nhớ tới. Một đảo toàn thân đều bao bọc ở màu đỏ sầm ma văn bên trong bóng người chậm rãi hiện lên. Tu la, khắc nói mò ta đây là tải cho cho người thừa kế của ta khảo hạc mà thôi. Bị lam sắc quang mang bao phủ bóng người khinh thường nhích miệng. Lý do thoái thác hắn đã sớm nghĩ kỹ. Không phải vậy làm gì cho một cái hải thần một khảo đi xuống. Ha <cười> ha. Chơi quy tắc, ai sẽ không nhả, thờ, băng lãnh âm thanh vang lên, ma văn bóng người dần dần thối lui, không gian hơi hơi dung chuyển, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, bóng người màu xanh lam nhìn một cái, nhìn lấy cái sau đi như thế quả quyết, thở dài một hơi đồng thời, cũng không có nhiều vui vẻ, bằng hắn đối tu la hiểu rõ, vấn đề này tuyệt đối sẽ không thì chơi như vậy. Thần giới phát sinh sự tình trên mặt biển Ba Các Tây cùng Trần Tiểu Minh cũng không biết. Phong thủy luôn chuyển Ba Các Tây. Mắt thấy hải thần đều làm đến mức độ như thế. Trong mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị nộ cười. Nhẹ nhàng cười một tiếng đem trước Trần Tiểu Minh nói lời nói yêu nguyên trả trở về. Chuẩn bị xong chưa ta muốn lên đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 85 phút hải nhất kích oanh. Quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Ba cắt tây trong mắt quang mang biến đến càng ngày càng sáng ngời. Quang mang mỗi một lần lấp lóe. Không khí đều sẽ sinh ra như gần sóng luật động. Hải thần tam xoa gích tải ba cắt tây trong tay. Nhẹ chỉ trần tiểu minh. Không khí dường như bị đâm thùng đồng dạng. Sáng chói lam kim sắc ánh sáng làm nàng quanh thân dường như sóng biển đồng dạng trầm rãi luật động. Ngàn mét bên trong. Đại hải trong nháy mắt sôi trào. Trong nháy mắt hóa thành ngàn mét sóng lớn ấm vang mà lên. Thuần túy thủy nguyên tố trong nháy mắt hóa thành một đảo trong suốt giải lụa màu xanh lam. Xoay quanh mà ra. Tại hải thần tam xoa gích dẫn sắt phía dưới bỗng dưng mà lên. Đi. Ba cắt tay khẽ quát một tiếng. Trong tay hải thần tam xoa gích huy động. Màu xanh lam thủy nguyên tố ngưng tụ. Hình thành một đảo màu xanh lam vòng sáng. Hướng về Trần Tiểu Minh bay đi. Vòng sáng từ thuần túy thủy nguyên tớ ngưng tụ. Vừa mới bay ra. Không gian bốn phía dường như cũng nhanh muốn không chịu nổi như vậy trọng lượng. Không gian hơi hơi chấn động. Trần Tiểu Minh trực giác bốn phía không gian tại thời khắc này bị một cố lực lượng khổng lồ tập trung vào. Ui lực này trinh lệ quá xa đi. Thể nổi hồn lực tuôn ra chính mình thân thể dường như lâm vào bùn trong đàm, khó có thể động đẩy. Hồn lực giảm xuống Trần Tiểu Minh trời sinh thì so ba các Tây thấp chí ít hai cấp bậc Ban đầu vốn có thể nhẹ nhóm ứng đối ba các Tây công dịch Bây giờ lại là không thể động đẩy Ai không có biện pháp xem ra chỉ có thể như thế Hồn lực không ai cao Bị ba các Tây thần lực áp chế Trần Tiểu Minh cũng là không thể không lấy ra chút thực lực chân chính May ra hắn 5 năm, năm qua cũng không phải không chuyện làm, sơ cấp huyết mạch bản nguyên, hắn nhưng là lính ngộ hơn phân nửa. Hôm nay vừa vẫn có thể cầm ba cắt tay đi thử một chút tay. Hai mắt khép hờ. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Tải quanh thân luật đồng hồn hoàn. Giờ phút này cấm đoán tại giữa không chung. Không gian bốn phía. Dường như tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng. Một cố khó nói lên lời đặc thù khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nổi khuyết tán mà ra. Cơ hồ thời gian qua một lát thì bao phủ Trần Tiểu Minh quanh thân ngàn mét phạm vi bên trong. Lói lên ánh bạc mà qua. Toàn bộ không gian bên trong. Khác ba tắc tây dẫn đồng thủy nguyên tố. Tại thời khắc này ngừng lại. Không chuẩn xác mà nói là bị giam cầm xuống dưới. Thu hoạt được hải thần bộ phận lực lượng ba tắc tây thần sắc biến đổi. Hải thần làm hải dương trường khống giả Thế mà lại mất đi đối một mảnh thủy nguyên tố trường khống Đây cơ hội là không thể nào Nhưng sự thật cũng là như thế Cái kia một mảnh đặc thù không gian bên trong Ba tắc tây tinh thần đảo qua Nhận lấy trở ngại cực lớn Căn bản thẩm thấu không đi vào Công hướng trần tiểu minh màu xanh lam thủy nguyên tố vòng sáng Khi tiến vào một khu vực như vậy về sau Cơ hồ cũng cùng ba tắc tây chảm cắt đứt liên lạc. Không có cách nào lại dựa vào ba các tây cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Phá ngay tại màu xanh lam vòng sáng bay tới thời khắc. Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt hai đảo ngân sắc quang mang bay ra. Một trái một phải. Cơ hồ trong chốc lát liền đi tới vòng sáng bên cạnh thân. Ngân quang rãn ra. Hai đảo hào quang màu bạc bay múa. Quấn quanh. Bất quá một lát liền đem màu xanh lam vòng sáng bao vây lại. Trần Tiểu Minh trầm rãi ngâng tay phải lên. Nhẹ nhàng một nắm. Toàn bộ không gian hơi đồng một chút. Một cỗ đặc thù không gian ba đồng lan truyền. Ngân Quang trong nháy mắt co vào. Đè ướp. Bành bàng bạc thủy nguyên tố hội tụ màu xanh lam vòng sáng. Theo một tiếng vang trầm. Hoàn toàn biến mất không thấy. Ngân Quang dần dần thối lui. Nguyên bản địa phương chỉ lưu lại một đảo đen nhánh cửa động Phun ra nuốt vào lấy hắc ám khí tức Ba các tây sắc mặt cứng lại Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua chỗ kia không gian cửa động Đối phương thế mà nhất kích đánh nát không gian Không gian chi lực phi tốt chữa trị Bất quá trong phiến khắc Không gian cửa động thì được chữa trị hoàn toàn Nhưng thời khắc này ba các tây lại là không có xuất thủ nữa Mà chính là ngưng trọng xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh 96 hồn lực theo tay chẳng nắm giữ hải thần chi lực chính mình nhất kích càng là đánh nát không gian Đối phương đến tổt cùng là ai bất quá Ba các Tây cũng coi là biết Vì sao hải thần sẽ hưng sư động chúng như vậy muốn tiếp cận hắn Không cấp cho chính mình hải thần chi lực cùng hải thần tam xoa ghi cân bản không có một tia thắng nổi đối phương khả năng Hải mã thánh chủ cây này sao có thể hắn thế mà chặn hải thần nhất kích. Hải mã đấu la nhìn qua màn sáng phía trên Trần Tiểu Minh. Lại lần nữa chấn kinh. Hắn đã nhanh không chịu nổi. Nghĩ hắn tại hải thần đảo phía trên sống mấy chục năm. Cảm thụ cả đời này bị kinh hãi đều không có cả ngày hôm nay nhiều. Đầu tiên là khắc cấp lục khảo. Lại là đỉnh cấp thất khảo. Sau cùng hải thần cửu khảo. Hiện tại càng là có một người có thể cùng hải thần chi lực đại cung phùng nhất chiến. Hải mã đấu la đã không muốn nói nhiều, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Uy tiểu áo, ngươi nhìn hắn có phải hay không chấn kinh choáng váng. Một bên quan chiến mã Hồng Tuấn có chút đồng tình nhìn một cái hải mã đấu la. Mắt thấy hắn hai mắt vô thần. Xứng sờ nhìn qua màn sáng. Không khỏi tiến đến áo tư tạp bên tay Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên bọn họ cũng chấn kinh, nhưng bọn hắn đối với Trần Tiểu Minh rất tự tin, mê tri tự tin. Giờ phút này mắt thấy Trần Tiểu Minh đỡ được công gích. Ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao chỉ từ màn sáng phía trên. Bọn họ cũng không cảm giác được hải thần sức mạnh to lớn. Chỉ có đường tam sờ lên trên chán mình tam xoa kích tiêu chí, như có điều suy nghĩ. Hưu, hưu, hưu, hưu. Mọi người ở đây suy tư thời điểm. Mấy đảo thân ảnh từ đằng xa chạy tới Mấy người cùng hải mã đấu la một dạng Đều là mặt lấy toàn thân áo đen Có nam có nữ Bất quá đều không ngoại lệ Đều là phong hào đấu la Có khí thế cường đại Hải mã chuyện gì xảy ra bên trong một cái khí tức cường đại nhất nam tử Đối với hải mã đấu la mở miệng hỏi Người tới chính là hải thần đảo thất thánh trụ thủ hộ giả, hải thần đảo còn lại sáu vì phong hào đấu la. Trước đó ba động cùng kỳ gì đều là theo hải mã thánh trụ khối này phát ra. Bọn họ tự nhiên muốn tới nơi này hỏi ý kiến hỏi một chút. Đại cung phùng thế mà cùng một người nam tử đối chiến. Càng là hải thần liện đều có gì động. Chuyện như vậy, bọn họ thân là hải thần đảo thủ hộ giả. Như thế không lo lắng. Các ngươi đã tới. Nhìn người tới liếc một chút. Hải mã đấu la nhẹ giọng đem chuyện đã xảy ra cho mọi người giảng thuật một phen. Khí tức mạnh nhất hải long đấu la thần sắc biến rồi lại biến. Ánh mắt không ngừng tại đường tam bọn người trên thân liếc nhìn. Nhất là nhìn đến đường tam cái chán tam xoa kích về sau. Càng là ngưng tụ. Cùng lúc đó. Trên mặt biển ngươi quả nhiên rất mạnh. Không có hải thần chi lực trợ giúp. Ta can bàn không có hy vọng. Nhàn nhạt mở miệng. Ba cắt tây trong mắt màu xanh lam quang lóe qua. Nóng rực hải thần tam xoa khích kim quang lập lòe lấy. Lỗ chống chỗ thần lực màu vàng ấm trùm sáng giờ phút này hào quang tỏa sáng. Ba cắt tay nhìn một cái trong tay thần khí. Thành kính mà nghiêm túc đem nâng quá đỉnh đầu. Thể nội hồn lực điên cuồng đưa vào trong đó. Hải thần ban cho hải thần chi lực hội tụ. Hướng về hải thần tam xoa gích mà đi, oanh, mãnh liệt trên biển lớn, vô số ánh sáng theo trên mặt biển phi lên, hướng về trong trời cao hải thần tam xoa gích mà đi. Hải thần tam xoa gích kim quang phóng một cái. Một đoàn kim sắc tam xoa gích vư ảnh lập tại trên đỉnh đầu. Vô số ánh sáng hội tụ. Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì tạo thành một đảo có 100 mét lớn nhỏ màu xanh lam tam xoa gích. Ba cắt tay trong mắt ánh sáng màu lam lói lên. Hai tay cầm hải thần tam xoa khích. Đối với Trần Tiểu Minh đột nhiên vung xuống. Chém đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 86 cử thế vô địch cầu phiếu con chém giống Như đến từ như trên 9 tầng trời. Theo ba cắt tay trong tay hải thần tam xoa khích huy động. To lớn màu xanh lam tam xoa khích lôi cuốn lấy vô tận uy thế. Ẩm vang xuống. Màu xanh lam tam xoa kích quang mang nở rộ, giống như nghiêng trời chi trụ sụp đổ, phúc hải chi thủy vọt xuống, nhìn như cùng trước đó ba tắc tây 100m thủy long tương tự, nhưng là ngày đêm khác biệt. Toàn bộ màu xanh lam tam xoa kích đều là từ thái âm chân thủy hội tụ mà thành. 100m lớn nhỏ, trong lúc huy động, thiên âm chân thủy chi lực bạo phát, trong lúc nhất thời Màu xanh lam tam xoa kích sau lưng một đảo vô biên vô tận hải dương hư ảnh hiện lên. Dường như nguyên một mảnh đại hải đè xuống. Vô cùng kinh khủng uy thế. Cho dù là cách rất xa hải thần đảo phía trên. Đều có thể cảm nhận được đến từ không trung uy áp. Cùng cục. Đây chính là hải thần lực lượng sao áo tư tạp nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thụ được áp ở trong lòng loài kia cảm giác. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ cách xa như vậy Đều có thể cảm nhận được Rất khó tưởng tượng Giờ phút này trên chiến trường Trần Tiểu Minh tiếp nhận là mực nào áp lực Đường tam trong mắt cũng là lóe qua chấn kinh chi sắc Hắn coi là trước đó cái kia chính là hải thần lực lượng Hiện tại xem ra Thần cùng người chi ở giữa trinh lệch rất lớn Hải thần lực lượng Đem so sánh với đường tam bọn người Hải mã đấu la bọn người thì là thần sắc thành kính cùng kích động. Giờ phút này ba tắc tây triển lộ mà ra thực lực. Mang theo nồng đậm hải thần khí tức. Một kích này dường như tựa như là hải thần bản thân thi triển đồng dạng. Trên mặt biển Trần Tiểu Minh giờ phút này trạng thái có thể nói là có chút thê thảm. Ba tắc tây toàn lực thúc dục hải thần tam xoa kích bên trong hải thần chi lực. Phát động chính mình một kích mạnh nhất. Cơ hồ tại ba các tây đồng thủ một khắc này, Trần Tiểu Minh dưới thân trong hải dương, liền phản phất bị hắn dẫn động, tại màu xanh lam tam xoa kích rơi xuống thời khắc, áp lực kinh khủng theo bốn phương tám hướng mà đến, đè xuống chính mình, nguyên bản bị thả ra lĩnh vực, giờ phút này bị một cố khí tức thần thánh chỗ cản, hẳn là ba các tây nguyên bản lĩnh vực, bất quá bị thần lực cường hóa, Ngẩm đầu nhìn một cách bầu trời To lớn màu xanh lam tam xoa kích quang mang nở rộ Toàn bộ bầu trời dường như ở sau lưng hắn hư ảnh dưới Biến thành một phiến vong dương đại hải Bích sóng lăn tăn Hào quang lấp lóe Phúc hải chi lực Quả nhiên không hổ là hải thần cách này còn vẻn vẹn chỉ là hiển lộ hư ảnh Ba các tây cũng không phải hải thần Nhưng ở hải thần chi lực cùng hải thần tam xoa gích trở rút dưới Liền có thể phát ra dạng này uy lực nhất kích Trần Tiểu Minh không thể không nói Vì diện này thần công gích còn thật không kém cái kia xuất ra thực lực chân chính Cười nhạt một tiếng hừng hực hào quang màu bạc theo hắn thể nổi phun ra ngoài Bốn phía nguyên bản đè ép áp lực trong nháy mắt tiêu tán Lần này hào quang màu bạc không có khuyết tán ra Vẹn vẹn chỉ là kiềm chế tại trần tiểu minh quanh thân 3 mét khoảng cách Ra Một tiếng quát nhẹ âm thanh theo trùm sáng bên trong truyền ra Chỉ thấy màu bạc trùm sáng sau lưng Lói lên ánh bạc Nguyên bản trống giống giữa thiên địa Một cố huyền diệu khó giải thích khí tức xuất hiện Không gian hơi hơi dung chuyển Còn như mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn Ông Không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng vang Cách này tiếng vang vô tung vô tích. Tại truyền ra thời khắc. Ba các tây tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Loại kia cảm giác dường như nàng tự mình đối mặt biển thần đồng dạng. Không có thể ngăn cản. Oanh. Chùm sáng sau lưng. Nguyên bản ngân quang chớp đồng chi địa Giờ phút này không gian bị xé nước. Lộ ra một đảo đen như mực vết nứt không gian. Một luồng cổ lão mà tang thương khí tức từ đó lan tràn mà ra, hợp, gấp rút thanh âm đàm thoại theo trùm sáng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt bị xé nứt vết nứt không gian khép kín. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại một luồng màu bạc khí tức tồn tại. Bị trùm sáng bao phủ Trần Tiểu Minh. Giờ phút này sắc mặt có chút trắng xám Khí tức có chút suy hiếu. Bất quá nhìn một cái trước người ngân sắc khí tức. Vẫn là lộ ra nụ cười hài lòng Hóa Hào quang màu bạc trong nháy mắt đại phóng Trần Tiểu Minh thể nổi huyết mạc chi lực bị dẫn động Nguyên bản ngân sắc khí tức dường như tìm được quy túc đồng dạng Lấp lóe mà đến Trong khoảnh khắc dung nhập vào ngân sắc chùm sáng bên trong Một đảo dài không quá chừng ba thước cành liễu hư ảnh xuất hiện Tàn ra khí tức cổ xưa Vô tận ngân quang dung nhập trong đó Tư Ảnh không ngừng nhìn chăm chú. Nhanh ngay tại ba các tây ngây người thời khắc, một tiếng sét nổ vang. Ba các tây trong nháy mắt kịp phản ứng. Điên cuồng điều động Hải Thần chi lực tràn vào. Hải Thần Tam Xoa kích không chút do dự chém xuống, "Đi!" Đối mặt khí thế rộng rãi nhất kích, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt vung tay lên. Một đoạn ngưng thực cảnh liễu hư ảnh bay ra, bay đồng thời khắc Sau người phản phất có được vô tận trư thiên. Vô hạn khoảng cách. Không gian một cái trước mắt. Đập vào to lớn màu xanh lam trên tam xoa gích. Oanh. Màu xanh lam tam xoa gích sau lưng hải dương tư ảnh chấn động. Kịch liệt mãnh liệt. Dường như toàn bộ hải dương đều đang lắc lư lấy đồng dạng. Một giây sau. Màu xanh lam tam xoa gích bị trong nháy mắt xuyên thủng. Toàn thân từ huyền âm chân thủy xây dựng. Giót vào hải thần chi lực tam xoa gích. Tài xuyên thủng trong nháy mắt. Hóa thành vô số ánh sáng. Lại lần nữa rơi xuống. Cành liễu hư ảnh lói lên một cây rồi biến mất. Một giây sau xuất hiện tại to lớn hải dương hư ảnh phía trên. Cành liễu hư ảnh nhẹ nhàng trên mặt biển một chút. Mánh liệt mặt biển trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hải mã thánh chủ ủng ụt, ủng ụt, ủng ụt. Cái này sao có thể đến đây hải long đấu la bọn người một bộ hoảng sợ bộ dáng Như thế nhất kích Bọn họ liền dư âm cũng đỡ không nổi Thế mà bị người nhẹ nhóm nhất kích hóa giải Cuối cùng là người nào vô số suy nghĩ hải long đấu la bọn người trong đầu lóe qua Nhưng thời khắc này một màn Đã để bọn họ đã mất đi năng lực suy tư Hải má đấu la nhìn một cách bên cạnh hải long đấu la bọn người Không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc không phải hắn phụ trách chấn kinh. Tới thật tốt lần này. Không cần nói Hải long bọn người giật mình. Thì liền đường tam. Đái một bạch mấy người cũng là mở to hai mắt. Trước đó ba các tây nhất kích quy lực. Bọn họ đều cảm nhận được. Thế nhưng dạng nhất kích. Đều bị Trần Tiểu Minh tùy tiện hóa giải. Cho tới giờ khắc này. Đường tam bọn người mới minh bạch. Trước đó Trần Tiểu Minh nói những cái kia. Hắn không lại e ngại thần loại hình lời nói. Lại là thật. Lấy phạm nhân chi khô. Sánh vai thần Minh giờ khắc này. Không ngừng đường tam bọn người nghĩ đến. Trên mặt biển ba các tây đồng dạng phát ra như vậy cảm thán. Giờ phút này trên người nàng hải thần chi hoang yêu nguyên tiêu tán. Trong tay hải thần tam xoa hít lỗ chống chỗ. Vẹn vẹn tồn tại một chút. Từ đó để Ba Các Tây có thể cầm lấy Nhìn qua một bên khác ngân quang bên trong Trần Tiểu Minh Ba Các Tây đã không biết nên nói cái gì Nàng bại, bại thất bại thảm hại Ba Các Tây tải đối mặt Trần Tiểu Minh một chiêu cuối cùng thời điểm Căn bản không có cách nào ngăn cản Một kích kia bên trong lực lượng Để cho nàng có loại tải đối mặt một cái thế giới ảo giác Muốn không phải một kích kia nhằm vào không phải bản thân nàng Ba cắt tây không xác định. Hải thần chi quang có thể hay không bảo vệ lấy chính mình. Muốn đến. Cần phải là không thể nào đi hào quang màu bạc dần dần tiêu tán. Trước đó cảnh Liễu hư ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong ánh sáng. Trần tiểu minh bóng người lại lần nữa hiện lên. Giờ phút này trong mắt hào quang màu bạc chớp động lên. Một cỗ bế nghế thiên hạ khí tức theo hắn thân phía trên tản ra. Hắn. Trần Tiểu Minh, cử thế vô địch đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 87 ở tạm hải thần đảo hải thần đảo. Hải mã thánh trụ hải mã đấu la bọn người sợ hãi nhìn qua nơi xa. Chân trời có hai bóng người cùng nhau mà đến. Hai người vừa nói vừa cười. Trong lúc nói cười đã về tới hải mã thánh chủ trên bình đài. Hai người chính là mới vừa rồi làm một trận trần Tiểu Minh cùng ba các tây. Giờ phút này trên mặt của hai người nhìn không ra trước đó chiến đấu khẩn trương Ngược lại có chút ấm áp Đạp Bước ra một bước Trần Tiểu Minh đi tới đường tam đám người trước người Nhìn qua đáy một bạch Áo tư tạp bọn người quăng tới sùng bái ánh mắt Trần Tiểu Minh có chút hưởng thụ nha Sử lai khắc thất quái sùng bái Cũng không phải bình thường người hưởng thụ được Trần Lão Sư Từ hôm nay trở đi Ngươi chính là ta sùng bái nhất người áo tư tạp một mặt chây cười bu lại. Lại một lần nữa chứng kiến Trần Tiểu Minh thực lực khủng bố. Áo tư tạp phát hiện liền xem như thần. Cũng không có ngưu bức như vậy nha. Hắn quyết định. Về sau thì ôm lấy Trần Tiểu Minh bắt đùi ha ha. Tiểu áo nha. Chẳng lẽ ta trước kia không phải ngươi sùng bái nhất người sao vỗ vỗ áo tư tạp bả vai. Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang bức lộ. Áo tư tạp vai trong nháy mắt giống như đè ép một tòa núi cao đồng dạng. Bất quá chỉ một lát sau thì biến mất. Áo tư tạp hít một hơi thật sâu biết mình vừa mới đập tới trên móng ngựa đi. Bàn tử mã Hồng Tuấn cùng đái một bạch bọn người kìm ném cười xấu xa. Muốn không phải Trần Tiểu Minh tại chỗ. Bọn họ đã sớm cười ra tiếng. Áo tư tạp khó chịu nhìn bọn họ liếc một chút. Trong mắt ánh mắt khinh thường lóe qua Cười đi, hiện tại dùng sức cười đi, chờ hắn theo Trần Tiểu Minh chỗ cầu đến một giọt tinh huyết, nhìn hắn như thế nào treo đánh các ngươi. Kết thúc cùng Trần Tiểu Minh tỉ thí, ba cắt tay mặc dù thua, nhưng lại là không có có nhận đến hải thần trách phạt. Ngược lại, bởi vì Trần Tiểu Minh tồn tại, hải thần đối với đường tam hải thần cửa khảo bức thiết tâm tình càng tăng mạnh hơn mấy phần. Ba cắt tay cùng đường tam trao đổi vài câu. Biết được hắn là đường thần tàng tôn. Không khỏi cảm thán. Lập tức đối với hải mã đấu la phân phó vài tiếng. Sau đó quay người mà đi. Hải mã đấu la cung kính mở ra thông đảo ở một bên dẫn đường đồng thời đối với đường tam bọn người giới thiệu khảo hạch. Bên trong ống chỉ là hắn vô tình hay cố ý ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân quay trở ra. Còn lại phong hào đấu la theo chiến đấu kết thúc đều đã rời đi. Vừa mới vừa đi không bao lâu. Đi tại phía trước nhất Trần Tiểu Minh đột nhiên ngừng lại. Bóng người một chút. Trực tiếp lách mình về tới Hải Mã Thánh trù xuống. Ánh mắt nhìn trọng trọc vào Hải Mã Thánh Trộ. Hắn vừa mới chỉ mới nghĩ lấy chiến đấu, nhìn một việc. Cái kia chính là lúc trước áp chế hắn tu vi thời điểm có thể là có một đảo cái gì hải thần một khảo đồ vật. Hiện tại ba các Tây bị hắn đánh bại, khảo hạ kết thúc có phải hay không cái kia cho điểm phần thưởng Hắn Trần Tiểu Minh không tham cho cái gì thần tứ hồn hoàn là được. Hắn muốn nhìn thần tứ hồn hoàn có thể hay không cầm hệ thống thăng hạ cấp. Trực tiếp biến thần hoàn chỉ là Trần Tiểu Minh tại Hải Mã Thánh chỗ dưới. Đợi nửa ngày. Cái gì đều không có. Ngay tại Trần Tiểu Minh có chút không ghiên nhấn thời điểm. Một đảo kim sắc quang mang tòng thánh chủ trung bay ra. Khắc sâu vào Trần Tiểu Minh trên trán Hải thần một khảo. Đổ hoàn thành 50%. Đánh bại tân nhiệm hải thần. Đổ hoàn thành 100%. Một tiếng cẩn trọng thanh âm quanh quẩn. Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi tối xuống. Cắn cắn răng của mình. Suy nghĩ một chút chính mình là thực vật biến hóa. Thôi được rồi. Chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy thần tâm lý thầm thầm hô một tiếng. Trần Tiểu Minh nguyên bản tốt tâm tình. Trong nháy mắt giảm phân nửa. Muốn không phải tìm không thấy hải thần vị trí. Hắn tuyệt đối với hiện tại liền thành thần thượng đi bảo nền hắn một trận. Đi thôi. Lói lên một cái. Lại lần nữa trở lại đường tam bọn người trước người. May ra Trần Tiểu Minh là treo bức. Đối với cái gọi là khen thưởng cũng không thế nào coi trọng. Nếu không thì hải thần tên gheo hiệt này thái độ. Biến thành người khác đến. Đã sớm nện hắn. Trần Lão Sư. Người thu được ban thưởng gì trước đó quan sát thời điểm. Bọn họ thế nhưng là nhìn thấy hải mã thánh trù bay ra một vệt kim quang dung nhập vào Trần Tiểu Minh trên người. Vừa mới Trần Tiểu Minh đi thánh chỗ dưới. Cũng là một vệt kim quang tràn vào. Phải biết Trần Tiểu Minh tu vi thế nhưng là đã 99 cấp, lại đề thăng, nhưng chính là trăm cấp thành thần. Đừng nói nữa, nhiệm vụ không có hoàn thành. Phất phất tay. Có chút phiền muộn. Trần Tiểu Minh cũng muốn biết hải thần sẽ cho mình cái gì đâu hồn lực tăng lên một cấp. Đây là không cần suy nghĩ. Không thể nào hồn hoàn niên hạn tăng lên một vạn năm. Cách này Trần Tiểu Minh còn thật không cần hắn chín cách 100.000 năm hồn hoàn. Muốn có đại tăng lên, thiếu không phải một vạn năm, hai ngàn năm, mà chính là chỉnh một chút chín ngàn năm. Trừ phi hải thần cho hắn tăng lên chín ngàn năm hồn hoàn hạn mức cao nhất, bằng không hắn không có thèm nha. Dù sao, chính hắn liền có thể tăng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền thần tứ hồn hoàn đáng tin nhất. Đáng tiếc, Trần Tiểu Minh duy nhất võ hồn. 99 cấp phong hào đấu la. Ngoại trừ đưa người. Chính mình muốn hồn hoàn cũng không dùng nha. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Lão Sư. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì nha. Nghe được Trần Tiểu Minh nói nhiệm vụ không hoàn thành. Mọi người trong lúc nhất thời hứng thú. Nhất là đường Tam. Hắn có hải thần cửa khảo. Càng nhiều muốn biết khảo hạt có liên quan nội dung. Nhiệm vụ của ta à Cũng là đánh bại hoàn thành hải thần cửu khảo nhiệm vụ sau ngươi vỗ vỗ đường tam bả vai Hải thần cho mình ra loại nhiệm vụ này Không đáng nghĩ để đường tam đi thử một chút chính mình à đấu là thế giới thần Chủ yếu đời địa phương là thần giới Một cách mới lên cấp thần Chỉ có thể tải nguyên vị diện đời trăm năm Trăm năm về sau Nhất định phải tiến về thần giới Thần giới có thần vương cùng người chấp pháp tu la thần Quy củ sâm nghiêm Đều là một đám thần hồn không diệt ra hỏa Lại không thể đến hạ vị diện chơi đùa Cực độ khổ bức Hai đại thần vương lần lượt chuyển thí Tu la thần thần vị cũng chuyển cho đường tam Làm hại đường tam tìm hơn phân nửa vòng thần vị người truyền thừa Chập chập Cố lên nha Tiểu tam Vỗ vỗ đường tam bả vai Dường như đã thấy hắn về sao khổ bức thần giới sinh sống. May ra đường Tam lúc trước thông minh. Đem một đám tiểu đồng bọn đều làm đi lên. Không phải vậy cái kia cô độc. Dù sao Trần Tiểu Minh là sẽ không đi chịu đựng loại sự tình này càng sẽ không đi cái gì thần giới. Mới vừa vắn tiếp nhận hải thần cửu khảo đường Tam. Mạc danh kỳ diệu bị Trần Tiểu Minh như thế nhìn một cái. Tâm lý không khỏi vừa chạm vào. Tưởng như lại có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. À. Tại sao mình muốn nói một cách lại chứ một đoàn người không nói chuyện. Trần Tiểu Minh cũng không có mở miệng nhiều. ngoại trừ Hải Mã đấu la cho mọi người giới thiệu. Trong bất chi bất giác. liền đi tới Hải Mã Thành. Hải Mã Thành cũng không lớn. Chỉ có ngàn người hai bên. Bất quá bên trong thành phỏng chế lấy nội địa thành trì phong cách cũng đã đường tam bọn người cảm thấy một tia quen thuộc Hải mã đấu la đem Trần Tiểu Minh một đoàn người an bài tại chủ thành phủ về sau Phân phó vài tiếng Sau đó liền trở về hải mã thánh trù phía dưới Trần Tiểu Minh như quen thuộc đồng dạng tại người hầu chỉ huy dưới chọn lựa một gian phòng Sau đó thì ở đi vào Tại thực sự vào giữa phòng trước đó Trần Tiểu Minh hơi hơi dừng lại Quay người đối với sau lưng đường tam bọn người mở miệng nói ra. Các ngươi bắt đầu khảo hạch thời điểm. Nhớ đến gọi ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 88 khảo hạch bắt đầu ngày thứ 2 hôm. Tươi mát gió biển. Thật sự là thổi động nhân tâm nha cùng ba các tây làm một trận. Trần Tiểu Minh Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Thật sự là thần sắc khí sàng. Một mực ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Vừa ra khỏi cửa phòng. Thì có một vị mặt áo tím phục sức nam tử cung kính đi tới. Hỏi thăm phải chăng muốn ăn điểm tâm. Nhìn qua cái sau cung kính như vậy. Trần Tiểu Minh cũng không có cự tuyệt. Rửa mặt một phen về sau theo hắn đi tới trước bàn. Mỹ vị phong phú bữa sáng. Ngoài trừ hoa quả. Cháo. Bánh loại hình. Còn có một số đặc biệt thực vật. Trần Tiểu Minh cũng không có khách khí. Hoa một chút công sức giải quyết phía dưới vấn đề no ấm. Hải Lòng vỗ vỗ cái bụng. "Đúng rồi, Đường Tam bọn họ người đâu đối với bên cạnh một mực cung kính áo tím bóng người mở miệng hỏi. "Cái này đến lúc nào rồi?" "Đường Tam bọn người sẽ không còn không có tỉnh đi. Quá lười một chút đại nhân." Bọn họ đã tiến về cấm địa. Nam tử mặc áo tím cung kính đáp. "Cấm địa sao?" Trần Tiểu Minh hơi hơi một suy tư. "Hải thần đảo cấm địa." Bọn họ là đi tham gia khảo hạch đi Trước đó rõ ràng nói rõ Tham gia khảo hạch thời điểm Gọi mình nha Lắc đầu Trần Tiểu Minh đối với bên cạnh áo tím bóng người phân phó một tiếng Sau đó cái sao không do dự Trực tiếp tại phía trước dẫn đường Bởi vì lộ trình xa xôi Trần Tiểu Minh cũng không có chạy thói quen trực tiếp mang theo áo tím bóng người bay đi Khoảng cách 200 giảm đối với những người khác rất xa đối với Trần Tiểu Minh mà nói cũng liền như thế. Thời gian không bao lâu. Trần Tiểu Minh thì nhìn vào phía trước một chút. Đó là một hòn đảo nhỏ. Bốn phía bị nước biển vây quanh. Ở trên đảo bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Tại đảo nhỏ đỉnh đầu. Có một tòa giống như bạch ngọc điêu chắc đồng dạng kiến trúc. Hình tứ phương. Mái vòng. Tổng thể chất liệu. Trong suốt sáng ngời. Tràn đầy thần thánh hào quang. Đại nhân, phía trước cũng là cấm địa cái kia. Nam tử mặc áo tím nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở đến. Trong cấm địa là hải thần điện. Cung phùng hải thần địa phương. Như thế không chút kiêng kỷ bay qua. Là đúng hải thần bất kính. U, V, G, M. Nhẹ giọng lên tiếng. Trần Tiểu Minh bóng người chậm rãi dưới. Không có chỉ trong chút lát. Thì rơi vào hình vòng hồ bên ngoài trên đất trống. Ánh mắt theo trên bậc thang nhìn lướt qua. Đường Tam. Đái một bạch bọn người là tải trên bậc thang nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên mọi người trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Nhưng mọi người đều đang kiên trì. À. Giác ngộ rất cao nha. Nhanh như vậy liền phát hiện công dụng rồi nhìn qua đem hải thần chi quang xem như chỗ tu luyện đường Tam bọn người. Trần Tiểu Minh không khỏi cười cười. Dù sao. Bởi vì vì chính mình quan hệ. Sử lai khắc thất quái hồn lực đều là hơn 60 cấp. Cũng không có ba các tây đến đây cho người ta đưa thần tứ hồn hoàn nha. Tướng đúng. Bởi vì không có ba các tây giải thích. Đường tam bọn người nhưng không cách nào xác định hải thần chi quang. Có gia tăng tu luyện tốc độ hiệu quả. Bất quá áp. Dù vậy, đường tam các loài người vẫn là như thế nỗ lực tu luyện, ngược lại là có chút chăm chỉ. Làm phiền ngươi về sau giúp đỡ mỗi ngày đưa chút thực vật tới thuận tiện mang một số thay đi giặt quần áo cho bọn hắn. Nhẹ giọng đối với bên cạnh nam tử mặc áo tím phân phó nói. Nam tử mặc áo tím thần sắc biến đổi. Mỗi ngày đưa ăn. Còn có thay đi giặt quần áo. Đây là muốn làm gì? Thường chú nơi này bất quá Trần Tiểu Minh thân phận tôn quý. Phân phó của hắn. Nam tử mặc áo tím tự nhiên tuân theo. U-V-Q-Q-M Nhẹ gật đầu, lên tiếng, Trần Tiểu Minh bóng người ló lên trực tiếp xuyên qua hình vòng hồ, đi tới hải thần dưới núi. Nhìn một cách đều tải khắc khổ tu luyện đường tam bọn người. Trần Tiểu Minh cũng không có quấy giày. Mà chính là ánh mắt vượt qua bật thang. Nhìn phía trên bậc thang ba tắc tây, hưu, dưới chân một chút. Trần Tiểu Minh bóng người lấp lóe, ngân sắc quang mang bao phủ. Cũng không có bay thẳng đi lên, mà chính là một bước đạp ở trên bậc thang. Sau đó nhanh chóng hướng về trên bậc thang mà đi. Bất quá trong phiến khắc, liền đi tới nấp thang phía trên. Lúc này ba tắc tây đã đứng tại Trần Tiểu Minh trước người chạm trọng mắt màu xanh lam nhìn qua dưới thân mọi người. Đối với Trần Tiểu Minh đến, nàng một chút cũng là không kinh hãi. Thật sự là chuyên nghiệp nha. Nhìn lướt qua ba tư tây. Trần Tiểu Minh đồng dạng quay người nhìn phía dưới bậc thang. Chỗ đó đường tam. Đái một bạch bọn người ở tại huy sái lấy mồ hôi. Nỗ lực tu luyện. Ai? Thở dài một tiếng. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút ba tắc tây. Cảm thấy một tia đáng tiếc. Con đường thành thần tất cót hy sinh. Thiên nhận Tuyết sau cùng một khảo hy sinh thiên đạo lưu. Đường Tam thị là hy sinh ba tắc tây. Duy chỉ có Bỉ Bỉ Đông không biết nàng là làm sao vượt qua. Sau cùng một khảo, có lẽ cũng giống như thế đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói hỏi ra. Ba tắc thần sắc biến đổi. Theo trong lời nói, nàng nghe được thâm ý, biết hắn đang hỏi cái gì. Ánh mắt theo đường tam trên thân đảo hoa trong mắt có thần tình phức tạp. Hải thần cửu khảo, nàng từ vừa mới bắt đầu thì biết mình phải đối mặt kết quả, chỉ là nàng thờ phụng chính là hải thần. Ánh mắt nhìn một cách bên cạnh Trần Tiểu Minh. Trong mắt do dự lại là còn như băng tuyết tan giã. Lắc đầu. Khói miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trần Tiểu Minh ở chỗ này. Nàng còn có cơ hội giết đường tam sao cây sau mang theo những người này đến. Vì chính là hải thần truyền thừa Nàng không có một tia cơ hội Cần ta giúp đỡ sao nhìn qua ba tắc tây bộ dáng như vậy Trần Tiểu Minh tâm lý đối với hắn tao ngộ vẫn có chút đồng tình Cây sau thân là hải thần đảo cung phụng Lúc trước tâm thắt đường thần Đáng tiếc Không nên nói ra câu kia thành thần mới có thể cùng một chỗ lời nói Từ đó cùng đường thần phân biệt mấy chục năm Lúc sắp chết Mới cùng một chỗ chờ đợi mấy ngày Bất quá đường thần cả đời hiếu thắng Ba tắc tây cả đời không cách nào rời đi hải thần đảo Hai người chỉ sợ đã đỉnh trước hữu duyên vô phận Ba tắc tây thần sắc hơi đổi Nhưng cuối cùng nhìn một cái xa xa biển rộng mênh mông Vẫn lắc đầu cự tuyệt Nàng cả đời ở đây thờ phùng hải thần Hải thần cũng là tín ngưỡng của nàng Tuyệt đối sẽ không đi phản bội Mắt thấy ba tắc tây cự tuyệt Trần Tiểu Minh cũng không nói thêm gì. Lựa chọn cơ hội hắn cho. Đối phương cũng làm ra lựa chọn. Dưới chân hơi hơi một chút. Trần Tiểu Minh bóng người rời đi. Chỉ là vừa mới thực sự xuống thang thời điểm. Dừng một chút. Do dự một lát. Vẫn là mở miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Đường thần tải sát lục chi đô. Lời nói lưu lại Trần Tiểu Minh bóng người thời gian lập lòe đã rời đi bất quá trong phiến khắc. Đã đến dưới núi. Đã nhắc nhở đến nơi đây. và các tây sau này thế nào đi làm. Hắn thì mặc kệ. Vốn cũng không phải là chuyện của hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này hoàn cảnh không tệ. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hải thần đảo phía trên gió biển thổi lướt nhẹ qua. Mang theo ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Đặc biệt dễ chịu. Trần Tiểu Minh đứng dưới chân núi. Nhìn qua trên bậc thang đường tam bọn người Nhàn đến nhàm chán Sau lưng mặt đất từng cây cành thoát ra Quấn huyết nhau ở giữa tạo thành một thanh dựa vào ghế dựa Trần Tiểu Minh nằm ở cạnh trên mặt ghế Thổi một chút gió mát Phơi nắng ánh sáng mặt trời Có chút nhàn nhã nhìn qua đường tam Đái một bạch bọn người nỗ lực Thật sự là không so sánh cũng không biết thương tổn Như thế tràng cảnh Ngược lại để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nhớ tới kiếp trước câu kia danh ngôn. Nhất thời bật hắc nhất thời thoải mái. Một mực bật hắc một mực thoải mái đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 89 sở đi hải thần đảo thời gian thấm thoát. Thời gian 3 năm vội vàng mà đi. Trong bất chi bất giác. Trần Tiểu Minh mang theo đường tam đám người đi tới hải thần đảo thì vượt qua 3 năm. Cách này thời gian 3 năm bên trong. Đường tam bọn người bề bộn nhiều việc ứng đối hải thần khảo hạch. Tuy nhiên chịu đủ lấy ra tấn. Nhưng thực lực tiến bộ lại là nhanh chóng. Cho tới bây giờ, nguyên một đám thực lực đều là tiếp cận cấp 80 hồn đấu la cấp bậc. Mà Trần Tiểu Minh thì là tại hải thần dưới núi chăm chú tu luyện. Sơ cấp huyết mạch bản nguyên chi lực. Hao tốn Trần Tiểu Minh chỉnh một chút thời gian 9 năm. Mới rốt cục lính ngộ hoàn toàn. Trong đầu bộ phận không gian đại đạo Trần Tiểu Minh hiện tại cũng là sơ bộ nắm giữ Mà hết thảy này đều không phải là nhất làm cho Trần Tiểu Minh để ý cùng ngạc nhiên Tránh thức để Trần Tiểu Minh để ý là Hệ thống mặt bảng phía trên nhiều hơn một cách mới công năng Không có cái gì thăng cấp Cũng không có cái gì thêm lại phụ kiện Ngay tại Trần Tiểu Minh lính ngộ hoàn toàn thời điểm Trong đầu hệ thống mặt bảng đột nhiên bay ra Hiện lên ở Trần Tiểu Minh trước người. Một đảo lưu quang lóe qua về sau. Trần Tiểu Minh quen thuộc sao diện thuộc tính phía trên nhiều hơn một cái công năng. Ký chủ Trần Tiểu Minh. Phá giới. 10 tỷ điểm kinh nghiệm. 1.396 ước tại đồ vật phía dưới. Nhiều hơn một cái phá giới công năng. Cần điểm kinh nghiệm cao đến 11 tỷ. Bất quá chỉ từ tên nhìn lại. Cách này phá giới rất như là vượt qua đến thế giới khác ý tứ. Trần Tiểu Minh tâm lý có chút kích động. Bất quá suy nghĩ một chút. Khoảng cách đường Tam bọn họ thành thần cũng sắp. Hiện tại không vội mà đi. Trần Tiểu Minh còn muốn cùng bọn hắn nhất chiến đây. Đường Tam nha, hiện tại nhưng là... Chờ ngươi đừng để ta thất vọng. Phiêu phù ở giữa không chung. Trần Tiểu Minh trong mắt ngân quang thông qua vô tận không gian. Nhìn phía tại cùng hải thần ba các tây giao thủ đường tam Vượt qua trước mặt ngũ khảo Hải thần thứ sáu khảo đối chiến hải thần ba các tây Trần Tiểu Minh cũng chưa qua đi Mỗi người đều có mỗi người con đường Ba các tây đã lựa chọn nàng muốn đi đầu kia Hơi hơi nhắm mắt Trần Tiểu Minh không tiếp tục để ý tới Mà chính là lặng lặng cảm ngộ Muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này Đem không gian đại đảo càng thêm quen thuộc củng cố một phen. Một tháng sau hô, rốt cuộc trở về. Hoàn thành còn lại khảo nghiệm. Đái một bạch đám người đã có thể rời đi hải thần đảo. Mà đường Tam cùng Trần Tiểu Minh hai người. Thì là bởi vì hải thần khảo hạch. Cũng không nhận được hải thần đảo chói buộc. Sau đó một đoàn người chuẩn bị đi trở về một phen. Về sau trở lại tiếp nhận sau cùng khảo hạch. Ngồi lấy trở về hải thuyền. Tâm tình mọi người vui vẻ Thời gian 3 năm Tiến bộ của bọn hắn là kinh khủng Mỗi người đều đột phá cấp 80 hồn lực Đạt đến hồn đấu la cấp bậc Hơn 20 tuổi hồn đấu la Bọn họ đủ để cho đại lục chấn kinh Mà Trần Tiểu Minh nhìn qua này Một đám tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi Nhẹ nhàng cười một tiếng Nhỏ dựa vào hải thuyền trên lan can Nhìn qua cách này mênh mông đại hải Trong mắt có mê ly trì sắc Trần lão sư Thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên Hơi hơi hoàn hồn Chỉ thấy đường tam giờ phút này đã là đi tới Tiểu tam nha Có chuyện gì sao nhẹ nhàng cười một tiếng Giờ phút này đường tam trong mắt có vẻ do dự Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Nghĩ nửa ngày Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhìn được hỏi lên Trần lão sư Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy ta sẽ trở thành hải thần đâu cho tới nay nghi hoặc Đây là đường Tam không có hiểu rõ sự tình. Phải biết lúc trước 5 năm, năm ước hẹn phía trước. Mà hắn thu hoạch được hải thần cửu khảo ở phía sau. Trần Tiểu Minh phản phất tải ngay từ đầu thì vững tin hắn nhất định có thể trở thành thần. Tâm tế đường Tam. Cảm thấy hết thảy đều giống như Trần Tiểu Minh một tay an bài tốt đồng giảng. Nhất là hắn Hải thần cửu khảo, hoàn thành thất khảo về sau, hắn rốt cuộc nhìn không được muốn hỏi cho rõ. Hoặc là đường Tam tin tưởng Trần Tiểu Minh. Nhưng chuyện này tưởng như là trong lòng của hắn một cây gai. Nếu như không nhổ đường Tam cảm thấy mình có khả năng ở sau đó trong khảo hạch thất bại. Mắt thấy đường Tam hỏi lên. Trần Tiểu Minh đầu tiên là xứng sờ. Lập tức lại là mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng bằng vào đường Tam tính tình cẩn thận Xếp một mực không hỏi đây Đi Tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động Màu bạc nhàn nhạt ánh sáng bay ra Bao phủ đường Tam cùng Trần Tiểu Minh chung quanh Đường Tam trong nháy mắt cảm thấy mình dường như đặt mình vào tại một chỗ khác không gian đồng dạng Vậy mà không cách nào tại phát giác được bốn phía mảy may Không cần lo lắng Đây là lĩnh vực của ta Có thể ngăn cách hết thầy thần thám thính. Liền xem như thần vương cũng không ngoại lệ. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng giải thích. Theo chính mình không gian đại đảo lính ngộ càng sâu. Chính mình lĩnh vực uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mặc dù không có đột phá đến thần. Không có có thần lực. Nhưng bằng mượn huyết mạch cùng không gian đại đạo Liền xem như thần vương lực lượng. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức chảy vào. Thần vương một cách mới từ ngữ xuất hiện. Đường tam trong mắt tinh quang lóe qua. Trần Tiểu Minh đối với thần hiểu rõ thực sự nhiều lắm. Dường như biết rất nhiều chuyện đồng dạng. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thần cũng là phân đẳng cấp. Bình thường chia làm phổ thông thần quan. Về sau phía trên là cấp 3 thần. Về sau cấp hai thần. Lại về sau là nhất cấp thần cùng thần vương. Trần Tiểu Minh suy tư dưới. Cùng đường Tam giải thích một câu. Đúng rồi. Ngươi hải thần. Cũng là nhất cấp thần cấp hai thần. Nhất cấp thần. Thần Vương. Lại một đống mới danh xưng xuất hiện. Đường Tam tiêu hóa lấy. Nhưng những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Những thứ này thần tin tức. Chờ hắn kế thừa hải thần vị trí về sau. Tất nhiên sẽ hiểu rõ đến. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh sự tỉnh. Đường Tam có cái cảm giác. Hiện tại không hỏi. Về sau liền có khả năng không có cơ hội. Haha, ha, đường Tam nha. Đường Tam quả nhiên vẫn là thông minh như vậy. Mắt thấy không có lừa gạt. Trần Tiểu Minh cười khẽ hai tiếng. Sau đó tay phải một chút mặt nước. Vô số giọt nước phi lên. Rơi vào trong bàn tay còn lại. Tiểu Tam. Ngươi cảm thấy toàn bộ đấu la đại lục là cái dạng gì Trần Tiểu Minh hỏi một chút. Để đường Tam phủ, đấu la đại lục là cái dạng gì trong thư tịch cũng không có ghi chép qua nha. Ngay tại đường Tam suy tư thời điểm, Trần Tiểu Minh cũng không thừa nước đục thả câu. Tiếp tục giải thích nói, kỳ thật, vô luận là đấu la đại lục cũng tốt, vẫn là còn lại cũng tốt. Trong mắt của ta, đều là cùng một giọt nước không sai biệt lắm. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Cái này trong mắt của ta, đây chính là chư thiên vạn giới. Mà tại vô số đại lục, vô số trong thế giới. Mỗi một thời đại đều có một vị nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh người. Loại này người vô luận làm cái gì. Đều sẽ gặp dữ hóa lành. Gặp nạn chuyển an. Cuối cùng từng bước một đi đến tối đỉnh phong. Mà tiểu tam. Ngươi chính là người như vậy Cho nên Ta mới như vậy hoàn toàn chính xác tin Ngươi có thể thành thần vỗ vỗ đường Tam bả vai Nhìn qua đường Tam ngây người dáng vẻ Trần Tiểu Minh vô lương cười khẽ Hắn cũng không có hốt ru đường Tam Hắn Trần Tiểu Minh nói tới thế nhưng là câu câu là thật Cách nào một câu Không phải thật sự Đem thời gian ghế tiếp lưu cho đường Tam chậm rãi hấp thu tiêu hóa Trần Tiểu Minh hướng về nơi xa mà đi Ngay tải nhanh biến mất thời điểm Đường Tam tỉnh ngộ lại Trong mắt có khó nói lên lời tinh quang Trong miệng đối với Trần Tiểu Minh hô lớn cái kia Trần Lão Sư Ngươi Đỉnh Phong là cái gì Trần Tiểu Minh bóng người vì đó mà ngừng lại Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng ta Đỉnh Phong Sau đó bất quá nhẹ nhàng cười một tiếng Đã không thèm để ý bước ra đi Bỏ không phía dưới hắn thoải mái thanh âm quanh quẩn chư thiên lớn như vậy. Ta muốn đi xem đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 90 lại về tinh đấu đại sâm lâm. Tinh đấu đại sâm lâm cẩn thận một chút. Nhanh muốn tới gần chỗ kia rồi. Một cách trung niên hồn sư nhẹ giọng nhắc nhở đến. Sau người thì là theo chân 5 người. 5 người này ba nam hai nữ. Đều là hồn sư. Theo hắn bước chân nhẹ nhàng. Dấm tại cành lá phía trên Vẹn vẹn phát ra một tia vi không thể tra tiếng vang Cũng có thể thấy được hồn lực không tầm thường Tại tăng thêm giờ phút này một đoàn người vị trí thế nhưng là tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng Càng là trương hiển cách này hồn sư tiểu đội thực lực Người đầu lĩnh Cũng là vừa mới mở miệng nói chuyện trung niên nam tử Một thân hồn lực tu vi 77 cấp Đi theo phía sau 5 người Trong đó có hai người là hồn thánh Còn lại ba người đều là hồn đế Tu vi như vậy thả tại bất kỳ địa phương nào đều là một cố cực mạnh lực lượng Giống từng tiếng gầm nhẹ thanh âm truyền ra Tiến lên 6 người trong nháy mắt ngừng lại Phía trước trung niên nam tử quanh thân hồn lực ngưng tụ Thân thể hơi hơi cong xuống Hai tay đẩy ra trước người che chắn vật Ánh mắt trông về phía xa ở giữa Nhìn phía nơi xa thanh âm chuyển đến chỗ Chỗ đó có một đảo ngâm đen bóng người Là một con báo hồn thú Toàn thân có đen nhánh lông tóc Giống như từng cây sắc bén kim châm đồng dạng dựng thẳng lên Hai mắt bên trong phát ra khiếp người quang Xem ký lấy bốn phía Thân là một đầu vạn năm hồn thú Hắn cảm nhận được nguy hiểm Một cỗ vô hình bên trong nguy hiểm tiến đến Lão đại Hắn giống như đã nhận ra cái gì trung niên nam tử sau lưng một vị tiểu vóc sáng thấp hồn sư tiến lên trước. Nhỏ giọng nhắc nhở. Trung niên nam tử mi đầu cũng là nhú một cái. Nhóm người mình lúc này mới vừa tới gần. Đối phương thì cảnh giác. Cái này thật không tốt nha. Đối phương là một đầu có 30.000 năm tu vi hồn thú. Hơn nữa còn là một đầu an hiểu tốc độ con báo hồn thú. Bọn họ cái này một cây săn giết tiểu đổi. Theo vòng ngoài phát hiện tung tích. Một đường đuổi đi theo. Vạn nhất bị đối phương chạy. Bọn họ nhưng là thua lỗ. Làm sao bây giờ, lão đại, ta cái này thứ sáu hồn hoàn nhưng là dựa vào hắn. Sau lưng tiểu vóc dáng thấp mập một vị thanh niên có chút lo lắng. Hồn lực của mình đột phá đến 60 cấp. Trước mắt cái này hồn thú... Nhưng chính là hắn dự định hồn hoàn nha Không phải vậy Đoàn người mình cũng sẽ không truy tung mà đến Không nên gấp Chúng ta chậm rãi tới gần Các loại gần một chút thì đồng thủ Nhanh chóng kết thúc chiến đấu Trung niên nam tử suy tư dưới Hơi hơi nghiêng đầu Đối với sau lưng mọi người phân phó nói Chính mình những người này Đều là tinh đấu đại sâm lâm bên trong lão thủ Tự nhiên minh bạc bên trong vòng khủng bố Một khi không có cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu, gây nên còn lại hồn thú vây công, vậy coi như xảy ra đại sự. Trung niên nam tử thể nổi hồn lực ngưng tụ, nhưng lại không có bảo phát, mà chính là chậm rãi tới gần. Chờ đợi lấy suốt thủ thời cơ tốt nhất, nhất khích đánh giết. Sau người trong đội ngũ, một vị cô gái mặc áo đen, trong tay có một gốc đặc biệt xanh nắm hoa cỏ. Đang phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát tràn ngập, đem mọi người bóng người đều là che đẩy đi qua. Giống, giống, giống. Theo trung niên nam tử đám người tới gần. Con báo hồn thú càng phát bất an. Hai mắt không ngừng hướng về bốn phía quét mắt. Nhưng là không có phát giác được có gì gì thường. Bất quá, thân là hồn thú, nguy hiểm trực xác thường thường so bất luận kẻ nào đều muốn tới mãnh liệt. Hơu. Thì tại trung niên nam tử bọn người tới gần hắn 50 m phạm vi thời điểm Con báo hồn thú trong nháy mắt tỉnh táo Bóng người ló lên Trực tiếp hóa thành một đảo tia trước Hướng về một bên vọt tới Động thủ Ngay tại con báo hồn thú tỉnh táo trong nháy mắt Lão luyện trung niên nam tử đồng thời bảo khởi Trong miệng khẽ quát một tiếng Ẩm chứa hồn lực thanh âm lan truyền đến sau lưng trong tay mọi người Một ngựa đi đầu, bóng người thoát ra, thể nổi hồn lực bảo phát, bàng bạc hồn lực ngưng tụ, trên tay phải, một thanh tiểu thiết chùy hiện lên. Thiết chùi chùy bính chỉ có 3 khoảng 10cm, phía trước cái búa cũng bất quá hơn 10cm dài, tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Lượng vàng, 3 tử, 2H7 cái hồn hoàn theo hắn dưới chân bay ra. Trong chốc lát thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Màu đen vãn năm hồn hoàn bay ra. Dung nhập vào tiểu thiết chùy bên trong. Thứ sáu hồn kỹ. Phi thiên nhất chuỷ một giây sau. Thiết chuỷ bay ra. Đen nhánh quang theo thiết chuỷ phía trên phát ra. Phát ra từng tiếng cực tốc tiếng xé gió. hưu Sau lưng một đảo lưu quang bay ra. Thật nhanh dung nhập vào thiết chuỷ bên trong. Thiết trùy quy lực trong nháy mắt chợt tăng mấy phần. Trung niên nam tử trước đó thoát ra chi địa Nữ tử áo đen dưới chân giờ phút này tử sắc thứ năm hồn hoàn quang mang lóe ra. Trong tay này đóa hoa phía trên hào quang màu tím nổ bắn ra mà ra. Hướng về còn lại sông ra người mà đi. Bốn đảo hào quang màu tím trong khoảnh khắc dung nhập vào bốn người khác thể nội Trước người trước đó chạy trốn con báo hồn thú út. Chỉ cảm thấy dùng cả mình từ phía sau đánh tới Nhưng hắn không có dừng lại Mà chính là hồn lực bảo phát Màu đen quang lóe ra Nguyên bản thân thể bên cạnh Hai đảo đồng giảng bóng người xuất hiện Con báo hồn thú thiên phú kỹ năng Huyến ảnh trùng điệp Ba đảo thân ảnh xuất hiện Con báo hồn thú thể nổi khí tức giảm xuống mấy phần Chia ra làm ba Hướng về ba phương hướng chạy tới Hư, muốn chạy Sau lưng đuổi theo trung niên nam tử quát lạnh một tiếng Thể nổi hồn lực bảo phát Lại một đường tử sắc quang mang dung nhập trong cơ thể mình Dưới chân một chút Trực tiếp đuổi theo Hư, hư vẹn vèn khí tức giảm xuống công phu Một mực truy khích mà đến hai vị khác hồn thánh Một trái một phải chặn hai đảo hư ảnh đường đi Trước đó trung niên nam tử phát động hồn kỹ Giờ phút này cuối cùng từ phía sau đổi kịp trung gian đảo thân ảnh kia Oanh Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ Con báo hồn thú quay người lại Trong miệng phát ra một đoàn hừng hực trùm sáng Nganh đón đi lên Nhưng bất quá ngăn trở một lát Liền bị thiết chùi đánh tan Tiểu thiết chùi phía trên quang nở rộ Con báo hồn thú miễn cứng nghiêng người Tránh đi muốn hại vị trí Đùi phải chỗ bị một chùi đánh chúng Lực lượng kinh khủng theo thiết chùi bên trong truyền ra Con báo hồn thú đùi phải chỗ xương cốt đứt gãy Miệng bên trong chảy ra máu tươi Nhưng con báo hồn thú không có dừng lại Ngược lại mượn nhờ lực lượng Hướng về nơi xa chạy trốn Cho ta trói lại Một mực không có xuất thủ một vị khác nữ hồn sư Giờ phút này cũng là dưới chân thứ sáu hồn ký hào quang tỏa sáng Trong tay là một gốc dây leo. Màu đen vãn năm hồn hoàn bay ra. Dung nhập trong đó. Vô số dây leo theo con báo hồn thú dưới thân thoát ra. Muốn đem con báo hồn thú trói lại. Muốn là tại bình thường. Con báo hồn thú tốc độ tự nhiên có thể tránh né. Nhưng bây giờ đùi phải bị phế. Tốc độ đại giảm. Đã bất lực tránh thoát dây leo buộc chặt. Không có giấy rua bao lâu. Con báo hồn thú liền bị dây leo gắt gao trói lại. Đến từ một vị hồn đế thứ sáu hồn ký. Cho dù là con báo hồn thú. Trong thời gian ngắn cũng không thể tránh được. Hưu, hưu, hưu. Trung niên nam tử bọn người chạy tới. Nhìn qua đã bắt được con báo hồn thú. Không khỏi lộ ra nụ cười. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Hồn đế cấp tu vi thanh niên một cách lắc mình. Liền đi tới con báo hồn thú trước mặt Dơ tay chém xuống Liền chuẩn bị kết thúc con báo hồn thú sinh mệnh Bị trói ở con báo hồn thú liều mạng giấy rua Nhưng không làm nên chuyện gì Nhìn qua rơi xuống rét lạnh đa quang Không khỏi tuyệt vọng Trong đầu nghĩ đến rất nhiều Trong đó có một cái cây hình tượng Mà đúng lúc này Một đảo băng lãnh tựa như cửu địa ngục thanh âm Ở sau lưng mọi người vang lên Các ngươi là muốn giết hắn sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 91 gặp lại báo huyên vắng vẻ tinh đấu đại sâm lâm trung niên nam tử bọn người thần sắc hoảng sợ nhìn phía sau lưng. Ngay tại cách đó không xa. Một bóng người chậm rãi đến. Bóng người một đầu tóc bạc phiêu giật. Khuôn mặt thanh tú. Trong đôi mắt có nhẹ nhẹ hàn ý. Đâm thẳng nhân tâm phi. vẹn vẹn mấy bước ở giữa. Bóng người theo 100 mét có hơn đi tới trung niên nam tử đám người bên cạnh Một cây hoàng hốt Trước mắt tóc bạc bóng người đã vị tại nhóm người mình sau lưng Không tốt Tâm lý kinh hô một tiếng Trung niên nam tử kịp phản ứng Dưới chân một chút Thân thể hướng về một bên thối lui Quay người lại Chỉ thấy tóc bạc bóng người giờ phút này đứng tại con báo hồn thú bên cạnh Tay ngọc nhẹ nhàng vạc một cái Trói lại con báo hồn thú xây leo đều bị trấn vỡ. Thanh niên tóc bạc xoay tay phải lại. Một đoàn năng lượng tinh thuần đánh vào hắn thể nội. Con báo hồn thú được cứu. Trong mắt có nồng đậm vẻ nghi hoặc Người trước mắt hắn cũng không nhận ra. Nhưng lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Báo huynh đã lâu không gặp nha. Thanh niên tóc bạc thấy thế mỉm cười. Thể nội hồn lực nhàn nhạt phun trào. Sau đó trên tay phải Thanh một thủ võ hồn hiện lên Nhàn nhạt oanh quang chớp đồng lên Thanh niên chính là từ hải thần đảo trở về Trần Tiểu Minh Nhiều năm chưa về tinh đấu đại sân lâm Lần này vừa vặn trở lại thăm một chút Thật là đúng dịp gặp con báo hồn thú bị người đuổi giết một màn Nhìn qua thanh một thủ võ hồn Cảm thụ được khí tức quen thuộc Con báo hồn thú trong mắt tinh quang lóe lên Lại là nhận ra Trần Tiểu Minh thân phận Chỉ là hắn không nghĩ minh bạch Lúc trước thủ huyên không phải mới vạn năm hồn thú sao làm sao biến thành người sau đó chúng Ta trò chuyện tiếp Nhẹ nhàng cười một tiếng Nhìn qua cách này chính mình quen biết nhiều năm hảo huyên đệ Giờ phút này giống như chật vật Trần Tiểu Minh hơi hơi quay người Nụ cười trên mặt dần sần ngưng ghét Âm trầm như thủy Tiền bối Chúng ta không biết cách này hồn thú là tiền bối Có nhiều tùy tiện Còn xin tiền bối thả ta các loại một con đường sống Trung niên nam tử tại Trần Tiểu Minh quay người thời khắc Tâm lý thì sinh ra một cỗ nồng đậm cùng cực tử vong chi khí Giờ phút này lại cũng không đoái hoài tới còn lại Uốn lên thân thể Liền vội vàng mở miệng nói ra Mắt thấy Trần Tiểu Minh không hề bị lay động Trung niên nam tử tâm lý trầm xuống Nhưng việc đã đến nước này Hắn lại là không có đường lui Tiền bối còn xin tiền bối thả ta một con đường sống Ta nguyện ở tiền bối dưới chướng mặc cho điều động Trung niên lời của nam tử nói xong Những người còn lại đều là triệt để kinh trụ Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra Thế mà để trung niên nam tử như vậy e ngại Hừ, quát lạnh một tiếng Kinh khủng uy áp theo Trần Tiểu Minh thân phía trên tàn ra Trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường Nguyên bản không hiểu mọi người Lại là trong nháy mắt bị uy áp áp ngay tại chỗ không thể động đậy Càng kinh khủng chính là Thể nổi hồn lực thế mà không cách nào điều động Cái này Cái này sao có thể cảm thụ được trong cơ thể mình hơn 70 cấp hồn lực Giờ phút này giống như một khối cố chấp đồng dạng Mặc cho hắn như thế nào đi ngưng tụ Đều không cách nào điều động mảy may Trung niên nam tử biết mình cắm, gặp chí ít phong hào đấu la cấp cường giả. Tiện bối còn mời. Ngươi rất ồn ào Trần Tiểu Minh nhớ mày. Áp tại trên thân mọi người uy áp lại lần nữa tăng cường. Càng là trực tiếp đem Trung niên nam tử đám người miệng đều triệt để phong bế. Báo huynh, những người này thì sao cho ngươi tự xử trí. Đối với một bên con báo hồn thú nói đến Trần Tiểu Minh cho hắn một cách cơ hội trả thù. Con báo hồn thú trong mắt hung mang lói lên Bóng người hóa thành một đảo tàn ảnh Trực tiếp hướng về trung niên nam tử sông tới Z lạnh báo trào tại trung niên trong mắt của nam tử phóng đại Một giây sau Trung niên nam tử liền thấy mình bị định chỗ bất đồng thân thể Máu tươi phun trào ra Một trận im ứng đồ sát tiến hành Trần tiểu minh lạnh nhạt nhìn qua Cũng không có bởi vì đồ sát chính là người Mà có bao nhiêu lòng chắc ẩn. Trên phiến đại lục này, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành giết hại. Giữa người và người, hồn sư cùng hồn sư ở giữa, hồn sư cùng hồn thú ở giữa, hồn thú cùng hồn thú ở giữa. Hồn sư giết hồn thú thiên kinh địa nghĩa, như vậy hồn thú giết hồn sư cũng là chuyện đương nhiên. Kẻ giết người, tất nhiên phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị rất tan khốc. Nhưng đây chính là hiện thực. Dừng dầm pháp tắc Cũng là như thế Không đến bao lâu công phu Con báo hồn thú thì giải quyết săn giết tiểu đổi tất cả mọi người Không thể nghi ngờ ngoại lệ Cho dù là hệ phụ trợ nữ hồn đế Cũng là bị giết chóc Đi thôi báo huyên Nhìn qua dọn dẹp hồn sư thi thể con báo hồn thú Trần tiểu minh nhẹ nhàng vung tay lên Tất cả thi thể toàn bộ bay lên Con báo hồn thú gặp chi xứng sờ. Lập tức nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút. Sau đó bóng người chuyển một cái. Hướng về sau lưng một chỗ chạy tới. Trước đó hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cố ý cách xa lánh địa của mình. Vì chính là bảo hộ con của mình còn có thây tử của mình. Hiện tại nguy cơ giải trừ Trần Tiểu Minh trở về. Hắn tự nhiên mang theo Trần Tiểu Minh về lãnh địa của mình. Nửa ngày về sau Trần Tiểu Minh nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc Tìm tới chính mình năm đó cắm rễ địa phương Khoanh chân ngồi trên mặt đất Cảm thụ được nắng ấm trông non Nơi xa con báo hồn thú tướng hồn sư thi thể phân phối xong Tại cùng thê tử của mình cùng hai đứa bé câu thông lấy Báo cách hồn thú ánh mắt liên tiếp theo Trần Tiểu Minh trên thân đảo qua Nhưng là không có tới gần Đem hết thầy thu xíp tốt Con báo hồn thú bóng người ló lên đã đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Ngươi thật là thổ huyên con báo hồn thú tại Trần Tiểu Minh bên người vòng vo vài vòng. Cuối cùng vẫn sống lên vài tiếng. Dùng đến hồn thú lời nói hỏi. Báo huyên. Năm đó ta thế nhưng là liền ở lại đây đâu. Lúc này mới mấy năm không gặp. Ngươi thì quên rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Tiểu Minh chỉ chỉ dưới thân. Con báo hồn thú nghe vậy xứng sờ. Thần sắc biến đến nhô hòa mấy phần. Nơi này là năm đó thủ huyên cắm rễ địa phương có thể không có người nào loại biết điểm này. Thủ huynh Ngươi làm sao biến thành nhân loại rồi tiến tới trần tiểu minh bên người. Con báo hồn thú ngửi một cái. Không cảm giác được hồn thú khí tức. Không khỏi có chút nghi hoạt mới 30 ngàn năm hồn thú hắn cũng không biết 100 ngàn năm hồn thú biến hóa bí mật. Cái này nhưng là nói rất dài dòng. Trần Tiểu Minh phơi ánh sáng mặt trời, đồng thời đem 100 ngàn năm hồn thú bí mật, một chút xíu nói cho hắn biết. Đồng thời đem chính mình những năm này kinh lịch, cũng là nói cho hắn không ít, bao quát chính mình hóa hình thành người, một đường treo lên đánh các loại phong hào đấu la công tích vĩ đại. Còn có đi hướng cực bắc chi địa. Cùng tuyết đế. Băng đế nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Tóm lại, ngoại trừ hạch tâm sự tình, sự tình khác đều bị Trần Tiểu Minh biến đổi pháp lấy nói ra. Cứ như vậy. Một người một con báo. Tại mảnh đất trống này phía trên. Một cách nói. Một cách nghe. Trong bất chi bất giác sắc trời thì tối xuống. Ban đêm hạ lớn rừng rầm rất là bình tĩnh. Trên bầu trời đêm. Đầy sao tô điểm. Vô số lóe ra tinh thần tại Trần Tiểu Minh trong mắt không ngừng lóe qua. Trần Tiểu Minh rơi vào trong trầm tư. Cách này minh mông tinh thần. Cũng không biết mình sau khi đi. Không mấy năm sau. Cách này đấu la đại lục. Vẫn là có phải có người nhớ đến chính mình. Nhớ đến chính mình chuyện làm. Một đảo linh quang theo trong đầu chợt lóe lên. Trần Tiểu Minh khóe miệng nở một nụ cười. Nhìn một cách bên cạnh con báo hồn thú. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Báo huyên. Ngươi có muốn hay không thành thần đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 92 thiên sứ chi thần báo huyên. Ngươi có muốn hay không thành thần yên tĩnh trên đất trống. Trần Tiểu Minh lời nói đang vang vọng lấy. Đã nghe Trần Tiểu Minh giảng thuật hải thần sự tình. Con báo hồn thú tự nhiên là minh bạch thần đáng sợ. Bây giờ nghe Trần Tiểu Minh hỏi hắn có nguyện ý hay không thành thần Hắn triệt để ngây ngẩn cả người Chẳng lẽ Trần Tiểu Minh còn biết một chỗ thành thần chi địa trong lúc nhất thời con báo hồn thú có điểm tâm động Nhưng lập tức lại là ánh mắt nhìn phía xa xa báo cái Còn có hai cái tiểu con báo Trong mắt quang mang tiêu tán, rống, nhẹ giọng rống lên một tiếng Trong thanh âm có quả quyết cùng nhu tình Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Nhìn một cách xa xa báo cách bọn người. Cũng là nhẹ nhàng cười khổ. Không tiếp tục mở miệng hỏi. Nguyên bản Trần Tiểu Minh tới nơi này. Là muốn nhìn một chút. Con báo có hứng thú hay không cùng hắn cùng đi chư thiên vạn giới nhìn xem. Dù sao con báo xem như hắn tải cách này đấu là vị diện cách thứ nhất nhận biết bằng hữu. Trần Tiểu Minh sau đó không lâu liền muốn rời khỏi. Tự nhiên đến xem hắn Chỉ là Vừa mới trong nháy mắt Trần Tiểu Minh nghĩ đến chính mình sẽ trở thành thần Gì không lưu lại thần vị nơi này giới Thuận tiện đem chính mình hào quang sự tích lưu truyền rộng rãi Cho nên Cố ý hỏi một chút Con báo có muốn hay không làm khác thần vị người thừa kế Chỉ là cách sau vì người nhà Cự tuyệt Thôi được báo huyên thú có chí riêng ta thì không miễn cưỡng ngươi. Trần Tiểu Minh muốn nhìn một chút chư thiên vạn giới. Mà con báo hồn thú chỉ muốn bình tĩnh làm bạn kỳ ra người. Thành thần cố nhiên tốt. Nhưng lại không phải giấc mộng của hắn. Một đêm này. Trần Tiểu Minh cùng con báo hồn thú hàn huyên thật lâu. Cũng không có bởi vì thành thần sự tỉnh. Mà có bao nhiêu ngăn cách. Có lẽ hồn thú ở giữa. Muốn so với nhân loại càng thêm đơn giản, không có nhiều như vậy tâm tư. Liên tiếp hơn một tháng, Trần Tiểu Minh một mực đợi ở chỗ này, cũng không có tiến về chỗ hắn, mà chính là lặng lặng phơi phơi nắng. Dường như lại về tới tự mình làm cây cái kia đoạn nhàn nhã thời gian, mà liền tại Trần Tiểu Minh nhàn nhã phơi nắng thời điểm. Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ bị Đông ba người đều đang nhanh chóng tăng lên Tu Vi. Võ hồn điện. Trưởng lão điện một mực bình tĩnh võ hồn điện bên trong. Giờ phút này trong đại điện. To lớn làm pho tượng không hề có điểm báo trước đột nhiên run dậy lên. Từng đảo tinh từng miền kim quang bắt đầu xuất hiện tại pho tượng trên thân tràn ra từng tầng từng tầm mãnh liệt kim sắc quang văn. Trong nháy mắt toàn bộ pho tượng thiên sứ trong nháy mắt phá nát. Hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm khuấy động tại giữa không trung. Tại nó nổ tung chỗ cốt lõi. Một vị toàn thân bao trùm tại áo giáp màu vàng ấm bên trong. Sau lưng lục rực khinh đồng bóng người chậm rãi đi ra. Minh mông ngọn lửa màu vàng hóa thành một đảo kim sắc quang chủ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt sông phá đại điện đỉnh chói buộc. Năng lượng khổng lồ ba đồng liên tiếp bảo phát. Khiến mặt trời cũng phải vì đó thất sắc. Trần Tiểu Minh chuẩn bị chịu chết đi. Kim quang ló lên kim sắc thân ảnh biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó. Vô luận là tại phía xa về trên đường đi bị bị đông. Vẫn là tại săn giết hồn thú. Thu hoạt hồn hoàn đường tam. Đều cảm nhận được thần ba động. Cùng lúc đó. Một mực tại nhỉ ngơi bên trong trần tiểu minh trong mắt tinh quang ló lên. Thân thể trong nháy mắt phủ ở trên không. Hướng về một chỗ nhìn lại. Bên trên bầu trời. Phản phất có được một cách cử đại thiên sứ tư tượng phù hiện ở chân trời. Cách kia to lớn thiên sứ tư tượng dường như đem chọn cách bầu trời đều che đẩy đồng dạng. Thiên sứ chi thần quả nhiên, vẫn là ngươi trước một bước thành thần. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài, Trần Tiểu Minh cũng là có quyết đoán đợi lâu như vậy, rốt cuộc các loại đến giờ phút này. Báo Huynh ta đem về tại cách vị diện này lập xuống truyền thừa. Ngươi đã không nguyện ý thành thần. Liện giúp ta làm một lần thủ hộ giả đi. Trên không trung, Trần Tiểu Minh thanh âm truyền ra con báo hồn thú nâng. Lên nhìn phía không trung. Chỉ thấy một đoàn hừng hực trùm sáng từ giữa không trung bay xuống. Trong khoảnh khắc dung nhập vào con báo hồn thú. Tiểu con báo các loại thú thể nổi. Trần Tiểu Minh còn không có thành thần. Trùm sáng tự nhiên hiện tại không có cách nào tăng lên con báo các loại thú tu vi. Bất quá. Trước cho bọn hắn lưu lại ấm ký Bảo vệ bọn họ nhất thời an toàn Vẫn là có thể làm được Nên đi tìm các nàng Từ khi con báo hồn thú cử tuyệt thành thần về sau Trần Tiểu Minh đã nghĩ ghi chính mình thần vị tốt nhất người thừa kế Ánh mắt nhìn phía cực bắc chi địa Trần Tiểu Minh không do dự Dưới chân một chút bóng người đã bay ra Lúc trước chính mình lính ngộ bản nguyên xúc động Đưa các nàng một phần lễ vật Bây giờ lại là để hai người bọn họ thành vì mình thần vị tốt nhất người thừa kế. Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, đây là Trần Tiểu Minh cũng không có nghĩ tới. Cực bắc chi địa. Cực bắc bình nguyên tuyết đế yên tĩnh nhắm mắt tu luyện. Lúc trước Trần Tiểu Minh đưa nàng đoàn kia bản nguyên bên trong. Đã bao hàm đối với không gian chi đạo lý giải. Dựa vào đoàn kia yếu ớt bản nguyên. Thời gian 8 năm. Tuyết đế tu vi cùng chiến lược đều là có tăng lên không nhỏ. Thực sự. Đóng băng tuyết hang bên trong. Bên trong có một mảnh băng tuyết thế giới. Giờ phút này một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Nhắm mắt tu luyện bên trong tuyết đế trong nháy mắt mở mắt ra. Trời trọng mắt màu xanh lam thông linh thấu triệt. Nhìn phía cách đó không xa chậm rãi tới thanh niên tóc bạc. Đã lâu không gặp nha tuyết đế. Xem ra thực lực ngươi lại tăng lên không ít Hơi hơi cảm thủ được tuyết đế quanh thân tràn ngập nhàn nhạt không gian chi lực Trần Tiểu Minh có chút hài lòng nhẹ gật đầu Không có uổng phí hắn lúc trước một phen tâm huyết U, V, Quy, Quy, Mơ, An Ngươi bây giờ có tư cách trở thành của ta thần vị người thừa kế Lời nói rơi xuống Tuyết đế một mực cảnh giác trong đôi mắt Càng là có một tia không hiểu Nhưng thần vị hai chữ lại là cho nàng rung động thật lớn. Thực lực mạnh như nàng. Giờ phút này yêu nguyên không có cách nào nhìn thấu Trần Tiểu Minh. Không. Phải nói so với 8 năm trước đó thấy. Tuyết đế càng phát giác Trần Tiểu Minh sâu không lường được. 8 năm trước. Còn có thể cùng chi giao tay. Giờ phút này vẹn vẹn đối phương đứng tại trước người mình. Tuyết đế thì biết mình chắc chắn thất bại. Chầm mặt sao vậy ta có thể coi là ngươi đáp ứng. Dù sao năm đó ta thì coi trọng ngươi không cho tuyết đế mở miệng cơ hội nói chuyện. Trần Tiểu Minh tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Một đoàn ngân sắc trùm sáng bay ra. Dung nhập vào tuyết đế trong thân thể. Trong chút lát. Một đảo sáng chói hào quang màu bạc nở rộ. Tuyết đế trên trán của Một đảo màu bạc cổ thủ tiêu chí hiện lên. Vô số Trần Tiểu Minh công tích vĩ đại hành động vĩ đại giống như phim đèn chiếu đồng giảng Tại tuyết đế trong đầu quanh quẩn Tuyết đế lâm vào mộng trong vòng Không có cái gì khảo hạch, không có cái gì khen thưởng cũng không có cái gì thần lực Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thần vị truyền thừa nàng có phải hay không bị lừa ánh mắt nghi hoạt nhìn phía Trần Tiểu Minh Chỉ thấy Trần Tiểu Minh giờ phút này một bộ cao thân bộ ráng Khẽ gật đầu một cái Có chút hài lòng nhẹ nhàng cười một tiếng Ú Vinh quy, quy Mơ Ăn Không tệ Ngươi trước ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi Chờ ta cùng hải thần Thiên sứ thần Tu la thần La sát thần đánh xong Trở lại truyền cho ngươi thần vị Sớm tuyển định chính mình thần vị người thừa kế Trần Tiểu Minh không có cho tuyết đế làm nhiều giải thích Mà chính là trực tiếp bay ra ngoài Hướng về một bên khác mà đi Bầu trời xa xăm bên trong Trần Tiểu Minh cảm nhận được một đoàn nóng rực hỏa Diễm đánh tới Tuy nhiên nghi hoạt thiên nhận tuyết vì cái gì không tìm đường tam Phản mà tìm đến mình Bất quá, đã sớm chờ mong lấy một trận chiến này Trần Tiểu Minh đương nhiên sẽ không sợ trực tiếp thì nganh đón tiếp lấy Bay qua cực Bắc Chi Địa, Trần Tiểu Minh tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, ngừng lại yên tĩnh cùng đợi. Không biết qua bao lâu. Bốn phía nhiệt độ hơi hơi tăng lên. Bầu trời xa xăm bên trong. Phản phất có được hai cái mặt trời đồng dạng. Rốt cuộc đã đến Thiên Sứ Chi Thần. Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 04 chương 93 trọng kiếm vô phong người đã đến. Bốn phía mùa đông nguyên bản tuyết hoa bay lượn. Giờ phút này lại là hiếm thấy đều tan giã Bầu trời bỗng nhiên tảnh Một vầng mặt trời trói trang phủ đầu Trần Tiểu Minh tùy ý nhìn một cái Nhẹ nhàng cười một tiếng Giữa không chung Một vị xem ra chỉ có 18-19 tuổi nữ tử Mặc một bộ kim sắc cung trang váy dài Kiểu dáng phong cách cổ xưa mà trang nhã Kim sắc áo không bâu che lại nàng cái kia trắng như tuyết mà thon dài cái cổ Một đầu kim sắc lớn lên rất tùy ý dối tung tại sau lưng. Trong mắt màu vàng ấm bình tĩnh như thủy. Mi tâm ở giữa. Có được một cây tiểu nhân lục dực thiên sứ lạc ấm. Phối hợp nàng cái kia tuyệt sắc sung nhăn. Ngược lại là hết sức mê người. Người tựa hồ không có chút nào kinh ngạc nhìn qua trần tiểu minh so với chính mình đều muốn lạnh nhạt. Thiên nhận tuyết không khỏi có chút nghi hoặc Cây sau cùng hắn vốn không che mặt. Nàng chỗ lấy nhận biết Trần Tiểu Minh Là bởi vì năm đó trận chiến kia Trần Tiểu Minh mang cho võ hồn điện sỉ nhục Gia gia của hắn còn có võ hồn điện mấy vị trưởng lão tánh mạng Nhất định phải nợ máu trả bằng máu U, v, quy quy, mơ kinh ngạc Ta tại sao muốn kinh ngạc Lông mày nhíu lại Trần Tiểu Minh bóng người trầm rãi lơ lường Đứng ở cùng thiên nhận tuyết đồng dạng độ cao Phải biết Vì chờ các ngươi thành thần Ta thế nhưng là đợi chỉnh một chút thời gian 8 năm nha Ngươi biết ta 8 năm qua là làm sao vượt qua sao Trần Tiểu Minh tâm tình dần dần tăng vọt lên Trong mắt kích động mà hưng phấn Hai tay dần dần nắm chặt Trong đầu phù bày ra chính mình cách này 8 năm ở giữa Mỗi ngày kiên trì phơi một canh giờ mặt trời Nghỉ trưa một canh giờ Cộng thêm trà chiều nghỉ dưỡng thời gian Lúc sành rỗi Đạp biến đấu ra đại lục Nhìn các nơi phong cảnh Vân vân 8 năm qua ta mỗi ngày đều tải khắc khổ tu luyện Mỗi ngày đều tại Ừ dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta rất nỗ lực là được Trần Tiểu Minh còn chuẩn bị tiếp tục kéo hai câu Nhưng một mực không có khắc khổ tu luyện qua hắn Nào biết được khắc khổ tu luyện là cây dạng gì Dù sao hắn rất nỗ lực Thời gian 8 năm hoàn toàn chính xác một mực tải tu luyện. Dù sao hắn hệ thống thời gian 8 năm, mỗi ngày đều đang vô hấp bên trong. Cho hắn ra tăng điểm kinh nghiệm. Đây cũng coi là hắn tải tu luyện đi. Ừ, nhất định là tính toán hệ thống. Mơ, mơ, mê. Lão tử cho ngươi mở treo. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ đó là lão tử tại tu luyện ta không muốn biết ngươi là làm sao qua. Ta chỉ muốn nói, lúc trước ngươi mang cho võ hồn điện xỉ nhục. Hôm nay cần ngươi dùng máu hoàn lại thiên nhận tuyết ánh mắt dần dần băng lánh lên. 8 năm trước, Trần Tiểu Minh đánh bại thiên đảo lưu. Hủy hơn phân nửa cách võ hồn điện. Võ hồn điện phong hào đấu la thương vong thảm trọng. Lúc trước tiềm phục tại thiên đấu hoàng cung nàng. Bị khẩn cấp triệu hồi. Bị Trần Tiểu Minh trọng thương thiên đảo Lưu, một mực kéo lấy bị thương nặng thân thể, mở ra thiên sứ truyền thừa khảo nghiệm. Cuối cùng trọng thương thiên đảo Lưu rốt cuộc gượng chống đến khảo hạc sau cùng, hiến tế chính mình. Bất quá, đánh bại Trần Tiểu Minh, lại là trở thành thiên đảo Lưu lớn nhất chấp niệm. Cách này chấp niệm cũng là tại 8 năm ở giữa, ảnh hưởng tới thiên nhận tuyết. Cách này mới có thiên nhận tuyết một thành thần, liền đến tìm Trần Tiểu Minh tình cảnh này. Thiên nhận tuyết lời nói, để Trần Tiểu Minh nhớ mày, nụ cười trên mặt dần dần thu nạp lên, ánh mắt sắc bén lên. Dùng máu hoàn lại rất tốt. Năm đó sự tỉnh. Không hỏi đúng sai. Ngươi như là đã thành thần. Như vậy muốn rửa sạch nhục nhã. Thì nhìn quả đấm của ngươi có đủ hay không lớn. Trần Tiểu Minh thân thể chấn động. Một cỗ vô hình ba đồng lấy làm trung tâm khuyết tán mà đi. Nhàn nhạt hào quang màu bạc trong nháy mắt bao phủ trung quanh 10.000m phạm vi. Thiên nhận tuyết rất là bình tĩnh. Mặt cho ngân sắc quang mang đem chính mình bao phủ lại. Trên mặt yêu nguyên có vẻ đảm nhiên. Một đôi tròng mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh. Chờ đợi lấy xuất thủ của hắn. Nàng muốn như năm đó Trần Tiểu Minh đánh bại ra ra của nàng như vậy. Ở tại mạnh nhất thời điểm nhất kích đem đánh bại. Ra tay đi thiên nhận tuyết lạnh nhạt lời nói. Để Trần Tiểu Minh hơi xứng sờ. Lập tức khói miệng lộ ra vẻ tươi cười. Để hắn xuất thủ đã bao nhiêu năm. Từ khi hắn đi tới nơi này đấu la đại lục. Thì không người nào dám cùng hắn nói như thế. Thú vị, thú vị. Một cái chỉ là thiên sứ chi thần thế mà cũng dám như thế cuồng vọng. Trần Tiểu Minh một thời gian cũng là hứng thú. Nhìn một cái trong hệ thống điểm kinh nghiệm. Cũng là không nóng nảy thăng cấp. Trần Tiểu Minh trong mắt hàn quang lói lên. Hắn đổ là muốn nhìn. Một cái chân chính thần. Lại có bao nhiêu cường. Quanh. Trần Tiểu Minh thể nổi hồn lực bảo phát. Bàng bạc hồn lực còn giống như đại dương tuôn ra. Chín đảo một ngàn năm hồn hoàn bay múa mà ra. Tải quanh thân trầm rãi luật động lấy. Hồn cốt vận chuyển đến cực hạn. Khí tức kinh khủng hóa thành một đảo huyết sắc chi trụ. Sông thẳng lên trời. Bành bành bành bảnh bành Bốn phía từng tiếng trầm muộn thanh âm Không khí phát ra từng tiếng bão kêu thanh âm Chín đảo huyết sắc một ngàn năm hồn còn quấn cột máu bay múa Ra Thanh một thủ võ hồn tại trong tay phải hiện lên Chín đảo hồn hoàn trong nháy mắt bay múa mà xuống Một đảo nóng rực hồng quang trước động Trong trước mắt Thanh một thủ võ hồn trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng Bất quá trong phiến khắc Thì dài đến 30 mét độ cao. Chín đảo hồn hoàn từ trên xuống dưới. Theo thứ tự tải thanh một thủ chung quanh luật động lấy. Theo Trần Tiểu Minh tay phải một nắm. Đột nhiên vừa thu lại. Giống như vòng tròn đồng dạng. Đâu tải thanh một thủ phía trên. Màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn không ngừng thấm vào. Theo đảo thứ nhất 100.000 năm hồn hoàn thấm vào. Nguyên bản thanh sắc thanh một thủ phía trên nhiều một đảo huyết sắc dấu vết. Đã uy thế không tầm thường thanh một thủ, giờ phút này càng thêm cường đại mấy. Phần, Trần Tiểu Minh ngưng thần khống chế. Hắn cũng không nóng này dùng ra huyết mạch của mình bản nguyên. Đã thiên nhận tuyết cho hắn buông tay cơ hội thi triển. Hắn không ngại chơi đùa. Một chiêu này có thể nói là Trần Tiểu Minh hồn lực tối đỉnh phong một chiêu. Linh cảm bắt nguồn từ kiếm đấu la trần tâm. Không thể không nói. Kiếm đấu la trần tâm tuy nhiên thực lực không đủ mạnh. Nhưng cái sau ngộ tính. Cũng không phải bình thường người có thể so. Hắn đem chính mình tất cả hồn hoàn dung nhập vào võ hồn thất sát kiếm bên trong. Từ đó để thất sát kiếm uy lực đại tăng. Trần Tiểu Minh lúc trước cùng hắn lúc giao thủ. Thì sinh ra qua loại ý nghĩ này. Mặc dù không có Hảo Thiên Tông nổ vòng tuyệt kỹ, nhưng Trần Tiểu Minh nhiều năm qua, cũng là làm được dung hoàn như một cửa hoàn hợp nhất cấp độ, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, thứ hai hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn, thứ tư hồn hoàn. Theo từng đảo từng đảo một ngàn năm hồn hoàn dung nhập vào thanh một thủ võ hồn bên trong, nguyên bản thanh sắc thanh một thủ. Giờ phút này lại là phát ra từng đảo từng đảo hồng mang chói mắt. Bàng bạc hồn lực không ngừng hội tụ. Một mực không hề bị lay đồng thiên nhận tuyết. Giờ phút này trên nét mặt có một tia ngưng trọng. Vừa mới trở thành thiên sứ chi thần nàng. Theo trên một kích này. Cảm nhận được uy hiếp. Không tốt. Thiên nhận tuyết sắc mặt đại biến. Mỉm cười không còn sót lại chút gì. Một cố không cách nào hình dung quý nghiêm từ trên người nàng nở rộ ra. Một tầng kim ánh sáng mờ mịt như là vũ khí đồng dạng theo nàng mặt ngoài thân thể nổi lên. Đinh! Theo sau cùng một tiếng vang nhỏ. Thứ chín hồn hoàn dung nhập vào thanh một thủ bên trong. vàng bạc hồn lực phía dưới. Cao đến hơn 30 m thanh một thủ trong nháy mắt thu nhỏ đến 3 m lớn nhỏ. Giống như một cái màu đỏ gậy gỗ đồng dạng trực tiếp đối với thiên nhận tuyết nện xuống, lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn huy động, liền phản phất đem không gian bốn phía đạp nát. Trong khoảnh khắc, từng đảo từng đạo đen nhánh vết nứt không gian hiện lên. Tiếp chiêu thiên nhận tuyết, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Đấu La chi chư thiên thăng cấp 04 chương 94 thiên sứ thẩm phán trọng kiếm vô phong đại xảo bất công. Đơn giản nhất côn Đã bao hàm Trần Tiểu Minh giờ phút này hồn lực đỉnh phong. 99 cấp hồn lực. 100.000 năm hồn hoàn. 100.000 năm hồn cốt lực lượng. Đều tại một côn này bên trong bảo phát. Trần Tiểu Minh không tin Thiên Nhận Tuyết dám ngây ngốc không dùng thần lực tới cứng kháng một kích này. Hừ, Thiên Nhận Tuyết quát lạnh một tiếng. Lấy lại tinh thần. Sau lưng lục dược đồng thời đập động. Không có gì sánh kịp ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cả người tựa như là một khỏa kim sắc giống như sao băng. Tay phải thành quyền bàng bạc ngọn lửa màu vàng hội tụ bám vào trên nắm tay. Không do dự trực tiếp đối với công tới gầy gỗ, nhất quyền oanh sát mà đi. Oanh côn ảnh cùng quyền ảnh đối đầu. To lớn kim sắc quang chỗ sông vào chân trời cao đến vài trăm mét. Kinh khủng sóng sung kích hướng về bốn phía mà đi. Hai dưới thân người mặt đất. Sinh sinh sụp đổ. Giống như trời đất sụp đổ đồng dạng. Phương viên ngàn mét bên trong, hóa thành một vùng phế tích. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy ngưng tụ Trần Tiểu Minh toàn lực nhất kích màu đỏ gậy gỗ bên trên hiện lên từng đảo từng đảo vết sách. Mà xem xét lại thiên nhận tuyết thì vẻn vẹn nhếu mày Bóng người lắc lư thời khắc Thần lực trong cơ thể triệt để bảo phát Người chỉ có ngần ấy thực lực sao kim sắc hỏa diễm bay lên Thiên nhận tuyết nắm tay phải xuất lực Trực tiếp lại lần nữa nhất quyền đánh vào gậy gỗ phía trên Chỉ thấy gậy gỗ trong nháy mắt bay ngược mà đi Bị oanh bên trong chỗ Xuất hiện một đường viết sách 3. Ba, bóng người nhảy lên Tiếp được gầy gỗ. Bàng bạc lực lượng từ phía trên truyền đến. Trần Tiểu Minh liền lùi lại ba bước. Từng đợt gợn sóng không gian dao động. Mới đem phía trên lực lượng triệt tiêu. Quả nhiên. Đây chính là thần cùng phàm nhân trinh lệch nha cảm thụ được thiên nhận tuyết giờ phút này tản ra rồi rào thần lực. Cái kia dường như Thái Dương chi hỏa lực lượng liên tục không ngừng. Trần Tiểu Minh cảm giác đối mặt mình cũng là một cái lò lửa lớn đồng dạng. Thật là khiến người thất vọng, xem ra, ngươi đã nhận rõ ràng phàm nhân cùng thần chi ở giữa trinh lịch. Nhất kích đem Trần Tiểu Minh một kích mạnh nhất hủy diệt. Thiên nhận tuyết trong mắt có một tia tử đắc. Lực lượng của thần, không phải sức người có thể ngăn cản. Dù cho đối phương là một vị cực hạn đấu la, tại thần trước mặt yêu nguyên không đáng chú ý. Thô, người rất mạnh, bất quá, dạng này mới có ý tứ. Mắt thấy hồn lực liền làm bị thương đối phương đều làm không được. Trần Tiểu Minh chưa phát giác hít một hơi thật sâu. Nghe bên tai truyền đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng âm thanh. Yên lặng tại hệ thống trạng thái chỗ điểm một cái. Đem trạng thái của mình khôi phục. Người muốn mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính sao Trần Tiểu Minh ngầm đầu. Nhích miệng lên ở giữa. Mỉm cười. Trong đôi mắt ngân sắc quang mang chợt lói lên. Tránh thức lực lượng của thần quả nhiên cường đại, so với ba các tây trước đó mạnh rất nhiều. Thiên nhận tuyết nhớ mày. Lực lượng chân chính không phải mới vừa đắt là toàn lực sao ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc. Trần Tiểu Minh cũng là không do dự. Huyết mạch trong cơ thể chi lực bị điều động. Nóng rực hào quang màu bạc theo thể nổi huyết tán mà ra. Thời gian 8 năm. Trần Tiểu Minh giờ phút này huyết mạch chi lực mạnh. So cùng ba các tây giao thủ thời điểm, càng là mạnh mấy phần. Toàn lực bạo phát xuống. Kinh khủng hào quang màu bạc trong nháy mắt bao phủ 10.000m phạm vi. Hào quang màu bạc bao phủ phía dưới. Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy không gian bốn phía dường như biến thành đầm lầy. Nàng thế mà cảm nhận được trở ngại. Xua tan trong miệng khẽ quát một tiếng. Thiên sứ chi thần năng lực có thể xua tan bất luận cái gì không phải thần cấp lĩnh vực. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết thể nội kim sắc quang mang nở rộ, quay chung quanh ở xung quanh hào quang màu bạc, trong nháy mắt bị chen lui, hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng lộ ra nụ cười, dùng lĩnh vực đối phó nàng, đây chính là một sai lầm. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết vừa mới vui vẻ một hồi, một giây sau thì ngây ngẩn cả người. Thì gặp thần lực của mình thế mà vừa mới khuyết tán ra ngàn mét khoảng cách. Thì không cách nào phía trước tiến một tia. Ngân sắc quang mang dường như kiên cố thành tường đồng dạng, ngăn cản lấy kim quang khuyết tán. Cái này sao có thể không có cái gì không có khả năng thế giới này, xa xa so với ngươi nghĩ muốn lớn rất nhiều. Trần Tiểu Minh quanh thân bị ngân sắc quang mang bao phủ. Bị phá ra lỗ hồng gậy gỗ. Giờ phút này bị ngân quang bao khỏa Khôi phục như lúc ban đầu Nhàn nhạt không gian ba đồng tràn ngập hưu Dưới chân một chút Gần sóng không gian hiện lên Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa Lại lần nữa xuất hiện thời điểm Đã tới gần thiên nhận tuyết Trong tay bà côn đập ra Thẳng đến thiên nhận tuyết ở ngực mà đi Một đảo ngân sắc quang mang lóe qua Giống như tại bên trên bầu trời vẽ ra một đảo đen nhánh vết mực Thiên nhận tuyết thần sắc biến đổi Âm nóng rực mặt trời hỏa diễm thiêu đốt Thiên nhận tuyết trước người một thanh ngọn lửa màu vàng cự kiếm hình thành Cự kiếm giống như phun ra nuốt vào lấy vô tận thái dương chân hỏa Nhẹ nhàng khẽ huy động Trực tiếp hướng về hào quang màu bạc nhanh đón tiếp lấy Trong chốc lát Không gian chấn động Đối đầu chỗ không gian Dường như hồ nước nhấp lên dao đồng đồng giảng vặn vẻo thay đổi Nhìn không rõ ràng Một đoàn ngân sắc quang mang cùng một đoàn kim sắc quang mang Ở mảnh này không gian kỳ gì, gì bên trong Không ngừng giao thủ lấy Đối đầu lấy Một cố khủng bố cùng cực năng lượng ba đồng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi Mánh liệt thần lực ba động Cho dù là cực bắc chi địa tuyết đế bọn người đều là cảm nhận được Oanh Kịch liệt trùng kích Hào quang màu bạc cùng ánh sáng màu vàng tại bên trên bầu trời đan xen Hai âm thanh mỗi người bay ra. Lơ lượng lập trên bầu trời. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt cười nhẹ nhìn qua thiên nhận tuyết. Mà thiên nhận tuyết thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng không có nghĩ qua. Chính mình thành thần. Thế mà đều bắt không được một phàm nhân. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không nghe Trần Tiểu Minh lời nói. Nhìn qua đối phương bộ kia vẻ mặt vui cười Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy vô cùng chói tai Đây chính là đối với mình trào phúng Hờ Quát lạnh một tiếng Ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Trần Tiểu Minh Cái sau thực lực ngoài dữ liệu của hắn Bất quá đối với Trần Tiểu Minh ý quyết xếp Thiên nhận tuyết lại là sẽ không biến mất Cái sau mang đi đối nàng người trọng yếu nhất Mang đi da da của nàng Khoản này thủ là vô luận như thế nào nàng đều muốn báo Trong mắt sát ý chợt lói lên Thiên nhận tuyết hơi hơi nhắm mắt Thần lực trong cơ thể bảo phát Trên tay phải Một thanh ngọn lửa màu vàng thần kiếm xuất hiện Bên trong thiên địa thái dương chân hỏa trong nháy mắt hội tụ Thiên sứ thánh kiếm sơ cao khỏi đầu Trong chút lát Minh mông xích kim sắt lửa bốc lên To lớn xích kim sắc kiếm ảnh xuất hiện tại thiên nhận tuyết hướng trên đỉnh đầu. Lấy nàng thiên sứ thánh kiếm làm căn bản. Trực chỉ bầu trời. Mũi nhọn hơi hơi nhất chỉ trần tiểu minh. Giờ này khắc này. Thiên tuyết thần niệm cũng cùng một kiếm này hóa làm một thể. Tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Ông, sau lưng không gian khẽ chấn động. Sau lưng thiên sứ lục dược trong nháy mắt mở ra. Khủng bố mà quang mang trói mắt bảo phát Một đảo cử đại kim sắc hư ảnh theo sau lưng nàng nổi lên Cùng nàng bản thể giống như đúc Thiên sứ thánh kiếm giờ lên cao cao Thiên nhận tuyết mục đích ngầm sát ý Môi son khẽ mở Nhìn qua trần tiểu minh băng lánh phun ra bốn chữ Trong tay thiên sứ thánh kiếm Chém xuống một kiếm Thiên sứ thẩm phán Đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 95 thiên sứ thẩm phán hạ ông, thiên, địa ông ông. Không khí kịch liệt rung động run một cái. Trần Tiểu Minh chỉ nhớ rõ mình thân thể dường như bị thứ gì cho cầm giữ một chút. Vậy mà xuất hiện một lát chi trệ. Một giây sau, một đảo trong vắt kim quang từ trên bầu trời chiếu xuống. Trực tiếp rơi vào Trần Tiểu Minh trên thân. Quang mang đến từ cái kia treo thật cao ở trên bầu trời mặt trời. Thẩm phán chi quang thiên sứ chi thần ảo nghĩa một trong, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Trong chút lát, một cố không có gì sánh kịp nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trần tiểu minh quanh thân hào quang màu bạc chớp động lên. Ngăn cản kim quang này xâm nhập. Mặc dù như thế, thân thể của hắn nhưng vẫn là bị từ không trung cưỡng ép đè ép xuống. Thần lực quả nhiên có chỗ độc đáo của nó Tại cái kia ánh sáng nóng bỏng mang chiếu dòi xuống Thì liền động tác đều biến đến chậm chạp lên Trần Tiểu Minh hoạt động phía dưới thân thể của mình Giống như bị rót vào trì nước đồng dạng Ngẩn đầu nhìn trên đỉnh đầu thiên nhận tuyết cái kia 100 mét ngọn lửa màu vàng thần kiếm chém xuống một kiếm Cũng nên đến ta Một tiếng quát nhẹ âm thanh theo Trần Tiểu Minh trong miệng truyền ra Chỉ thấy hắn quanh thân hào quang màu bạc đại phóng. Thiên nhận tuyết công tới kim quang trong nháy mắt bị buộc ra. Lói lên ánh bạc. Nguyên bản sau lưng trống sống giữa thiên địa. Một cố huyền diệu khó giải thích khí tức xuất hiện. Không gian hơi hơi dung chuyển. Còn như mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn Quanh, trần tiểu minh sau lưng không gian bị xé nứt. Lộ ra một đảo đen như mực vết nứt không gian. Một luồng cổ lão mà tang thương khí tức từ đó lan tràn mà ra. Một đảo vô cùng to lớn vư ảnh hiện lên. Tư ảnh tiếp thiên liên địa. Cao không biết nơi nào. Tại xuất hiện nháy mắt. Chẳng những thiên nhận tuyết cảm nhận được chấn động tim đập nhanh. Thì liền đại lục ở bên trên vô số chúng sinh. Đều lòng có cảm giác. Giống như bị thiên đảo nhìn chăm chú. Chính mình hóa là kiến hôi đồng giảng. Thấp thỏm lo âu. Trong chút lát. Bên trong thiên địa một đảo hàng cổ chi khí lan tràn ra. Thiên nhận tuyết nhất thời cảm giác đến trong cơ thể mình thần lực vận chuyển đều hứng chịu tới hạn chế. Vận chuyển thần lực tại hai con mắt phía trên. Thiên nhận tuyết hướng về hư ảnh nhìn tới. Thiên địa xoay tròn. Vẹn vẹn nhìn một cái. Thiên nhận tuyết dường như thấy được đại lục bên ngoài. tinh không vô tận cuối cùng. Chỗ đó có một gốc so tinh không cao hơn cây liễu. Như ẩm như hiện. Một cành cây huy động ở giữa. Vô tận hào quang màu bạc mánh liệt bắn mà ra. Bành một tiếng vang trầm. Thiên nhận tuyết thể nổi khí tức vừa loạn. Trong đôi mắt thần quang bị mất đi. Trong hai con ngươi một chút vết máu lưu lại. Vẹn vẹn nhìn một cái. Liền bị ngăn cách vô tận không gian. Phiêu tán một tia khí tức gây thương tích. Thiên nhận tuyết trong mắt có vẻ hoàng sợ, nàng không biết nàng nhìn thấy là một gốc cây dạng gì cổ lão tồn tại. Chẳng lẽ đó cũng là hồn thú sao hết thảy hồn thú ngọn nguồn mà liền tại thiên nhận tuyết sợ hãi thời điểm. Thời khắc này Trần Tiểu Minh sắc mặt có chút trắng xám khí tức có chút suy hiếu, thần sắc khó coi vô cùng. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Lần này, mượn nhờ sơ cấp huyết mạch bản nguyên. Hình chiếu không tâm dương liễu hư ảnh buông xuống. Vốn đỉnh thật tốt dạy thiên nhận tuyết làm người. Không đúng. Là làm thần. Kết quả tư ảnh vừa xuất hiện. Đấu là vị diện thiên đảo pháp tắc thì đè ép xuống. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được pháp tắc bên trong bài xích. Dường như phía sau mình hư ảnh là ngoại lai kẻ xâm nhập đồng dạng. Nếu như không phải không tâm dương liễu càng ngưu bức một chút. Trần Tiểu Minh hiện tại liền bị chấn áp. Đáng chết, lần trước còn rất tốt, lần này làm sao lại không được. Thiên đảo ý chí xuất phát từ từ thân bảo hộ. Trần Tiểu Minh giờ phút này không thể không đối mặt lựa chọn. Tiếp tục điều động không tâm dương liễu khí tức. Ngạnh kháng đấu là vị diện thiên đảo ý chí áp chế. Hoặc là tán đi hư ảnh, đem khí tức dẫn vào võ hồn bên trong, nhờ vào đó phát động công hích. Không có có thời gian bao lâu suy nghĩ Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được thiên đạo ý chí ác bách Cắn răng một cái Trần Tiểu Minh không do dự Sau lưng to lớn hư ảnh dần dần thối lui Một vệt hằng cổ khí tức tràn vào Trần Tiểu Minh võ hồn bên trong Rất tốt thiên đạo Ta nhớ kỹ chờ ta lại tăng cấp một chút huyết mạch Sơ cấp huyết mạch bản nguyên Đối kháng một cái thế giới thiên đạo ý chí Trần Tiểu Minh có cái kia tự mình hiểu lấy Bất quá Lần này áp chế Để hắn rất là khó chịu Trong nội tâm đắc âm thầm quyết định Đánh xong thiên nhận tuyết liền trực tiếp tăng lên huyết mạch của mình Không có thiên đảo ý chí áp chế Hào quang màu bạc trong nháy mắt đại phóng Trần Tiểu Minh thể nội huyết mạch chi lực bị dẫn động Võ hồn thanh một thụ hào quang tỏa sáng Sau lưng một đảo dài không quá chừng ba thước cảnh liễu vư ảnh xuất hiện Tàn ra khí tức cổ xưa Vô tận ngân quang dung nhập trong đó Tư ảnh không ngừng ngưng thực Võ hồn thanh mục thủ ở vào trên không Rơi xuống vô tận ngân quang Tư ảnh cùng thanh mục thủ hòa hợp duy nhất Sau đó chỉ thấy không gian hơi hơi dung chuyển Thanh mục thủ chỗ không gian như ẩn như hiện Hưu, đột nhiên Một cảnh cây đột nhiên theo thanh một thủ bên trong vung ra. Cảnh liễu vô thanh vô tức. Vừa mới xuất hiện. Thì đón nhận thiên nhận tuyết ngọn lửa màu vàng cử kiếm. Cao đến 100 mét ngọn lửa màu vàng cử kiếm hội tù thái dương chân hỏa. Bản thân thì khắc chế một hệ hồn thú. Giờ phút này trước mắt công kích đánh tới. Thiên nhận tuyết cảm nhận được trước đó áp lực. Cũng là không có nương tay. Toàn lực điều động lấy thể nổi thần lực. Hướng lên hỏa diếm cử kiếm chuyển đi, bành, cành liễu huy động. Uy thế kinh khủng đều thu liếm. Khoảng chừng đụng tới ngọn lửa màu vàng cử kiếm thời điểm bảo phát. Vô tận hào quang màu bạc nở rộ. Không gian chi lực xé sách không gian. Thần lực ngưng tổ cử kiếm phía trên. Từng đảo từng đảo vết nước không gian hiện lên. Đen như mực vết nước không gian lan tràn. Bất quá trong phiến khắc. Một mét Thái Dương thần trên thân kiếm vết sách trải rộng. Thần lực phiêu tán. Khác không gian loạn lưu thôn phệ. Bảo mắt gặp trước người mình kinh khủng vết nước không gian. Thiên nhận tuyết trong mắt có vẻ sợ hãi. Sau lưng sáu cánh chấn động. Bóng người lui nhanh thời khắc. Một chỉ điểm ra. Một đoàn ngọn lửa màu vàng bay vào đến Thái Dương thần kiếm bên trong. Hội tụ hồi lâu Thái Dương chân hỏa Bạo phát. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi. Trần Tiểu Minh bóng người bị ngọn lửa thôn phệ Bên trên bầu trời. Giờ phút này dường như xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Thiên nhận tuyết bóng người đứng ở xa xa không trung. Cũng không có tiêu diệt Trần Tiểu Minh vui vẻ. Ngược lại càng phát ngưng trọng lên. Thái dương chân hỏa Bạo phát. Để nguyên bản xem như thiên đấu bắc địa trời đông giá xét. Biến thành trời nắng trang trang mùa hè Cho dù là cách tính toán xa cực Bắc Thành Giờ phút này nhiều năm cực băng cũng là bị tan giã Kinh khủng nhiệt độ Để không gian đều là vặn vẻo lên Bảo phát trung tâm chi địa Trên mặt đất tuyết đỏng sớm đã bị tan giã không còn Vốn là bừa bổn mặt đất Giờ phút này hiện ra hồng quang Vô số thân bất khả trắc viết sách xuất hiện Ngàn mét đất khô cằn Cũng không đủ u Vinh Quy Quy Mơ Một mực nhìn chăm chú lên thái dương chân hỏa thiên nhận tuyết Thần sắc đột nhiên biến đổi Ánh mắt ngưng tụ Gắt gao nhìn phía một chỗ Chỗ đó thiêu đốt lên thái dương chân hỏa bên trong Một bóng người như ẩn như hiện chậm rãi theo hạt tâm chi để đi ra Bóng người bốn phía có hơi hơi hào quang màu bạc lóe ra Thiên nhận tuyết kinh thần chi lực đảo qua. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Tại nàng giò xét bên trong Trần Tiểu Minh thế mà lông tóc không tổn hao gì. Đạp, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Không gian hơi chấn động một chút. Trần Tiểu Minh bóng người theo thái dương chân hỏa bên trong đi ra. Tóc bạc phiêu giật. Cười nhẹ nhìn qua Thiên nhận tuyết. Công khích của ngươi quá yếu, liền để cho ta thủ thương đều làm không được nha. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 96 trư chư thần tề tổ công kích của ngươi quá yếu Liền để cho ta thủ thương đều làm không được nha Bên trong thiên địa Trần Tiểu Minh lưng tựa Thái Dương chân Hỏa Quanh thân hào quang màu bạc chớp động Nhạt mà đứng Nhìn qua cách đó không xa thiên nhận tuyết Không có vội vã xuất thủ Một cái thiên sứ chi thần căn bản không làm gì được chính mình Coi như quang nương tựa theo huyết mạc chi lực. Hắn cũng đầy đủ nên đúng. Bất quá trong mắt mù mịt lóe qua. Trần Tiểu Minh ngẩn đầu nhìn một cách trên không. Trong đôi mắt ngân quang lấp lóe. Trần Tiểu Minh dường như theo bầu trời xanh thắm bên trong. Thấy được một đảo làm cho người khó chịu hư ảnh. Thiên đảo ý chí ạc chờ ta đánh xong đường tam bọn họ. Ta liền muốn cùng ngươi thật tốt tính toán được rồi. Ngươi bây giờ thực sự để cho ta không làm sao có hứng nổi. Khe khẽ lắc đầu, Trần Tiểu Minh cũng không có lại ra tay, cũng không có lựa chọn hiện tại thành thần. Làm một cái hợp cách treo vách tường phải có của mình bức cách. Bởi vì cách gọi là thiên thời, địa lợi, nhân họa. Đối với Trần Tiểu Minh tới nói, cũng là xác định một cái thời gian, tìm tốt một cái bức cách tràn đầy địa điểm. Sau cùng lựa chọn hai ba cách đối thủ thích hợp Tại trước mắt bao người Một lần hành động thành thần Cũi chấn đấu la đại lục Kịch bản Trần Tiểu Minh vừa mới liền đã nghĩ kỹ Nửa tháng sau Thiên đấu đế quốc Thiên kiếm sơn Ta chờ ngươi cùng bị bị đông đến đây Nhất chiến bóng người ló lên Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái Trần Tiểu Minh bóng người đi xa Sau lưng thiên nhận tuyết gặp chi sứng sờ Lập tức kịp phản ứng Dung nhan tuyệt thế bên trên có một tia ấm giận Nhín chặt hàm răng Sau lưng sáu cánh chấn động Hóa thành một đảo hỏa lưu tinh Lao đến Mơ tưởng đi Sau lưng tiếng la chuyển đến Trần Tiểu Minh tốc độ không ngừng Trên người hào quang màu bạc lói lên Sau lưng không gian trong nháy mắt ngưng ghép Hình thành một tầng không gian kính diện Phanh Thiên nhận tuyết bóng người đụng tại không gian kính diện phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng là không có phá vỡ. Ngược lại thân thể lui về phía sau mấy. Bước trong mắt có kinh hãi, hai con mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Không muốn tải uổng phí sức lực, muốn tìm ta báo thù nửa tháng sau đến Thiên Kiếm Sơn đi. Mấy cái thời gian lập lòe, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất. Bỏ không phía dưới hắn lời nói vang vọng trên không trung lấy Thiên nhận tuyết không tiếp tục đuổi theo thời khắc này nàng nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi tải nhú mày suy tư Nàng thật không tin thế gian có người có thể dựa vào phàm nhân chi lực cùng thần tranh phong thậm chí là áp chế thần Nhưng Trần Tiểu Minh tồn tại lại là không để cho nàng đến không tiếp thụ hiện thực này Đây cũng là chuyện không có biện pháp Ai bảo nàng không biết Trần Tiểu Minh là treo bức. Có viến siêu đấu là vị diện huyết mạch bản nguyên đâu. Càng là sẽ không biết. Trước đó ứng đối thái dương chân hỏa thời điểm. Trần Tiểu Minh một cách tay trơn. Tại huyết mạch bên trên điểm một cái. Nguyên bản sơ cấp huyết mạch bản nguyên trong nháy mắt lên tới trung cấp. Một đoàn xa so trước đó càng thêm bàng bạc huyết mạch bản nguyên dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nếu không Trần Tiểu Minh như thế nào sẽ vô duyên vô cứ tha cho nàng một lần Ngay tại Thiên nhận tuyết suy tư thời điểm một bên khác đã rời đi Trần Tiểu Minh cũng không có nhàn dối Hắn hiện tại muốn đi một chỗ khác cho vị kia sắp thành thần tiểu đồng bọn lưu cách tin Sau đó hắn liền có thể tại Thiên kiếm sơn lặng lặng cảm ngộ huyết mạch bản nguyên thuần tiện chờ đợi những người kia đến Ba ngày sau đó Thiên kiếm Sơn thiên kiếm Sơn vị tại thiên đấu đế quốc Nam Bộ. Là toàn bộ thiên đấu đế quốc núi cao nhất. Bởi vì Sơn Phong tổng thể giống như một thanh chư lời kiếm ra khỏi vỏ mà nổi tiếng. Thời khắc này trên đỉnh núi. Một bóng người bồng bình mà tới. Nhìn một cái dưới thân cảnh sắc. Bóng người hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn cũng là loại này bế nghĩa thiên hạ cảm giác. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh. Nơi địa phương này. Năm đó hắn du sơn ngoạn thủy thời điểm Đã từng tới một lần Ký ức vẫn còn mới mẻ Tất cả mới đưa địa điểm tròn tại nơi này Sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng Hiện tại thì chờ bọn hắn đến Ngồi xếp bằng Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần Cũng là không đang suy tư hắn sự tình Hiện tại mọi việc đều là xong Thì chậm đợi gió đông Hắn cũng muốn đến nắm chặt thời gian Lính ngộ một chút trung cấp huyết mạch bản nguyên Sơ cấp huyết mạch bản nguyên lính ngộ hoàn toàn Giờ phút này Trần Tiểu Minh lính ngộ trong đó cấp huyết mạch bản nguyên Lại là so trước đó muốn nhanh thêm mấy phần Nhưng dung hợp lại là càng thêm khó khăn mấy phần Trong thời gian thật ngắn Trần Tiểu Minh lơ lượng mà ngồi Thỉnh thoảng có ngân quang theo thể nổi bộc phát ra Không gian bốn phía vặn vẹo lên Trần Tiểu Minh bóng người như ẩm như hiện. Xa vào đến một loại kỳ lạ hoàn cảnh bên trong. Trong đầu. Một đoàn xa so trước đó lớn mấy lần bản nguyên quang mang nổi lơ lượng. Trần Tiểu Minh linh hồn lặng lặng ngồi tại hắn dưới. Cảm ngộ. Bản nguyên trùm sáng bên trong. Một chút ánh sáng hạt gạo rơi xuống. Dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nổi. Thời gian chuyển một cái. Nửa tháng sau tam ca. Ngươi nói Trần Lão Sư để ngươi tới nơi này là vì cái gì nha khoảng cách thiên kiếm sơn cách đó không xa. Áo tư tạp. Đái một mạch Chứ phong trí một nhóm người hướng lên trời kiếm sơn mà đến. Bàn tử mã Hồng Tuấn đối với bên cạnh đã trở thành hải thần đường Tam dò hỏi. Nửa tháng trước. Trần Tiểu Minh xuất hiện tại thiên đấu đế quốc trên chiến trường. Cho đường Tam lưu lại lời nhắn. Ước định hôm nay đến thiên kiếm Sơn thấy một lần Nguyên bản đường Tam là chuẩn bị tự mình một người đến đây Nhưng tiểu vũ Đái một bạch bọn người không yên lòng Nhất định phải đến đây Vừa vặn võ hồn điện bên kia không biết vì sao Thế mà cũng là hiếm thấy ngưng chiến Cho nên Một đoàn người lại vừa vặn cùng đi Giờ phút này đã ghế thừa hải thần vị trí đường Tam Ánh mắt nhìn phía xa xa thiên kiếm sơn chi đỉnh. Từ nơi đó. Hắn cảm thụ một cỗ nhàn nhạt ba đồng. Quen thuộc ba đồng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi đó là đường tam thần sắc xứng sờ. Tại hắn cảm giác bên trong. Thế mà còn có những người khác. Không đúng. Phải nói là còn lại hồn thú tại chỗ. Đồng thời chiếm cứ thiên kiếm sơn một bên trên đỉnh núi. Thiên Kiếm Sơn cũng không phải cái gì hồn thú căn cứ. Giờ phút này xuất hiện hồn thú. Đường Tam trong mắt có một tia nghi hoặc Oanh. Ngay tại đường Tam nhú mày thời khắc. Một bên khác bên trên bầu trời. Hai đảo vô cùng kinh khủng khí tức phi tốc mà đến. Trong đó một đoàn còn như hỏa diễm đồng dạng. Một cách khác đoàn thì là bao phủ tà ác chi khí. Để người chán ghép. Bọn họ cũng tới đường Tam lông mày nhú lại đối với hai người sau khí tức đường Tam cũng không xa lạ gì. Thiên sứ Chi Thần cùng La Sát Chi Thần, Võ Hồn Điện Hai Đại Thần Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Trước đó đường Tam thành thần lúc trở về liền đã cùng hai người bọn họ dỗi qua. Nhưng bởi vì có Trần Tiểu Minh ước định tại. Mấy người cũng không có thật giao thủ. Thăm dò một phen về sau. Bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết thì dừng tay Một cách hải thần đường tam mà thôi Đối với bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết mà nói Có thể về sau thả một chút Không giải quyết Trần Tiểu Minh Các nàng võ hồn điện đại nghiệp căn bản kết thúc không thành Cách sau uy hiếp tại phía xa đường tam phía trên Muốn không phải sợ đối đường tam xuất thủ Sẽ kinh động Trần Tiểu Minh Hai người như thế nào lại để võ hồn điện ẩn nhấn đến bây giờ? Các ngươi trước qua bên kia đi còn lại chính ta đi. Đối với sau lưng đái một bạch bọn người nói vài câu. Đường Tam ánh mắt nhìn phía tiểu vũ. Chỉ thấy giờ phút này tiểu vũ có chút lo lắng nhìn lấy chính mình. Cả! Ta chờ ngươi trở lại đường Tam nhẹ nhàng cười một tiếng. Cưng chiều sờ lên tiểu vũ mái tóc. Sau đó bóng người lói lên. Vọt thẳng hướng lên bầu trời. Hướng lên thiên kiếm sơn đỉnh núi mà đi. Chúc ta đi. Đái một bạch bọn người nhìn một cái. Biết chuyện kế tiếp. Bọn họ không sen tay vào được. Hướng về một bên đỉnh núi mà đi. Thời khắc này thiên kiếm sơn trên đỉnh núi. Một mực nhắm mắt tu luyện trần tiểu minh bỗng nhiên mở mắt. Nhìn qua từ phía dưới sông lên ba đảo thân ảnh. Nở một nụ cười. Rốt cuộc tế tựu đấu la chi chư thiên thăng cấp 04 chương 97 thành thần thiên kiếm sơn đỉnh ba đảo thân ảnh tuyệt thế mà đứng Ba người sau lưng đều có vô cùng kinh khủng thần niệm ba đồng lấy Thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người càng là trong mắt có vô tận lửa giận hận không thể đem Trần Tiểu Minh ăn sống nuốt tươi đồng giảng Mà đường tam giờ phút này thì là thần sắc hơi hơi ngưng trọng Nhìn một cách một bên khác thiên nhận tuyết cùng bị bị đông Lại nhìn một cách trầm rãi đứng dậy Lạnh nhạt ung dung Trần Tiểu Minh Dù cho đất là thành thần Nhưng đường Tam phát hiện mình yêu nguyên nhìn không thấu Trần Tiểu Minh nổi tình Hiện tại Trần Tiểu Minh quanh thân có một tầng thư huyến xương mù Che cản hắn thần niệm xem xét Bất quá có một chút Đường Tam có thể rất xác định Trần Tiểu Minh kêu mình tới nơi này Tuyệt đối không phải giúp hắn ngăn cản thiên nhận tuyết hai người Ở chung nhiều năm như vậy, Trần Tiểu Minh tính cách gì, đường Tam vẫn có chút hiểu rõ. Nói thật dễ nghe điểm, gọi cả đời chinh chiến chưa bao giờ ngừng. Nói khó nghe chút, cũng là một mực tải trang bức, hoặc là tại đi trang bức trên đường. Đối với điểm ấy, đường Tam sau lưng trải nghiệm. Nghĩ đến đã từng Trần Tiểu Minh nói qua thành thần nhất chiến. Đường Tam cảm giác hẳn là hôm nay. Thực sự, Trần Tiểu Minh đứng dậy. Một bước thực sự trên hư không Nhàn nhạt không gian ba đồng hướng về bốn phía mà đi Bóng người ló lên Đã đứng ở đường tam đám người trung gian Khổ cắt chư vị nhiều năm Hôm nay chư vị rốt cuộc thành thần lời nói rơi xuống bỉ bỉ đông thần sắc biến đổi Trần Tiểu Minh trong lời nói thâm ý Dường như hắn đã sớm biết chính mình sẽ trở thành thần đồng dạng Như thế tự tin Để bị bị đông có loại từng bước một đi hướng mưu ý của người khác bên trong một sảng Không khỏi bắt đầu cẩn thận Giờ phút này đại lục phía trên có thể thành thần cũng chỉ có các ngươi ba vị không lại chờ Nhẹ nhàng thở dài Đợi nhiều năm Trần Tiểu Minh cũng không muốn nhiều ở đây hao tổn tốn thời gian Tuy nhiên năm đó huyết định Tiểu mục tiêu không có thực hiện Bất quá tính toán không đuổi kịp biến hóa nha Chín đảo ngàn vạn năm hồn hoàn có thể hay không đánh qua thần, về sau có cơ hội trở về lại nếm thử một phen đi. Ánh mắt theo đường Tam. bị bị đông. Thiên nhận tuyết ba trên thân người đảo qua. Khóe miệng mỉm cười. Giờ phút này đại lục mạnh nhất ba người tê tử. Cũng nên bắt đầu. Tiểu Tam cùng các nàng xuất thủ một lượt đi, năm đó liền nói. Chờ ngươi thành thần nhất chiến, hôm nay vừa vặn cùng một chỗ. Trần Chiến cuối cùng. Trần Tiểu Minh không muốn lại lưu hạ cái gì tiếc núi. Lời nói rơi xuống. Trần Tiểu Minh thể nổi hồn lực phun trào. Trong tay một thanh ngân sắc một thương xuất hiện. Bóng người ló lên. Thẳng đến đường Tam mà đi. Trần Lão Sư, ngươi. ha ha Tiểu Tam nha, ngươi không xuất thủ, ta nhưng là xuất thủ trước. Biết đường Tam tính cách gì. Trần Tiểu Minh vì kéo đường Tam tiến đến. Cũng là không thể không như thế làm Trong tay long thương ngân sắc chớp động lên Một cấu ngay ngắn nghiêm nhị lan tràn ra Trên đó khủng bố ba đồng hội tụ một chút Bành Đường tam thần sắc biến đổi Trong tay hải thần tam xoa gích huy động Thần lực trong cơ thể phun trào Đón đỡ nhất kích Một nguồn sức mạnh minh mông theo hải thần tam xoa gích bên trong truyền đến Đường tam biến sắc Trong mắt có chấn kinh chi sắc Không tốt lưu thủ nếu không thủ thương ta cũng mặc kệ Trần Tiểu Minh khẽ cười một tiếng Trước người không gian dung chuyển phía dưới Bóng người lại biến mất Xuất hiện ở đường tam một bên Trong tay long thương lại lần nữa điểm ra Thẳng đến đường tam mặt môn mà đi Không tốt Đâm tới nhất kích Mũi thương phía trên một chút ảnh tưởng rõ ràng Ảnh tưởng thầm ngân mang ngưng tụ Đường tam theo trên một kích này cảm nhận được uy hiếp. Thần lực trong cơ thể bảo phát. Ây hào quang màu xanh lam bao phủ hải thần tam xoa kích. Lực lượng kinh khủng theo thần khí phía trên. Bột phát ra. Oanh. Kinh khủng sóng sung kích khuyết tán mà ra. Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bất quá lại là lông tóc không tổn hao gì. Trong miệng càng là không nhịn được cười lớn ha há tới đi để ta xem một chút hải thần chi uy. Thừa dịp bay ngược thời khắc. Trần Tiểu Minh trong mắt kinh quang lói lên. Thân thể chuyển một cái. Trong tay hơi hơi run run. Hai đảo hào quang màu bạc bay ra. Thẳng đến một bên khác xem trò vui thiên nhận tuyết cùng bị bỉ đông hai người. Đinh, đinh. Mắt thấy công kích đánh tới. Thiên nhận tuyết cùng bị bỉ đông xứng sờ. Lập tức trong mắt hiện lên tức giận. Thần lực bảo phát. Đem hai đảo hào quang màu bạc đến đỡ được. Trần Tiểu Minh ngươi. Ngươi cái gì ngươi. Không phải muốn tìm ta báo thù sao hiện tại không xuất thủ. Chờ đến khi nào mở miệng đánh gãy thiên nhận tuyết lời nói. Trần Tiểu Minh giờ phút này khiêu khích lấy bị bỉ, bỉ đông cùng thiên nhận tuyết hai người. Muốn ngồi vách tường thấu suốt. Ngồi xem chính mình đem đường tam đánh bại. Sau đó lại xuất thủ. Nào có chuyện tốt như vậy tình Đem ba người các ngươi tụ tập cùng một chỗ Có thể không phải là vì từng cách từng cách đánh tan Bóng người ló lên trần tiểu minh cũng mặc kệ đường tam Quay người hướng về thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người mà đi Các ngươi không xuất thủ Vậy ta thì không khách khí Một mực chưa lên tiếng bị bị đông Trong mắt văng lánh sát ý ló lên một cái rồi biến mất Trở thành la sát thần nàng Ngược lại là nghĩ thử một chút Trần Tiểu Minh dài ngắn Đến tổt cùng có gì tiền vốn Dám ra lớn lối như thế cuồng vọng bóng người ló lên Bị bị đông động Cặp mắt của nàng trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc Tại cái kia màu xanh biếc bên trong Còn có một tầng như là mạng nhện màu đen Nhìn qua cực kỳ vượt dị Một thanh to lớn màu tím đen lưới hái trống giống xuất hiện tại trong tay nàng Thần lực màu tím quang mang lưu chuyển, lưới hái trong nháy mắt biến thành 100 mét lớn nhỏ, bị bị đông trong mắt hàn ý ló lên. Tử sắc lưới hái xẹt qua bầu trời, thần niệm ngưng tụ tải liêm trên đao. Một cỗ đặc biệt khí tức trong nháy mắt tuôn hướng Trần Tiểu Minh, cực kỳ băng lãnh tà ác thần niệm bảo phát. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhú một cái. Loại kia cảm giác dường như để hắn rơi vào vô gian địa ngục đồng dạng. Thân thể bị giam cầm ở. Hừ chết đi. Nhìn qua Trần Tiểu Minh bị giam cầm ở. Bị bị đông trong tay không lưu tình chút nào. Trực tiếp lưới hái đối với Trần Tiểu Minh đầu lâu mà đi. Một mực quan chiến đường tam gặp xứng sờ. Muốn muốn xuất thủ. Nhưng là cảm nhận được một cỗ gì dạng không gian ba động. Ông. Tử sắc lưới hái xẹt qua không gian Trần Tiểu Minh quanh thân không gian hơi đồng một chút Dường như hồ nước đồng dạng bị lưới hái hoạt xuất ra gợn sóng gợn sóng hướng về bốn phía mà đi Đảo qua Trần Tiểu Minh thân thể thời điểm Một đảo ngân sắc quang mang nở rộ Trần Tiểu Minh thân thể dường như cùng không gian hóa làm một thể Theo gợn sóng mà vạn vẹo lên Nguyên bản một kích thành công bị bị đông gặp hơi xứng sờ Công gích của mình dường như xẹp qua không khí đồng dạng. Căn bản không có đối Trần Tiểu Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể công gích của mình? Liền xem như thần cũng không có khả năng dễ dàng như thế ngăn lại. Trần Tiểu Minh làm cái gì? Bỉ bỉ đông đều nhìn không ra. Trong lúc nhất thời. Không khỏi tin mấy phần thiên nhận tuyết lời nói. Giờ phút này không ngừng bị bỉ, bỉ đông ngây ngẩn cả người. Thì liền đường tam cùng thiên nhận tuyết cũng là ngây ngẩn cả người. Xem ra Trần Tiểu Minh thật giống như đứng tại chỗ bất động. Mặt cho bị bị đông chặt một đao. Đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Đây đối với đã thành thần bọn họ tới nói. Tự nhiên minh bạch trong đó độ khó khăn. Vô luận đổi lại là thiên nhận tuyết vẫn là đường tam đều tự tin không có cách nào làm đến bước này. Không gian hơi động một chút. Trần Tiểu Minh thân thể dường như theo không gian bên trong đi tới đồng dạng. Lạnh nhạt nhìn bị bị đông liếc một chút. Trong mắt có một chút thất vọng. Ai, các ngươi quá yếu, ta vẫn là thành thần cùng các ngươi nhất chiến đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 98 thành thần hạ ai. Các ngươi quá yếu. Ta vẫn là thành thần cùng các ngươi nhất chiến đi. Trong trời cao, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt tiếng thở dài đang vang vọng lấy. Đường tam, thiên nhận tuyết, bị bị đông tam thần đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ quá yếu thành thần cùng bọn hắn đánh một trận mà khoảng cách thiên kiếm sơn không xa mặt khác hai tòa sơn phong. Thì là mỗi người có một đám người cùng hồn thú đang quan chiến lấy. Tuyết nữ, gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, rõ ràng không thành thần thế mà gạt chúng ta tới nơi này. Một cách bông tuyết bỏ cạp đồng dạng hồn thú. Một đôi tiểu cái kìm chớp đồng lên. Không ngừng mở ra. Khép kín. Phản phất tải cắt bỏ đồng lên cái gì. Trong miệng không vui nói ra. Ở tại bên cạnh. Thì là một đảo băng tuyết điêu khắc hình người hồn thú. Giờ phút này hai con mắt nhìn qua trên không trung trần tiểu minh. Cũng không nói lời nào. Nhưng trong mắt có vẻ lo lắng. Hai vị này hồn thú chính là cực bắc chi địa băng đế cùng tuyết nữ hai người. Mà ở sau lưng hắn. Thì là có hai con báo hồn thú Cộng thêm hai cái tiểu con báo Chính là Trần Tiểu Minh nhận biết báo huyên Giờ phút này con báo hồn thú nhìn qua trước người hai đảo một ngàn năm hồn thú Tâm lý có chút e ngại Dù cho có Trần Tiểu Minh ban cho xuống hào quang màu bạc Có thể ngăn cản một ngàn năm hồn thú khí tức Thế nhưng loại đến từ đẳng cấp cao hồn thú áp chế Yêu nguyên để con báo hồn thú cảm thấy một chút bất an Nhất là băng đế cái kia múa tiểu cái kìm Không ngừng khép kín cắt bỏ động lên Trong mắt không cam lòng nhìn qua Trần Tiểu Minh Con báo hồn thú cảm thấy rất có vấn đề Có phải hay không Trần Tiểu Minh làm cái gì chuyện không đúng với người khác tình Không biết vì cái gì Càng xem càng cảm thấy cái kia cái kìm cắt bỏ cũng là thanh một thụ nào đó một đoạn gậy gỗ Ngay tại con báo hồn thú bên này suy tư thời điểm, một bên khác ngọn núi bên trên, đồng dạng là một đám người đang quan chiến lấy, sử lai khắc thất quái, đại sư, Phất Lan Đức, chứ phong chí kiếm đấu là, đường hảo bọn người tại chỗ, chư thần chi chiến, đây chính là đại lục theo chưa từng có thỉnh thí, bọn họ tự nhiên muốn đến nhất quan Giờ phút này Trần Tiểu Minh lời nói chuyện đến đái một bạch áo tư tạp bọn người là thần sắc biến đổi. Liếc nhau một cái đều là nhìn ra ý tứ lẫn nhau. Loại giọng nói này. Loại phong cách này. Cái này rất Trần Tiểu Minh. Vẫn là cái kia quen thuộc trang bức phạm trong trời cao Trần Tiểu Minh nhìn qua trong dung động đường Tam. Khóe miệng mỉm cười. Thân thể nhất động. Bóng người đã bay vào không trung. Tiểu Tam. Còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đang nói thành thần phương thức sao ẩm chứa hồn lực thanh âm vang tận mây xanh. Đường Tam lấy lại tinh thần. Thần sắc biến đổi. Đã trở thành hải thần hắn. Tự nhiên minh bạch như thế nào thành thần. Giờ phút này gặp Trần Tiểu Minh như thế. Lại là biết Trần Tiểu Minh muốn làm cái gì. Thần vị chuyển thừa cần thời gian. Nơi này cũng không có thần linh tồn tại. Trần Tiểu Minh nói mình muốn thành thần. Chỉ có loại thứ nhất phương thức có thể đi. Dựa vào tự thân thành thần. Trong đó độ khó khăn như thế nào đường tam biết. Giờ phút này trong mắt tinh quang lấp lóe. Chờ mong lấy nhìn phía Trần Tiểu Minh. Chứng kiến lấy đối phương thành thần. Thôi cái kia là lúc này rồi. Hít một hơi thật sâu. Trần Tiểu Minh đem chính mình hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra. Sau đó nhìn một cái hồn lực chỗ đẳng cấp. 99 cấp hồn lực, chạy tới phong hào đấu la đỉnh phong, còn lại cũng là trăm cấp thành thần không tiếp tục do dự, để cho an toàn. Trần Tiểu Minh Thể nổi hào quang màu bạc đại phóng, đem bốn phía không gian hơi hơi đỉnh trụ. Sau đó thân thủ điểm tại thăng cấp phía trên, oanh, một giây sau, một nguồn sức mạnh minh mông tràn vào Trần Tiểu Minh Thể Nội. Cố lực lượng này không giống với hồn lực. Mà chính là giống đường tam trong cơ thể của bọn họ thần lực đồng dạng Chỉ là cố này thần lực vừa vừa mới đi vào thể nội Thì biến thành hào quang màu bạc Trong nháy mắt bao phủ Trần Tiểu Minh quanh thân Theo ngoài giới nhìn qua Trần Tiểu Minh dường như biến thành một cách đại quang cầu đồng dạng Tản ra vô cùng vô tận quang mang Quang mang tràn ngập chi địa Không gian dung chuyển Hắn thật tại thành thần bị bị đông cùng thiên nhận tuyết cảm thụ được quang mang bên trong bàng bạc thần lực. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Dựa vào chính mình thành thần. Cái này sao có thể? Không có có vô biên nguyện lực. Làm sao có thể thành thần? Nhưng thần lực không làm được giả. Giờ phút này trong vầng hào quang tản ra vô tận quang mang. Cũng là cùng các nàng thể nổi một dạng thần lực. Ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn thành thần bị bị đông lệ quát một tiếng Không có thành thần Trần Tiểu Minh thực lực thì cường đại như vậy Để hắn thành thần Còn thế nào đánh Bóng người nhất động Bị bị đông dẫn đầu sông tới Trong tay tử sắc lưới hái quang đại phóng Vô tận thần lực bạo phát Trực tiếp hướng về Trần Tiểu Minh chém ra ngoài Hừ, mơ tưởng Đường tam quát lạnh một tiếng Bóng người ló lên Liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng vừa mới khởi hành. Chỉ thấy tới gần Trần Tiểu Minh bị bị đông giống như đụng vào một mặt vô hình tường sắt đồng dạng. Trong nháy mắt thân ảnh dừng lại. Bị đụng bay ngược trở về. Đường tam bước phạt dừng lại. Nhìn một cách trên không Trần Tiểu Minh. Lại là mỉm cười. Nghĩ đến trước đó Trần Tiểu Minh khuyết tán mà ra hào quang màu bạc. Tâm lý thở dài một hơi. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh Thân thể tài kinh lịch lấy thần lực cải tạo Thể nổi một ngàn năm hồn cốt Tại hào quang màu bạc hạ phá vỡ đi ra Sau đó một lần nữa miêu tả Từng kiện từng kiện màu bạc thần trang khải giáp Tại Trần Tiểu Minh thân thể mặt ngoài hiện lên Theo tứ chi xương Lại đến xương sọ Sau cùng đến thân thể xương Trần Tiểu Minh tài nhẫn thổ lấy Đồng thời cảm thụ được thể nổi một chút xíu tăng vọt lực lượng. Thần lực quán thâu. Thân thể cải tạo. Thần niệm ngưng tụ. Từng chút từng chút. Trần Tiểu Minh dành thời gian nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng. Mắt thấy cài. Tạo không sai biệt lắm tâm lý hung áp trực tiếp lại lần nữa điểm ba lần. Đem thần lực của mình đẳng cấp lên tới nhất cấp thần cấp độ. Hệ thống mặt bảng phía trên hồn lực. Tại trăm cấp thành thần về sau. Trực tiếp biến thành thần lực Vừa đột phá lúc biểu hiện chính là thần quan Về sau là cấp 3 thần Cấp 2 thần Nhất cấp thần Thăng cấp điểm kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu biến hóa Chỉ là theo 11 tỷ điểm kinh nghiệm thăng một lần biến thành 15 tỷ điểm kinh nghiệm thăng một lần Nóng sự quang mang trong nháy mắt đại phóng Trong chốc lát thì bao phủ phương viên 10.000m 10 Vô biên uy áp hướng về 4 phía mà đi Ngân sắc quang mang phía trên. Hiện ra một cái bóng mờ. Tư ảnh cùng Trần Tiểu Minh giống như đúc. Chỉ là hắn giờ phút này mặc lấy một thân màu bạc thần khải. Trong tay cầm một thanh ngân thương. Trong hai con người dường như không gian lưu chuyển sụp đổ. À tưởng rõ ràng tiêu tan. Phun ra nuốt vào lấy vô cẩn thần quang. Không tốt. Cơ hồ tại quang mang chớp đồng ở giữa. Đường tam trong nháy mắt hạ lạc. Đi tới sử lai khắc thất quái bọn người chỗ. Thần lực trong cơ thể bảo phát. Một đảo ấy lam sắc quang mang tải đái một bạch bọn người trên đỉnh đầu hình thành. Trong tay hải thần tam xoa hít huy đồng ở giữa. Một đảo lam kim sắc vòng sáng bay ra. Đem màu bạc thần Uy ngăn cản bên ngoài. Mà thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người. Thì là đồng dạng thần lực phun trào. Ngưng tổ chức người. Ngăn cản Trần Tiểu Minh thần mang uy thế Giờ phút này một bên khác tuyết đế cùng băng đế bọn người Đồng dạng bị hào quang màu bạc bao phủ Bất quá Các nàng lại là không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì Trên trán Một đảo màu bạc thanh một thủ ấm ký chớp đồng lên Ngược lại cảm giác đến vô cùng thoải mái dễ chịu Thần lực màu bạc ánh sáng vặn vẹo lên không gian Một đảo quanh thân bao phủ tại hào quang màu bạc bên trong bóng người chậm rãi ra. Bóng người mặt lấy một thân màu bạc thần khải. Trong mắt có thế giới phá diệt hào quang. Nhẹ nhàng một bước. Không gian dường như không thể thừa nhận kỳ trọng. Không gian hơi chấn động một chút. Trần Tiểu Minh sau lưng. Một đảo vô cùng to lớn vư ảnh hiện lên. Tư ảnh đỉnh thiên lập địa. Vô tận thần uy lan tràn ra. Một đảo ẩm chứa thần lực lời nói quanh quẩn. Ta Trần Tiểu Minh hôm nay thành thần chúng sinh cúng bái. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 99 thử giới vô ngã yên tĩnh. Bên trong thiên địa. Hoàn toàn yên tĩnh Trần Tiểu Minh hư ảnh dần dần tiêu tán. Ngân sắc quang mang dần dần thu nạp. Dưới thân sơn phong bên trong mọi người vẻ mặt đều có điểm quái gì. Nhất là đái một bạch bọn người. Bọn họ đều là gặp qua đường tam thành thần quá trình. Hiện tại lại xem xét Trần Tiểu Minh cách này thành thần uy thế trong nháy mắt không biết nên như thế nào đi nói. Trần lão sư vẫn là trước sau như một lẳng lơ nhà mã hồng tuấn trầm mặt nửa ngày về sau. Không nhìn được thì thầm một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng mọi người thực lực đều không tầm thường. Đều là nghe được. Đái một bạch bọn người không khỏi rất là tán thành nhẹ gật đầu, đường tam cũng là cười khổ không nói, không phát biểu ngôn luận. Phân phó mọi người một tiếng, lưu lại một đảo thần quang, sau đó bóng người ló lên trực tiếp lại lần nữa bay đi lên. Hụt! Đây chính là thần lực sao khó trách áp chế hồn lực đâu cảm thụ được trong cơ thể mình thần lực. Trần Tiểu Minh mỉm cười. Lần này thành thần hắn vẫn là rất hài lòng. Bởi vì huyết mạch trong cơ thể nguyên nhân Cũng không có dùng thanh một thù thành thần Tránh khỏi một thân tha thứ sắc sáo trang Tiếp theo dùng đến không gian chi lực thành thần Nắm giữ không gian chi lực Để Trần Tiểu Minh đối với không gian đại đạo lý giải càng hơn một bậc Tốt hiện tại ta thành thần để cho chúng ta thật tốt Giao lật tay một cách đi Đối với thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người nói một tiếng Trần Tiểu Minh trước đó áp chế bọn hắn dựa vào là huyết mạch chi lực. Hiện tại thành thần. Tự nhiên muốn dùng thần lực sao lật tay một cái. Hơ. Thần lực trong cơ thể phun trào. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bỉ bỉ đông bên cạnh thân. Trong tay thần khí ngân long thương điểm ra. Một chút màu đen vết nứt không gian xuất hiện. Xẹp qua bầu trời. Hờ. Bỉ bỉ đông quát lạnh một tiếng. Cảm nhận được nguy hiểm tiến đến Cũng là quả quyết Trong tay tử sắc lưới hái chuyển một cái Trực tiếp không chút do dự hướng về Trần Tiểu Minh công tới Đinh Một tiếng va chạm Nhàn nhạt không gian ba động tứ tán Trần Tiểu Minh trong tay thần lực tuôn ra Một nguồn sức mạnh minh mông dọc theo mũi thương bão phát Điểm vào tử sắc lưới hái đao nhận phía trên Cẩn thận Thiên nhận tuyết sau lưng nóng rực Thái Dương chân hỏa bạo phát. Bóng người ló lên. Đã hướng về Trần Tiểu Minh vọt tới. Ngọn lửa màu vàng cử kiếm phía trên quy lực khủng bố hướng về Trần Tiểu Minh thân thể chạm xuống dưới. Trên đỉnh đầu Thái Dương chân hỏa. Giống như giống như sao băng rơi xuống. Một cỗ nóng rực hỏa diễm ánh sáng tràn vào đến Trần Tiểu Minh thể nổi. Ngăn cản lấy thân ảnh của hắn. Bị bị đông trong tay tử sắc lưới hái hơi chấn động một chút Lưới hái bên trên truyền đến khoảng cách để cho nàng thần khu lắc lư Bất quá bị bị đông trong mắt màu tím lấp lóe Tử khí lưu màu đen bao phủ toàn thân Tử sáng lóng lánh bên trong Giữa không chung vậy mà xuất hiện hai cái đồng dạng thân thể Là sát thần trang trong nháy mắt chiếm hữu Kinh khủng tử thần lực màu đen trong nháy mắt khuyết tán ra đến Làm cả bầu trời trong nháy mắt này đều tối xuống. Chết đi cho ta bóng người hợp hai làm một. Kinh khủng la sát ma liêm phía trên quang đại phóng. Tử thần lực màu đen quang mang đem không gian bốn phía bao phủ. Phô thiên cách địa khí tức tà ác từ dưới hướng lên. Dân trào mà ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh thân thể mà đi. Đối mặt thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người liên thủ công gích. Trần Tiểu Minh thể nội nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt đấu trí bắt đầu thiêu đốt Dùng thần lực quyết đấu Thật sự là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng Phá cho ta trong miệng hét lớn một tiếng Trần Tiểu Minh thể nổi không gian thần lực bảo phát Trong tay ngân long thương đột nhiên khẽ huy động Lại là một đảo to lớn kim màu bạc vòng sáng hiện lên Vòng sáng vừa xuất hiện Lại là trong nháy mắt hướng về thiên nhận tuyết cùng bị bị đông mà đi Thì tải công gích tới gần trước đó. Vòng sáng hào quang màu bạc lói lên. Không gian sụp đổ. Cả phiến thiên địa giống như một chiếc gương giống như phá nát. Vô luận là thiên nhận tuyết thái dương chân hỏa. Vẫn là bị bị đông tà áp chi khí. Trong nháy mắt bị phá nát không gian thôn phệ. Thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người gặp. Thần sắc biến đổi. Bất quá lập tức chỉ thấy hai người trong cơ thể thần lực tuôn ra. Hưu, hư. là sát ma liêm. Thiên sứ thánh kiếm mỗi người đánh ra một vệt thần quang. Đem bị phá ra không gian đỉnh trụ Sau đó hai người dưới chân một chút. Trong nháy mắt xuyên qua. Tiếp tục hướng về Trần Tiểu Minh công tới. Màu tím đen khí tức tà áp tràn ngập. Sau lưng càng là tám đạo tử sắc lưới hái cùng may. Thời gian trong nháy mắt liền đem Trần Tiểu Minh vây vào giữa. Thiên nhận tuyết giờ phút này cả người cùng trong tay thiên sứ thánh kiếm hóa làm một thể. Hóa thành một thanh to lớn kim sắc trường kiếm theo chính diện phóng tới Trần Tiểu Minh. Không tốt, Trần Lão Sư gặp nguy hiểm. Thật cao chạy tới đường Tam. Nhìn qua qua trong giây lát thì lâm vào tất sát chi cuộc Trần Tiểu Minh. Trong miệng nhìn không được kinh hô một tiếng. Sau lưng cánh chấn động. Thần lực phun trào. Thì nắm lấy hải thần tam xoa kích vọt tới, oanh, bị bị bị đông cùng thiên nhận tuyết hai người vây công. Trần Tiểu Minh thể nổi không gian thần lực triệt để bảo phát. Nóng rực hào quang màu bạc lóe ra. Bốn phía vô hình không gian ba đồng kịch liệt truyền lại. Ngân sắc quang mang đảo qua bị bị đông. Thiên nhận tuyết bọn người. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy không gian bốn phía dường như biến thành đầm lầy đồng dạng. Bọn họ thế mà bị giam cầm Trong lòng hoàng hốt Bị bỉ đông cùng thiên nhận tuyết liếc nhau một cái Đều có hoàng sợ Thần lực trong cơ thể điên cuồng phun trào lấy Muốn tránh thoát ra Mà một bên khác trần tiểu minh bóng người đã chớp động Hàn quang lộ ra mũi thương một mình bị bị đông đâm đến Mũi thương phía trên không gian hàn mang để bị bị đông tâm lý sinh ra tử vong nguy hiểm cảm giác Không tốt Bị bị đông hiệt lực điều động thần lực trong cơ thể Muốn tránh thoát ra Trong hai con ngươi một cỗ hào quang màu tím đen trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra Đâm thẳng Trần Tiểu Minh não hải mà đi Hội tụ vô tận tà niệm quang mang công tới Trần Tiểu Minh thần niệm trong nháy mắt kịp phản ứng Nhưng trong đó vô tận tà niệm vẫn là để Trần Tiểu Minh không khỏi sường sốt một chút thần Dù cho có thần niệm thủ hộ Nhưng bên tai yêu nguyên có vô cùng vô tận kêu rên hẩn oán niệm thanh âm. Để Trần Tiểu Minh nhớ mày. Cẩn thận. Ngay tại Trần Tiểu Minh bị tà niệm xâm lấn thời điểm. Không gian cầm cấu cường độ buông lòng. Thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người trong cơ thể thần lực tiêu đốt. Trong nháy mắt khôi phục hành động. Chạy tới đường tam thần niệm đối với Trần Tiểu Minh hét lớn. Trong tay hải thần tam xoa khích kim quang đại phóng. Một chiêu vô đỉnh phong ba đánh ra ngoài. Nhưng khoảng cách cuối cùng có chút. Không vội thiên nhận tuyết hai người càng nhanh. Tránh thoát trói buộc hai người. Ánh mắt ngưng tụ. Sát ý tràn ngập. Là sát ma liêm cùng thiên sứ thánh kiếm dư uy không giảm. Thẳng đến Trần Tiểu Minh thân thể mà đi. Đồng thời thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người thần niệm cũng là hướng về Trần Tiểu Minh áp chế mà đi. Nhất là bị bị đông. Giờ phút này phía sau của nàng có vô số đoán khí hội tụ. Vừa mới nhất kích. Để cho nàng phát hiện. Trần Tiểu Minh thần niệm so theo dữ liệu yếu nhược. Điều này không khỏi làm nàng nhìn thấy hy vọng. Đường tam trong mắt có cuốn cuồng chi sắc. Nhưng công kích của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy tử sắc lưới hái cùng thiên sứ thánh kiếm đã cách Trần Tiểu Minh bất quá 3 mét khoảng cách. Úi thế kinh khủng đã cắt ra Trần Tiểu Minh ngân sắc thần khải phòng ngự. Trần Tiểu Minh nguy cơ sớm tối. Ông, đúng lúc này. Trần Tiểu Minh trong mắt hào quang màu bạc chớp đồng lên. Sau lưng không gian hơi hơi dung chuyển. Một đảo cùng hắn một dạng hư ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh lui về phía sau một bước. Cùng hư ảnh hợp hai làm một. Sau đó trong mắt có phá diệt chi quang hiện lên. Tay trái nhỏ khẽ nâng lên. Ngân quang thần lực bao phủ Nắm tay thành quyền Sau đó một quyền đánh ra Một cố vô hình ba đồng trong nháy mắt quét ngang khắp nơi Thử giới vô ngã đấu la chi chư thiên thăng cấp 0-4 chương 100 bị bị đông bỏ mình Thử giới vô ngã một quyền đánh ra Bình tĩnh không gian còn như ngoài khơi nhấc lên vạn trượng sóng lớn đồng dạng Sụt đổ vạn vẹo Một cỗ đặc thủ ba đồng theo Trần Tiểu Minh không gian thần lực bảo phát mà tràn ngập mà đi Tông tới thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai người. Thần sắc đều là biến đổi. Cái kia sen lẫn tại không gian thần lực bên trong ba động. Cho hai người nguy cơ rất lớn cảm giác. Một cố nồng đậm tử vong chi khí ở trong lòng tuôn ra. Không tốt. Bị bị đông hét lớn một tiếng. Thể nội bàng bạc la sát thần thần lực bảo phát. Bên trên bầu trời trong nháy mắt âm tối xuống. Vô cùng vô tận oán niệm tuôn ra nhập thể nội. Bị bị đông thần trang phía trên. Hào quang màu tính đại phóng. Trong tay tử sắc lưới hái đột nhiên huy động. Ngăn cản, oanh. Một bên thiên nhận tuyết cũng là đồng dạng đã nhận ra nguy cơ đánh tới. Lại cũng không đoái hoài tới còn lại. Thể nội thái dương thần lực bạo phát. Nguyên bản bao phủ bầu trời tối tâm. Bị hừng hực ánh sáng mặt trời phá mở. Tuy nhiên dạng này thấp xuống bị bị đông thần lực uy lực. Nhưng nàng không thể không như thế. Dẫn đồng thái dương chân hỏa. Thiên nhận tuyết sau lưng lục rực hơi dung Một cỗ nóng rực hỏa diễm năng lượng theo mặt trời bên trong tàn mát mà xuống. dung nhập vào thiên nhận tuyết lục rực bên trong. Trong tay thiên sứ thánh kiếm giờ cao lên, vô tận hỏa diễm quang mang rơi xuống, dung nhập trong đó. Giữa thiên địa. Giờ phút này bị một phân thành hai. Một bên tối tăm tà áp. Một bên mặt trời chói trang trên Bất quá hai cố lực lượng đều là hội tụ một chỗ Ngăn cản Trần Tiểu Minh công dịch Hai đảo thần lực dâng trào mà đến Phun trào không gian phía trên hào quang màu bạc đại phóng Không gian thần lực tại lúc này bột phát ra Tử sắc la sát thần lực cùng nướng trời nóng làm thần lực Bị hào quang màu bạc khẽ quét mà qua Sau đó giống như băng tuyết tan giã đồng dạng biến mất Một cỗ dường như thiên địa ý chí giống như khí tức không nhìn tử sắc lưới hái cùng thiên sứ thánh kiếm. Thẳng đến bị bị đông cùng thiên nhận tuyết hai người não hải. Trong chút lát, bị bị đông cùng thiên nhận tuyết hai người quá sợ hãi. Ánh mắt mê ly. Trước người không gian dường như đầu chuyển tinh di. Một nói to lớn vô cùng bóng người nhẹ nhàng vung tay lên. Tinh không vô tận sụp đổ. Thiên nhận tuyết cùng bị bị đông trong cơ thể hai người thần lực trong nháy mắt tan giá. Càng kinh khủng chính là. Hai người phát giác được chính mình thần cách thế mà khẽ run. Dường như ý chí đó muốn ma diệt hai người. Triệt để để cho hai người không lưu giữ tải phiến tinh không này bên trong đồng dạng. Thiên nhận tuyết cùng bị bị đông diệt lực vận chuyển. Thể nội còn chưa tan giá thần lực đánh ra từng đảo từng đảo uy thế kinh khủng công dịch. Nhưng đều phai mờ không còn. Không cách nào ngăn cản mảy may. Phúc! Phúc quang mang đào qua. Thiên nhận tuyết cùng bị bị đông thân thể dần dần biến mất. Trong hiện thực, hai trong mắt người mê ly biến mất không thấy gì nữa. Lấy lại tinh thần. Một miệng thần huyết phun ra. Thần lực trong cơ thể trong nháy mắt ngã vào đánh giá thấp. Sắc mặt tái nhợt. Vẫn bại sao bị bị đông dưới thân một chút xíu ngân sắc quang mang chớp đồng lên. Thân thể tại hào quang màu bạc bên trong không ngừng tiêu tán lấy. Nhìn qua một bên khác trầm rãi tới Trần Tiểu Minh. Nguyên bản cửu hận tâm. Tại lúc này lại là không khỏi bình tĩnh lại. Nàng có thể phát sát được chính mình thần khu cùng thần niệm tại tiêu tán. Mà không cách nào ngăn cản. Không cách nào nhịp chuyển cách chủng loại kia. Cả đời mưu đồ. Đều thua ở Trần Tiểu Minh trong tay Giờ phút này thời khắc hấp hối Bỉ bỉ đông tâm lý ngược lại là không có bao nhiêu hận ý Ngược lại ánh mắt có chút nhớ nhung nhìn phía một bên Thiên Nhận Tuyết Thiên Nhận Tuyết thời khắc này trạng thái cùng nàng không sai biệt lắm Dưới thân đều có hào quang màu bạc tại thôn phể lấy Bỉ bỉ đông trong mắt ló lên một tia dứt khoát Tay phải tìm tòi Trực tiếp đổi lên Thiên Nhận Tuyết trên bờ vai Thể nổi ngay tại tiêu tán thần lực và thần niệm bảo phát. Một nguồn sức mạnh minh mông truyền ra. Ngay tại phai mở thiên nhận tuyết ngân mang. Dường như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Trong nháy mắt tuôn hướng bị bị đông. Ngươi đang làm gì? Mau buông tay thiên nhận tuyết trong mắt ginh hãi. Trong miệng không khỏi quát lên. Đồng thời thể bên trong lực lượng bảo phát. Muốn ngăn cản. Nhưng hào quang màu bạc tốc độ xác thực nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền đi tới bị bị đông trên tay phải. Lói lên ánh bạc. Bị bị đông tay phải bắt đầu tiêu tán. Nguyên bản la sát thần trạng thái lui ra. Lại cũng không cách nào duy trì. Bị bị đông khóe miệng từng tia từng tia vết máu chảy ra. Thân thể lúc lên lúc xuống bắt đầu bị hào quang màu bạc phá hủy. Nhưng thời khắc này nàng rất là bình tĩnh. Nhìn qua thiên nhận tuyết bảo toàn xuống tới. Khóe miệng nở một nụ cười. Ngươi đang làm gì ta không cần ngươi cứu đã mất đi thần lực. Bị bị đông thân thể muốn hạ xuống thời điểm. Thiên nhận tuyết một tay lấy hắn ôm lấy. Rơi vào thiên kiếm sơn trên đỉnh. Gió nhẹ trầm rãi lưu động. Thời khắc này bị bị đông thối lui la sát thần trạng thái. Lại khôi phục được nguyên bản cái kia cao quý tuyệt mỹ dáng vẻ. Chỉ là tại cái này đỉnh núi cao. Nhiều hơn mấy phần thê lương chi sắc. Thiên nhận tuyết ôm lấy cái sau thân thể. Tâm thần lớn rung động. Nội tâm của mình chỗ sâu. Một cỗ nhói nhói truyền đến. Đồng thời càng ngày càng đau. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ bi thương sông lên đầu. Bao hàm thu thủy hai con mắt. Giờ phút này đã ướt áp. Nhìn qua trong ngực nhô nhược nữ tử Thiên nhận tuyết không có nghĩ qua Cái sau sẽ vì cứu nàng mà chết Khổ khổ khổ Có thể hay không để cho ta lại Sau cùng gặp một lần hắn Ta biết hắn tới là ở chỗ này Bị bị đông thê mỹ mang trên mặt Sau cùng nhớ nhung nhìn phía một bên khác Đỉnh núi chỗ Chỗ đó có một bóng người Giờ phút này cũng là đang nhìn tình cảnh này Đường tam có chút do dự Nhìn một cách trần tiểu minh Gặp cây sau nhẹ gật đầu. Sau đó bóng người lói lên. Không có chỉ trong chút lát. Liền đem đại sư bọn người cũng mang tới. Trần Tiểu Minh đứng ở trong hư không. Nhàn nhạt nhìn qua tình cảnh này. Bị bị đông cùng đại sư hai người ái hận tình cựu. Rốt cuộc tại thời khắc này bị giải khai. Thế nhưng là mang cho bọn hắn chính là không phải thống khổ. Thì không được biết rồi. Đối với mình thân thủ đem bị bị đông giết chết. Trần Tiểu Minh cũng không có bởi vì cây sau có bấy nhiêu đáng thương. Mà có bao nhiêu ái nấy. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận đi. Cho dù hắn không giết cũng sẽ chết tại đường tam trong tay. Húng chi đối phương muốn muốn chém giết hắn. Hào quang màu bạc một chút xíu phai mờ. Trần Tiểu Minh không có xuất thủ khống chế. Tại sao cùng thời khắc hấp hối. Mỹ Mỹ Đông nhớ nhung nhìn một cách trước người thiên nhận tuyết. Trong miệng Đức Quảng nói ra, tuyết ta, có thể, gọi như vậy, ngươi, sao đáp ứng ta. Các ngươi, đều tốt hơn, tốt còn sống, không muốn, nghĩ đến, vì ta báo thù, chỉ cần, các ngươi, có thể, bình an, còn sống, ta thì, thỏa mãn. Mẹ tích xúc hồi lâu thiên nhận tuyết Rốt cuộc gọi ra cái chữ này đột nhiên ôm chặt bị bị đông, lên tiếng khóc lớn. Được tốt, bị bị đông cười nghe thiên nhận tuyết kêu gọi. Nàng lúc này trong mắt đều là thỏa mãn cùng hiền lành. Chầm rãi nâng lên chỉ còn lại có nửa bàn tay tay trái. Tựa hộp là muốn đi mò thiên nhận tuyết đầu. Nhưng tay của nàng chỉ mang lên một nửa. Thì triệt để tiêu tán, muốn sống. Lấy sau cùng ba chữ truyền ra bị bị đông thân thể triệt để phai mờ Hóa thành vô sớ ngân quang Theo gió mà đi Thời gian Tại thời khắc này dường như đứng im đến Thiên nhận tuyết nhìn lấy chính mình giống tuyết trong ngực Nhìn không được lên tiếng khóc sống Trong miệng lầm bầm mẹ Một bên đại sư cũng là thương tâm gần chết Khóc sống thất thanh bị bị đông võ hồn điện giáo hoàng Võ hồn đế quốc đời thứ nhất nữ hoàng tại Thiên Kiếm Sơn Đỉnh chết đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 04 chương 100 một phá giới mà đi sau 3 tháng thiên đấu đế quốc. Thiên đấu thành khoảng cách võ hồn đế quốc bị diệt đã qua thời gian nửa tháng. Từ khi 3 tháng trước, Thiên Kiếm Sơn Đỉnh nhất chiến. Bị bị đông chiến tử. Thiên nhận tuyết thần cách bị thương về sau. Võ hồn đế quốc cao đoan chiến lực triệt để bị diệt. Thiên nhận tuyết mang theo hồ liệt na bọn người biến mất. Thiên đấu đế quốc bỏ ra gần 2 tháng. Thì triệt để đa bình đình võ hồn đế quốc phản loạn. Tuyết tỉ. Có lầm hay không nha? Cái kia ra hỏa chạy không thấy không có tung. Thế mà để cho chúng ta đến tặng quà một đảo nhỏ nhắn bóng người. Mặt lấy một thân màu xanh biếc phục sức. Tông trọng mắt màu vàng. Tốt như thủy tinh đồng dạng lập lòe phát ra. Dưới chân nhẹ nhàng chia xuống đất. Dường như lơ lượng mà đi đồng dạng. Một chút ý lạnh như băng từ trên người nàng tản ra. Băng nhi không được vô lễ. Lục y nữ tử bên cạnh thì là có một người mặt màu trắng tuyết y nữ tử. Một đầu trắng noán tóc dài rủ xuống. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Trời trọng mắt màu xanh lam biến ảnh khôn lường thông thấu. Còn giống như tiên tử. Không dẫn người ở giữa tiên khí. Hừ, tên kia cũng là một cách bại hoại, đem thần vị truyền thừa cho ngươi, mình lại không biết chạy đi đâu. Huy động xuống quả đấm nhỏ của mình. Hung tợn cắn răng. Tuyết y nữ tử gặp bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực ánh mắt nhìn phía nơi xa. Hai vị này nữ tử. Chính là tuyết đế cùng băng đế. Chỉ là giờ phút này hai người lại là cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Mà hết thảy này đều là xuất từ Trần Tiểu Minh Chi Thủ. Hai người đi chậm rãi thời gian không bao lâu, liền đi tới sử lai like khắc học viện trước. Hôm nay sử lai like khắc học viện các vị náo nhiệt. Lớn như vậy sử lai like khắc ngoài học viện. Có từng giấy về binh ship hàng mà đứng. Càng là có không ít hồn sư sen lẫn bên trong. Lớn như vậy ngoài học viện có không ít người tại quan sát từ đằng xa lấy, người đông tấp ngập. Bởi vì đơn giản là hôm nay sử lai khắc học viện bên trong đem tố cáo một trận Thịnh đại hôn lễ. Đường tam cùng tiểu vũ. Áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh. Đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh. Ba người hôn lễ muốn cùng một chỗ tổ chức. Sử lai khắc học viện là bọn họ quen biết yêu nhau cấp độ. Hôn lễ tổ chức sân bãi. Ngoại trừ nơi này. Chỗ nào đều không thích hợp. Thời khắc này sử lai khắc trong học viện. Hoa tươi trài rộng. Phong cảnh đẹp như tiên cảnh. Một phen thỉnh đại cảnh tượng. Nhân vật chính đường tam cùng tiểu vũ bọn người đứng trên đài. Ngọc ngào ôm ấp lấy chính mình chỗ thích người. Thân là thiên đấu đế quốc hoàng đế tuyết lở tự mình chủ trì hôn lễ. Tinh là đế quốc hoàng đế cũng là tại chỗ. Như thế thỉnh đại hôn lễ. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dưới võ đài. Một đảo có chút hưu quảnh bóng người. Hâm mộ nhìn qua trên đài mọi người. Không khỏi góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thương thiên nhạc, ta đến tổt cùng tạo cái gì nghiệt nha cùng là sử lai like khắc thất quái bàn tử mã Hồng Tuấn đã lệ rơi đầy mặt. Chính mình đám tiểu đồng bạn đều nguyên một đám cử hành hôn lễ. Chính mình thế mà còn là cách độc thân cầu. Tiểu tử không nên quá cảm động. Một bên Phất Lan Đức vỗ vỗ Má Hồng Tuấn bà vai Mắt gặp đệ tử của mình cảm động khóc Không khỏi an ủi một phen mã Hồng Tuấn nhìn một cách lão sư của mình Hắn có một câu Không biết nên không nên nói U Vinh Quy, quy Mơ Đúng lúc này mã Hồng Tuấn những mày Bên cạnh của mình chuyển đến một chút ý lạnh Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đảo cô gái mặc áo xanh Có chút nhịp ngợm chầm rãi đến. Theo bên cạnh mình đi qua. Nữ tử dường như cũng đã nhận ra cái gì. Thần sắc nhìn mã hồng tuấn liếc một chút. Sau đó thì không thèm để ý thu về. Ông. Một chút trong suốt tuyết hoa bay xuống. Nhưng lạ thường chính là. Không có một tia lạnh lẽo. Tuyết hoa tại bên trên bầu trời bay múa. Vẽ ra một vài bức mỹ luôn mỹ hoán cảnh sắc. Tuyết đế bóng người tung bay mà đến, tay bên trong một cái hộp ngọc bay ra, rơi vào trên võ đài đường Tam trong tay. Ôm ngập tiểu vũ vào lòng đường Tam. Một tay tiếp nhận. Cũng không có mở ra. Sau đó ánh mắt nhìn phía tuyết đế. Cái sau trận chiến kia kết thúc. Trần tiểu minh dẫn hắn gặp qua. Không nghĩ tới đối phương sẽ tới. Làm phiền tuyết đế, hôm nay là ngày vui còn mời uống chén rượu nhạt hải thần khách khí. Nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu tuyết đế cũng là không có cự tuyệt. Mà còn lại mọi người ở đây, sau đó đường tam một tiếng tuyết đế hô lên, mọi người tất cả giật mình. Muốn là ba tháng trước, bọn họ tuyệt đối không biết tuyết đế là cái gì. Thế nhưng là ba tháng trước trận chiến kia, có không ít đều là biết. Một vị vô thượng thần, đánh bại bị bị đông, chém dùng thiên nhận tuyết thần vị. Đồng thời tại thiên kiếm đỉnh núi lập xuống thần vị truyền thừa. Mà tuyết đế cùng băng đế bọn người cũng là hắn người thừa kế. Tin tức như vậy. Thì Trần Tiểu Minh cách kia tính cách. Muốn phong tỏa. Cũng phong tỏa không đứng dậy. Nguyên lai là nàng cách đó không xa bàn tử mã Hồng Tuấn nhìn một cái tuyết đế bên cạnh lục y nữ tử. Lại là đoán được thân phận của đối phương. Trong mắt không khỏi tinh quang lấp lóe. Yến hội đang kéo dài lấy đường Tam giúp cái thời gian đi tới tuyết đế bên cạnh. Có Trần Lão Sư tin tức sao đường Tam nhẹ dọn hỏi lên. Hôm nay là chính mình cùng Tiểu Vũ ngày vui. Trần Tiểu Minh lúc trước vì hắn cùng Tiểu Vũ ngăn cản võ hồn điện sự tình. Đường Tam một mực ghi ở trong lòng. Không có đại nhân tự từ ngày đó rời đi về sau, liền không có trở về lại. Tuyết đế lắc đầu. Trần Tiểu Minh tung tích nàng cũng không biết. Nàng duy nhất có thể xác nhận một chút. Cũng là Trần Tiểu Minh còn bình an lấy. Ai Trần Lão Sư quả nhiên vẫn là cái kia tính tình. Đường Tam nhẹ nhàng thở dài. Hiểu rõ Trần Tiểu Minh làm người. Một thân phóng đáng không bị trói buộc thích tự do. Đại chiến kết thúc về sau. Thì không thấy bóng dáng. Hôn lễ trước đó Đường Tam đã từng đi tìm nhưng là không có tìm được. Hai người không nói chuyện, đường tam cũng không có dừng lại lâu, về tới tiểu vũ bên người. Một bên khác trên bàn cơm. Băng đế nhìn lấy trước người chế tác hoa lệ tiểu bánh ngọt. Sau lưng liền muốn lấy tới nếm thử. Nhưng một mực cẩn trọng đại thủ. Lại là trước một bước đem cầm tới. Ui, đây là ta trước nhìn đến. Cái miệng nhỏ nhắn một hơi. Băng đế nóng này tính tình trực tiếp thì khó chịu. Nhìn lấy chính mình trước người cầm lấy bánh ngọt nam tử Một mặt tức giận Ngươi trước nhìn đến liền là của ngươi ta Còn trước nhìn đến ngươi đây phong tao mô hy can Bàn tử mã hồng tuấn một mặt cười nhẹ Trong miệng lại là trêu đùa Ngươi đã nổi giận muốn đồng thủ Nhưng nhớ tới nơi đây Văn đế vẫn là nhìn xuống Nhưng là càng nghĩ càng khó chịu Sau đó một luồng hơi lạnh đánh qua Đem bánh ngọt đóng băng. Bàn tử vừa mới hạ miệng. Trong nháy mắt răng bị sập một chút. Trong mắt không vui. Ngầm đầu một cái. Chỉ thấy băng đế giờ phút này cười hồn nhiên ngây thơ. Trong lúc nhất thời lại là mê ly. Cũng cũng không biết mã hồng tuấn biết đối phương chân thực tuổi tác cảm tưởng thế nào. Đấu la đại lục tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài hô vẫn là nơi này thanh tịnh nha. Đại chiến kết thúc. Trần Tiểu Minh về tới chính mình lúc đầu đến địa phương. Đường tam hôn lễ. Hắn nhưng là không có hứng thú đi tham gia. Hắn mới không có má hồng tuấn ngu như vậy. Chính mình đi tự tìm phiền phức. Một cách độc thân cầu. Nhìn người khác thanh tú ăn ái. Hắn sợ chính mình sẽ nhìn không được nha. Ai cũng nên đi. Sau cùng phơi một tia mặt trời. Trần Tiểu Minh miễn cưỡng đứng dậy. Dối lưng một cái. Nhiều năm qua đi Nơi đây đã cảnh còn người mất Lúc trước cái kia đối với thanh tú ăn ái cây trúc không có Nơi này đã không có bao nhiêu đáng giá hắn tiếp tục lưu niệm Sau cùng nhìn một cái cái này vô cùng quen thuộc lục Trần Tiểu Minh thân thủ tại trước người mình vạt một cái Điểm vào phá giới phía trên Một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang đem trong nháy mắt bao phủ Sau đó bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Tạm biệt, Đấu La.